q u ba chương năm trăm sáu mươi một cắt thịt thông khổ một minh đệ như thật nhịn không được nhưng chớ có x í n h cường xích giả đem vừa rồi chữa thương sử dụng còn lại diên mệnh hoàn cùng huyết đan phụ dùng x u ấ t lộ hòa vào mạ vàng ống bút hoàn thành tất cả những thứ này hướng về ngồi xếp bằng thành sam thiếu niên ngưng trọng mở miệng lúc này thiếu niên chính thừa dịp xích giả điều chế dược vật t h â m vận thanh y quyết tản vào quanh thân các h u y ệ t để điều tức nội thương thời khắc ứng đối ăn vào diên mệnh hoàn cùng huyết đan tương dung dược dịch kịch liệt đau nhức ngay xích dạ ngưng trọng thanh âm thiếu niên mở ra hai mắt tản đi nội lực có lẽ là phát giác trong phòng bầu không khí ngưng trọng hiện ra cười tới. hòa hoa nói n đại gia chớ có nghiêm túc như vậy ta đây là chữa thương không phải mệnh treo trên tóc tiếng nói rơi lúc gặp bọn họ trên mặt ngưng trọng không giảm thiếu niên tâm tư hơi chuyển hướng dâu quay nón đại hán cùng trốn t i ế t nói ngược lại là có cái yêu cầu quá đáng một minh đệ có cái gì muốn bàn giao chỉ cần phân phó lao tiết nhất định làm đến tiết hổ ngay thẳng tính tình vội mở miệng đáp ứng lại không t r a chính mình giọng điệu này không ổn thiếu niên nghe nói hơi ngây người ngay sau đó cười lớn mở miệng tiết đại ca lời này ngược lại tôn lên ta giống như là tại dặn dò hậu sự nói ra thật xấu hổ là ta một đường đi tới kim cây lâu trong bụng sớm đã t r ố n g không chỉ nghĩ tiết đại ca cùng đạp tuyết đi trong lầu tìm một ít thức ăn nói đến đây thiếu niên đầy mặt t ả o não v ò đầu cười khổ ngược lại là đáng tiếc mới vào kim cây lâu lúc một bàn món ngon có lẽ là kim cây quật bên trong luân phiên á c chiến mọi người không trà phen này thiếu niên nhấc lên không chỉ xích dạng tiết hổ hai người cùng thấy trong bụng đói khát chính là t r ồ n tuyết cũng khẽ vua chính mình xẹp xẹp cái bụng hướng trong phòng mọi người ra hiệu đói bụng hình dạng tại thiếu niên nói chêm chọc cười bên dưới trong phòng bầu không khí lập c u y ể n cuối cùng lại không tựa như lúc trước đồng dạng ngưng trọng tiết h vỗ n g ự c nói chuyện nào có đắng gì một tiểu huynh mà lại an tâm chữa thương no bụng sự tỉnh tự bao tại ta l á o tiết chiến thân một bên trốn tuyết tựa như cũng không nguyện r ứ t lại sau người theo mặt đất nhảy vọt mà lên phát ra k h ả k h ả thanh â m tiết hổ tựa như cũng nghe hiệu trốn tuyết tâm tư r ố i tay đem trốn tuyết tiếp được đem nó đặt tại chính mình b ả vai nương đầy lo lắng nóng nhìn nhẹ g i ọ n g chốc lát cuối cùng làm mở cửa phòng mà đi nhìn tiết hổ cùng đạp tuyết ly khai thiếu niên cuối cùng yên lỏng tạm thu tâm tư hướng chờ đợi ở bên cụt tay nam tử mở miệng xích dạ huynh bắt đầu a nước mắt nhìn trong tay mạ vàng trong ống bút g i ậ dịch xích dạ ngàn vạn lần đừng có xính cường xích dạ huynh cứ yên tâm ta đầu này tính mệnh còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi xử lý thiếu niên cười đáp ngay sau đó mở ra lòng bàn tay đưa tới khoanh chân phía trên cẩn t h ủ tâm thần hơi gật đầu xích dạ tay cầm dược thịt đi gần đến thiếu niên trước người giật ra thanh sam lấy ra tùy thân lưới bén ngậm trong miệng lại lấy tới lửa đèn nhen nhóm dùng lưới bén lặp đi lặp lại đem lưới đao nướng tới đỏ bừng t hướng thiếu niên trầm giọng nói kiên nhẫn một chút huynh đệ theo thiếu niên ra hiệu xích dạ lại không đợi lâu cắn răng đem lưới bén đâm vào thiết thanh âm vang ở tính mịt trong phòng nóng bỏng thiêu nướng làn da phát ra từng trận khói xanh bốc lên mồ hôi tích thành giỏ xuôi xuống gò má nhỏ u ố n g vẫn còn tồn tại h n g đỏ trên thân ao không chỉ phát ra lốp đốt thanh âm nho nhỏ giọt nước rung động lưỡi đao lệnh cắt thịt thống khổ lại t h ị n h mấy phần không thể không nói cái này cắt thịt nhất cử thường nhân s á c thực khó nhịn có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên liền là cái kia người phi thường căn chặt hàm răng không nói một lời tựa như cái kia đỏ bừng lưỡi đao khát đi không phải hắn huyết mục h ỉ có không ngừng run dày chân mày mới hiện lộ ra hắn đang cố nén kịch liệt đau nhức chính vì thiếu niên không nói tiếng nào mới lệnh xích dạ xích t r o dạ thay thế có vội vàng lui về trong bàn tay lưỡi bén an ủi thiếu niên lại nhẫn mãi chút ngươi thương thế kia đã qua một chút thời gian không thể dùng điểm huyệt cầm máu đợi đến đ ê m trong vết thương đã dần vỡ mùi huyết dịch toàn bộ để ra mới có thể cầm máu v ă n g bó yên tâm ta còn chịu được thiếu niên không chỉ chưa hiện sầu lo lại là hiện ra một chút ý cười tới an ủi hơi có vẻ cấp thiết xích dạ nghe đến thiếu niên lời này xích dạ hơi định tâm thần lại không nhiều lời chính đem lực chú ý tập trung ở thiếu niên trước ngực miệng vết thương đợi đến có chút hiện bầm đen mùi hôi t a n hết bắt đầu chảy ra đỏ t h â m huyết dịch lúc vội vàng quay người lấy tới mạ vàng ố ấm út dùng vải mịn thấm ớt rực dịch, dịch hướng về thiếu niên miệng vết thương lần tới thiếu niên trước đây từng gặp dược dịch này lệnh xích dạ cụt tay miệng vết thương nhanh chóng l à n lại vốn cho rằng đã chịu mọi ứ đắp lên rực dịch, dịch có thể h nhưng chưa từng nghĩ đương xích dạ trong tay dính đầy d ư ợ c dịch vải mịt lấn lại tại miệng vết thương lúc kịch liệt xuyên tim thống khổ kém chút lệnh chính mình mắt tối sầm lại hôn mê tại chỗ vạn hạnh từ nhỏ tại vô quy sơn trung thừa chịu qua rèn luyện gân cốt nỗi khổ cứ việc lúc này hôn mê nỗi khổ sông lên đầu còn là cắn răng chấn định tâm thần xích dạ cầu thiếu niên nhịn đau dù có không nỡ nhưng đây là chữa thương duy nhất chi pháp vội vàng đứng dậy mang lên d ư ợ c dịch đi tới thiếu niên sau lưng lại lấy vải m ị đem thiếu niên sau lưng miệng vết thương cũng cùng nhau đắp lên rực dịch trong nháy mắt chỉ cảm thấy miệm vết thương có vạn thiếu niên không nghĩ túi đầu kiểm tra lo lắng cho mình nhìn thấy da thịt bị ăn mòn c h i cảnh lại khó chịu đựng chỉ có thể khóa lại lông mày hít một hơi thật sâu ngăn cản cái này đau nhức cảm giác tập tâm ngắn n g ủ i mấy hơi tầm đó lệnh thiếu niên cảm giác độ hơn năm nhận hết khổ lúc mới cảm giác ngọt b ù i tới cảm giác đau đớn tiêu tan lúc thiếu niên còn nghĩ là chính mình sinh ra h ảo giác theo thoải mái cảm giác du tẩu toàn thân mới biết là miệng vết thương cảm giác đau đớn thật tiêu tan vội túi đầu kiểm tra chính thấy miệng vết thương thật như lúc chiếc xích dạ chỗ cụt tay đồng dạng tại lấy tốc độ mắt t ư ờ n g có thể thấy được có thể thấy được lệch bị thuần vu trong tay giáo bạc xuyên thủng tổn thương lại thật hoàn toàn lành lại chỉ lưu lại nhàn nhạt, nhạt đỏ nhạt như vết xẻo mới khỏi sinh ra thì non kim kê lâu ở vào đầu núi c h i đ ỉ n h nhiệt độ còn thấp mà lại lúc này trong phòng vẫn chưa nhóm lửa có thể thiếu niên thanh sam như cũng bị ướt đ ấ m mồ hôi cảm thụ trước ngực một mực gần ẩn đau đớn miệng vết thương lành lại kinh ngạc bên dưới không khỏi nhẹ d ư ơ n g cánh tay phát giác lại không còn chút nào đau đớn thoải mái cảm giác lệnh thiếu niên tinh mâu đ ố n g đầy vui mừng thoải mái nhìn a chưa qua, mau dịp mau dược hiệu dị m đến thiếu niên nhữ mày hình dạng xích dạ sích biết hắn là tại lo lắng chính mình trước đây chỗ nói đau nhức điệp ra lời nói vội vàng mở miệng quên ngủ một huynh đệ đã là nhận qua cái này cắt thịt thống khổ như không nhân cơ hội này chữa khỏi nội thương đợi đến dược hiệu vừa qua ngươi một khi thi triển kim chiêu trước ngực miệng vết thương sẽ chỉ lần nữa ra nước đã đến đây còn là lại nhịn một chút đem mới nội thương cùng nhau chứa khỏi, mới tránh khỏi, chứa hâu lo về suy a n h nghĩ d đến đây thiếu niên tâm tư giận định tinh mâu khe rời lướt hướng ống bút bên trong dị hương rực rịch lại không do dự ngửa đầu nhấc cánh tay uống một hơi cạn sạch xích dạ nhìn thiếu niên đã ăn vào rực rịch thừa dịp rực lực còn chưa phát tác từ trong ngực lúc trước chứa đầy bình bình lọ lọ trong bao phục chuyển ra một bình đặt tại một bên trên b à n nhắc nhở thiếu niên nói nhớ lấy lời của ta tuyệt đối không nên x i n c ư ở n g còn có nếu là phát giác tâm thần thất thủ liền ăn vào đan này hóa tan dược lực bất quá ăn vào đan này cũng mang ý nghĩa phí công đọc sức cho dù ngoại thương tạm khỏi tương lai cũng sẽ phát tác nhớ lấy nhớ lấy trong miệng nói xong đã hướng về cửa phòng dần lui mà đi xích dạ đại ca ngươi lây là thiếu niên nhìn thấy xích dạ trên mặt ngưng trọng đông đầy chính nghi hoặc đặt câu hỏi lợi vừa ra miệng lại im bặt mà dừng một đạo mãnh liệt trí lực thằng đem giữa cổ ngăn chặn tuy là h á miệng cũng đã không phát ra được chút nào tiếng vang nhìn đến thiếu niên dạng này xích dạng một khắc không ngừng hướng về ngoài phòng nhanh n h y ra che đậy cửa phòng tại ngoài cửa lạc định thân hình thời khắc đã là ngưng thần phòng bị nghiễm nhiên một bộ hộ pháp tư thế À, trong phòng thiếu niên gào thét thanh âm nhất thời truyền ra xuyên qua xong cửa sổ vang vọng cắp lầu thằng đem tại trong lầu phản hướng là tủ tìm kiếm đồ ăn dâu quai nón đại hán cùng bà vai trồn tuyết q u á nhiễu một người một trồn cùng ngừng lại tìm kiếm tư thế đứng dậy lúc đưa mắt nhìn nhau thẳng đến trồn tuyết trước hoàn hồn đem trong miệng ngậm lấy đồ ăn quăng tại một bên. không cần chốc lát trôn tuyết cũng dâu quai nón đại hán trước sau tới thiếu niên chữa thương ngoài phòng chính nhìn thấy cụt tay xích dạng vẻ mặt trăng nghiêm mà trong phòng kêu thảm nương theo lấy đánh nện thanh âm không ngừng truyền ra tại trống rông kim kê lâu bên trong vang vọng thật lâu trôn tuyết nóng vội hảo hữu tình cảnh tại trong tuyết nhảy vọt mà lên trong nháy mắt định xông vào trong phòng lại bị một đạo hắc y kình sam thân ảnh ngăn trở mà xuống một cánh tay ngăn lại lông lá thân thể đem đạp tuyết nhẹ nhõm ôm vào lòng đạp tuyết thông đến một chút n h â n t í n h nhưng không biết lòng người trong hai nghe chủ nhân tiếng kêu thảm liền cho rằng là cái này cụt tay người làm hại chủ nhân bị ôm vào lòng trong nháy mắt lộ ra sắc bén răng n a n h trong cổ phát ra xì xì cảnh báo thanh âm làm bộ m u ố n cắn có thể nho nhỏ răng n a n h m ớ i sáng tự bị xích giả một tay chụp lại miệng tới nóng lòng cứu chủ đạp tuyết đành phải vặn vẹo thân hình muốn theo xích dạ trong n ự c tránh thoát mà ra Dạ lại thi quỷ kế. người kẻ này tới lâu ngày đến ngược tiết hổ quanh thân cơ bắp đôi lên n mạnh công trong nháy mắt lên lập tức liền muốn đậu thủ xông vào trong phòng cứu người mắt thấy cái này dâu quai nón trôn tuyết hiểu lầm chính mình xích dạ tận lực để lại trong ngực trôn tuyết gấp hướng lấy dâu quai nón đại hán mở miệng thích minh nghe ta một lời có thể dâu quai nón đại hán sớm bị lựa dẫn choáng váng đầu góc sao có thể bình tĩnh nghe xích dạ nói kỹ k h ẽ quát một tiếng liền hướng phía trước nặng bước mà đi nhìn cái kêu mang ngưu sức lực chính muốn đem cụ tay hán tử cùng phía sau hắn cửa phòng cùng nhau xông ra đủ rồi tiết minh chẳng lẽ quên ta vì một huynh đệ c h ư a thương trước đó chỗ nói sao một tiếng giận hét cối u cùng đem tiết hổ đầy nộ bên trong thất tỉnh thoáng bình tĩnh mấy phần vừa mới nhớ lại vội vàng gọi lại đ p tuyết một trận lầm như vậy giải trừ dâu quai nón đại hán cũng chồn tuyết theo xích dạ cùng nhau canh giữ ở trước phòng kim c â sơn bên trên gào thét làn g i cùng trong phòng thỉnh thoảng truyền ra sẽ tâm thanh âm nghe đến ngoài phòng hai người một chồn cao mày càng la đạp tuyết thỉnh thoảng xoay chuyển tam giác đầu não hướng về sau lưng trong phòng nhìn quanh chú ý thiếu niên trung trả về sau vốn là lớn tiếng hò hét thanh âm c h ậ n ngừng trốn tuyết cũng t r ư ớ c phản ứng lại linh xào thân hình nhảy vọt mà tới trên sông cửa sổ nô ra tam giác đầu não hướng trong phòng nhìn quanh xích dạ huynh đệ một huynh đệ đây là thế nào chúng ta phải chăng muốn vào trong phòng cha một chút dâu quay nón đại hán hai người cũng là đồng dạng cấp thiết chạy tới trước cửa tiết hổ nghiêng đầu hướng một bên vẻ mặt nghiêm túc xích dạ mở miệm dò hỏi cân nhắc một hai xích dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói không thể dược dịch này uống vào một cửa cần một huynh đệ chính mình xông qua, chúng ta xông vào trong đó. ngược lại sẽ nhiều h n tâm nghe trong phòng vẫn là yên tĩnh dị thường tiết hổ vội la lên nhưng vạn nhất một huynh đệ có chuyện bất chắc yên tâm ta trong phòng lưu lại cứu mạng đan dược h u ố n g hồ một huynh đệ nội lực tu vi cao nghĩ đến sẽ không có đáng ngại xích dạ cũng không cầm được chủ ý nhưng biết rõ lúc này không thể đi vào q u á i nhiều thiếu niên cùng với nói là an ủi tiết hổ càng tựa như tại giọng chính mình c h i tâm nhưng lời còn chưa dứt lại nghe ngoài kìm kê lâu ẩn ẩn chuyển tới tiếng hò hét mộ dung nhạc ở đâu mau mau gọi hắn đi ra gặp ta Quy 3, chương 562, sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác thời điểm này đến bên thân dâu quay nón đại hán càng biết lúc này chính là cố huynh đệ chữa thương thời khắc mấu chốt nhữ mày lại liền muốn xúc động mà ra có thể ngay sau đó nghĩ tới thiếu niên nhắc nhở lời nói vội vàng lại ép buộc để cho mình tỉnh táo lại hướng bên thân xích dạ đặt câu hỏi mở miệng xích dạ huynh biết người đến là ai xích dạ tự dùng tên giả cơ dạ lẻn vào mộ dung cốc bên trong dù chưa từng thấy qua cốc chủ mộ dung phong lăng nhưng theo mộ dung nhạc từng hộ tống huyết đan đi qua mấy lần phong đô sơn cùng liên hoa sơn sao có thể không biết người đến người nào nghiêng đầu ngưng trọng đáp người tới là g ã qu Tiết hiểu hổ chỗ nào đừng ư được người, như trước ợ c cốc phức cụn cái chúng chân còn Xích chuyển chốc lúc chi Có. mộ kìm lầm bầm mắt động vội dung dẫn quản quỷ uy đầu bên trong những này phức tạp sự tình, tiếp lấy bên thân hán tử lời nói tới, không quản được cái gì quỷ thôn, hoan hồn thôn, nào bọn hán. Nhìn tới bọn hán nổ xính uy động tính dẫn tới. Lầm bẩm tự nói, trong nghĩ ứng ánh gì giã sáng đối bị lên. tạp tiếp tay tử tới, theo ta thế tới tới. tự lát, tới đào phải pháp, là lấy dạ sự lời đ ý thưa nước đục thả câu lúc này còn không biết một huynh đệ tình hình làm sao chúng ta đến nghĩ cách chỉ hoãn một t r ợ n tiết hổ cấp thiết thanh âm tựa như cũng để cho trên s o n g cửa sổ đang cấp thiết hướng phía trong phòng trong bóng tối nhìn quanh trồn tuyết cảm ứng theo bên trên n ả y xuống mấy cái n ả y vọt đang lâm dâu q u a y nón đại hán bà vai lặng đợi xích giả nói ra chỉ hoan chi pháp tựa như lúc trước chúng ta tại kim kê quật phía trước thương nghị đồng dạng ta vẫn dùng kim kê lâu thủ đồ thân phận nói kim kê lâu cùng ác nhân lĩnh một đám đệ tử vì hoàn thành cốc chủ huyết đan một chuyện theo lâu chủ vào quật lấy đ a n chính gặp gỡ cái tia đảo nội hung tính quá độ lâu chủ mộ dung nhạc tính cả ta cái tia sư nương cùng một đám đệ tử toàn bộ mất mạng kim c â quật bên trong nói đến đây ánh mắt chuyển hướng dâu quai nón đại hán cùng hắn bả vai trốn tuyết nghĩ đến tiết hổ chính là ác nhân l ĩ n h bên trong đan lương thân phận cái này t r ố n tuyết ngày đó một đường trốn tới kim kê sơn bên trong cũng dẫn tới không nhỏ động tĩnh làm sơ suy nghĩ do dự mở miệng biết một huynh đệ thân phận người đều đã chết tại kim kê quật bên trong ngược lại là dễ làm chính là tiết đại ca cùng cái này t r ố n tuyết ngay thẳng tiết hổ tựa như chịu lúc trước thiếu niên ảnh hưởng hoặc là bị xích dạ lời nói điểm tỉnh vội mở miệng nói xích dạ huynh đệ không cần lo lắng cho ta trước đây một huynh đệ ngụy trang thành ác nhân lính cái kia cầm sư b á lúc từng nói dùng ta thửa thứa ta chỉ cần tiếp tục ngụy trang chẳng phải tốt cho tới đạp tuyết tiết hổ lời còn chưa dứt liền gặp đạp, đạp tuyết đã theo bả vai nhảy xuống thẳng đến thiếu niên chỗ trước cửa dựng lên thân thể như lúc trước xích giả thủ hộ tư thế đồng dạng hai người trong nháy mắt rõ ràng cái này t r ồ n tuyết chi ý xích giả hướng t r ồ n tuyết mở miệng nói đã ngươi nghĩ tại đây thủ lấy một huynh đệ vậy liền theo tâm ý của ngươi nhưng ta cùng tiết minh cùng đám người kia chu toàn chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn nhất thời vô pháp ngăn trở bọn hắn vào kìm kê lâu rõ xét đến lúc ngươi tùy cơ mà động ẩn đi chớ có bị người nhìn ra kẽ hở kha khà chồn tuyết như tại đáp lại đồng dạ gật đầu không ngừng. ngay sau đó trèo trụ m à lên thẳng đến hành lang trên sàn ngang cuộn lên thân thể n h ư không cố ý điều tra xác thực không dễ phát hiện nhìn trôn tuyết có ẩn thân chi pháp xích dạng tiết hổ hai người cuối cùng là yên tâm đang muốn đang thương lượng một phen lại nghe được kim kê lâu bên ngoài không kiên nhẫn cao dọng lại tới kim kê lâu người đều chết hết hay sao tiếng này xuyên qua vòm trời chân trời thẳng truyền vào hai người đất lập thân chấn động đến mái hiên rung động tiết hổ cũng không nội lực bản thân giống như cột điện cường tráng thân thể lại tại tiếng này bên dưới bị chấn động đến thân hình bất ổn vạn hạnh xích dạng ở bên dù gãy một cánh tay nhưng nhân họa đất phúc tại dược dịch tương trợ bên dưới nội lực tu vi tiến thêm một bước xuất trưởng chống đỡ t r ợ tiết hổ ổn định thân hình ngay sau đó từ một bên trong phòng tìm kiếm ra son hồng đấu đ ồ n g nhét đến tiết hổ tự khoác một kiện tung người vọt lên thẳng ra kim cây lâu hướng ngoài lầu nhảy tới vận đủ nội lực tiến g theo ảnh ra nguyên là giã quỷ thôn cô sư bá đến đây kim cây lâu cơ dạ không có từ xa tiết đón còn mời sư bá thứ tội nhìn xích dạ đã động thân tiến đến trì hoãn tiết hổ cũng lại không trì hoãn đem đấu bồng khoác lên nhắm mắt lặng lợi lại mở mắt lúc ánh mắt đã trở nên ngốc trệ nghi nhiên lại thành ác nhân lĩnh cầm sư bá thủ hạ cái s lại nói xích dạ thân hình ngày động cảm giác trong đan điển nội lực dồi dào chân đạp kim kê lâu thể mượn lực ngày động mấy lần cuối cùng chống kim kê lâu bên ngoài thấy được thông hướng phong đô sơn cầu dây chỗ con ngươi trợn co lại phản chiếu xích dạ trong hai con ngươi cầu dây phía trước hơn mười đạo hồng b à o thân ảnh đ ứ n g y ê n đi đầu một người che mặt mũ chùm đã cởi lúc này chính không kiên nhẫn nhìn hướng kim kê lâu bên trong thẳng đến nghe thấy xích dạ thanh â m ngước mắt nhìn tới nhìn cái kia son hồng thân ảnh n h ả ra kim c â lâu mặt lộ ra không vui trong lòng thầm nghĩ mộ dung nhạc vợ chồng hai người lại vô lễ như thế chỉ phái tới cái ngoại môn đệ tử đến đây nên sau lưng đi theo hồng bào người bên trong cũng nghe rõ xích dạ lời nói nhìn lấy kim kê lâu trong đôi mắt ẩn hiện t ă m ghét chi sắc năm đó nếu không phải mộ dung nhạc vợ chồng hai người chính mình như thế nào lại như bây giờ đồng dạng nghe người phân công cái k i a phía trước cao vút kim lâu hẳn là chính mình mới là nghĩ đến đây trong lòng không phục cằn g đậm vốn muốn mượn giã quỷ thôn chi thế khiển trách cái này ngoại môn đệ tử tốt lao đi cái k i a mộ dung nhạc vợ chồng mặt mũi một giải mối hận trong lòng có thể ngay sau đó nghĩ đến chính mình không phải là đối thủ của mộ dung nhạc như chọc giận vợ chồng hắn hai người bên thân đám này sư minh đệ sẽ chỉ sống chết m ặ bay không người sẽ ra tay tương trợ. nhãn châu xoay động trong lòng nhất thời có chú ý n í c h lại gần trước người sư huynh trước người thấp giọng mở miệng cái này kim Kê lâu thực sự vô lễ chỉ phái ngoại môn đệ tử đến đây ứng phó chúng ta rõ ràng là không đem cô sư huynh nhìn tại trong mắt ta nhìn cái kia đảo nột làm loạn chính là kim Kê lâu trông coi bất lợi trách nhiệm còn có sư phụ huyết đan cho dù là hôm nay giao đến sư huynh trong tay chúng ta một đường không ngừng hộ tống tới hoàn hồn nhai bên trên chỉ sợ cũng là trễ b ự c này tội lỗi nói không chắc sẽ lệnh chúng ta g i quỷ thôn cùng nhau chịu phạt dẫn đầu hồng bào mộ dung cô vốn không phải bị tùy tiện chân mọi người nhưng khi nghe nói bởi vì huyết đ nhất thời giận tí mặt mày cốc chủ tuy là trên danh nghĩa một đám hồng báo sư phụ nhưng đối đ ạ i đệ tử từ trước đến giờ khắc nghiệt càng l à huyết đan một chuyện có chút sai lầm nhẹ thì phế bỏ nội lực nặng thì phạt vào k i m kê quật bên trong xung làm cái kia hung thú đan lương mắt thấy sư huynh tựa như tại chính mình một phen đới móc bên dưới đã hiện tức giận người này lập tức tiến tới một bước còn mời cô sư huynh hạ lệnh mộ dung nhan nguyện lĩnh các sư đệ vào k i m kê lâu đem mộ dung nhạc vợ chồng hai người cầm ra áp lên hoàn hôn ai đã như thế đã có thể giải ta dạ giả quỷ thôn liên đới chi tội lỗi nói không chắc còn có thể được cốc chủ lão nhân ra ông ta lời còn chưa dứt tựu i bị mộ dung cô giơ tay ngừng lại vừa rồi kém chút bị l ử a giận làm m ở đầu góc chính mình vị sư đệ này là gì tâm tư mộ dung cô rõ ràng trong lòng nhưng kim kê lâu sát thực vô lễ không bằng tựu i n h ư ợ n g mộ dung nhan cầm xuống người này cho kim kê lâu một bài học cũng có thể n h ư ợ n g mộ dung nhạc vợ chồng ghi nhớ thật lâu định xuống tâm tư mộ dung cô quay đầu định hạ lệnh lại nghe cái kia nhanh nhạy mà tới người mang theo nước nợ thanh âm chuyển tới sư bá cứu mạng vốn nhìn cô sư huynh trong mắt tàn nhẫn vừa hiển mộ dung nhan mừng thầm trong lòng biết sư huynh muốn hạ lệnh để cho mình độc thủ nhưng bị cái này kìm kê lâu ngoại môn đệ t ử l ắ c đ ắ c mấy lời hỏng đới móc kế sách trong lòng thầm mắng người tới liền nghĩ l ấ y xuống tay trước lại nói chỉ cần có thể bước ra mộ dung nhạc vợ chồng đến lúc không thể theo sư huynh không ra tay định xuống tâm tư giấu tại hồng b ả o bên trong tinh hồng chi kiếm đã nắm chặt chậm rãi di chuyển bước chân chuẩn bị tức khắc ra tay lúc lại bị sư huynh lạnh giọng đánh gãy sư đệ, tất kỹ ngươi tiểu tâm chớ hành thiếu liên ngươi cũng đ ừ n g rời lên tảng đá đập chân mình nghe đến sư huynh lời nói mộ dung nhan đông biết chính mình châm ngòi ly gián chi pháp bị nhìn tấu kinh hãi bên dưới đành phải ngượng ngùng mà lui thân hình hơi lui tới phía sau có thể trong mắt âm tàn không giảm âm thầm tính toán đợi đến phù hợp thời cơ lại đi kế chia rẽ định muốn nhượng mộ dung nhạc đến chút khổ sở mới giải năm đó bị thua mất trưởng kim kê lâu mối hận đang lúc mộ dung cô lạnh giọng quát lui mộ dung nhan thời khắc thân khoát son hồng đấu đồng xích dạ đã là nhanh nhảy mà tới cùng ngoài trượng lạc định thân hình một khác không ngừng đầy mang k h c nước nợ loạn chọn chạy tới trước người làm bộ mất quỷ thân hình còn chưa đẻ thấp liền g ặ p một đạo hồng báo thân ảnh né qua người dẫn đầu trước người một thanh tinh hồng trường kiếm vẩy bảo mà ra tại người hình bị xuống đất trong né mắt chặn lại chính mình n h ế t hầu vội vàng ngừng lại thân hình giả bộ một bộ vẻ hoảng sợ mộ dung nhan bị trong đó bắt bỏ mất hết thể diện lòng tràn đầy hoán giận không chỗ phát t i ế t nhìn đến kim kê lâu ngoại môn đệ tử càng là giận không chỗ phát t i ế t xuất kiếm chặn lại hắn n h ế t hầu ép hỏi mở miệng chớ có dợ cho gian vì sao không thấy ta cái tia sư minh sư tỷ cũng đừng nói cho ta bọn hắn bởi vì đào nộp mạ t ư ờ n g vô pháp gia nên tiếp ta dã quỷ thôn xích dạ tại kim c â lâu nhiều năm, Biết r hai t mắt ộ ngưng n n mộ dung n lại, đến đến. Sư. Sư sư lại mộ dung cô chưa từng ngăn trở có dụng ý xấu sư đệ chính là nghĩ muốn dò xét kim cây lâu mọi người đang dợ trò quỷ gì vốn nên tại mấy ngày trước đã đưa tới giã quỷ thôn huyết đan đến nay không thấy tự thân đem người đến đây trên đường lại gặp đ à o nột phá vỡ giam cầm mà ra người khác không biết nhưng chính mình thân là trưởng con người tự nhiên biết cốc chủ đối huyết đan rất là chú ý nhìn hướng chính mình khóc lóc kể lệ kim kê lâu đệ tử hơi chút ngưng mắt nhìn cuối cùng là nhận ra người này là mộ dung nhạc tọa hạ thủ đồ lại thấy hắn kêu khóc hơi chút suy nghĩ mở miệng ngừng lại mộ dung nhan hướng phía xích dạ mở miệng ta nhớ không sai ngươi là nhạc sư đệ ngoại môn thủ đồ đến cùng phát sinh cái gì chớ có kinh hoàng như thật nói tới trên mặt đau buồn vẻ kinh hoàng đan xen xích dạ mang theo nước nở dập đầu bầm nói sư phụ sư nương còn có kim kê lâu bên trong đệ tử tất cả đều chết tại kim kê y quật bên trong kim kê lâu chỉ còn một mình ta lời này vừa ra giá quỷ thôn mọi người không khỏi mặt lộ ra kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau mộ dung nhan càng l à kém chút liền trong tay tinh hồng trường kiếm đều chưa từng cầm ổn đối người khác tới nói tin tức xấu đối với hắn mà nói quả thực là p h á thiên phú quý đập c h ú n g đầu não lấy lại tinh thần vội vàng an định tâm thần miễn cho cười ra tiếng giả bộ giận dữ che giấu trong lòng vui mừng đánh g á m ngươi nói bậy cái gì nhạc sư minh bản sự ta sẽ không biết lời vừa ra miệng lại cảm giác sau lưng kình phong trận lóe mộ dung cô đã trong nháy mắt rời tới son hồng đấu đồng đệ tử trước người trong mắt khẽ rời rơi tại trong tay mình tinh hồng trên trường kiếm đông biết sư huynh có lời muốn hỏi chính mình cũng đang muốn biết mộ dung nhạc vợ chồng đến cùng làm sao l â y động hồng bào che đậy tinh hồng trường kiếm thối lui hai bước nghe đến sư huynh đã trầm giọng tra hỏi nhạc sư đệ thủ kim kê sơn nhiều năm chưa từng có sai lầm trong đó t n g tận ngươi như thật bầm tới như dám lựa gạt ta giã quỷ thôn đến thủ đoạn ngươi không phải không biết vẻ lạnh l ù n từ mộ dung cô trên thân tràn ra lệnh sau lưng một đám hồng bào túi đầu thối lui. Đệ tử nào dám gần đây sư phụ triệu tập mọi người nói đến vào k i m kê quật đưa đan một chuyện thiếu lâu chủ s u n g phong bị sư phụ bắt bỏ có thể thiếu lâu chủ lập công nóng lỏng lại thừa lúc ban đêm trộm vào k i m kê quật bên trong đợi đến trời sáng sư phụ sư nương phát g i ấ c lúc đã t r ư m sư nương nóng vội bên dưới t ậ n lên trong lầu đệ tử bất chấp sư phụ ngăn trở vào kim kê quật tìm kiếm đồng dạng chưa về sư phụ bất đắc dĩ đành phải phái ta đi ác nhân lĩnh tỉnh sư thúc đến đây tương trợ có thể ta đổi tới ác nhân lĩnh lúc lại phát hiện sư thúc đã lĩnh mệnh ly khai nghe nói là đến cốc chủ tri lệnh đi vọng h ư pha xích dạo bịa đặt thật k người, người đồng dạng ư ờ i người phòng bị còn ó thể c có n mộ dung cô cùng hắn nói là lo lắng mộ dung nhạc dở trò gian ngược lại càng giống là tại kiên kỵ đào nộp chi uy điểm địa nhảy lùi lại lui tới chúng hồng b à o trước người lạnh giọng hỏi ngươi không phải nói ta cầm nhạc sư đệ cũng kim cây lâu mọi người đều đã tán thân đào n một miệng trong lầu là người nào sẽ tâm tiêu trên tất cả những thứ này đều tại xích dạ d ự liệu bên trong vội vàng túi đầu lại b á i sư bá hiểu lầm người này cũng không phải kim cây lâu bên trong đệ tử mà là nói đến đây xích dạ ra vẻ do dự giả bộ ra một bộ vẻ sợ hãi nói mộ dung cô quả nhiên từng bước rơi vào càng thêm cấp thiết một tiếng quá t mắng nương đầy sắc ý không chỉ có là tại uy hiếp trước mặt cái này tự xưng may mắn còn tồn tại đến kim c â lâu đệ tử càng là đang chấn nhiếp vừa rồi phát ra thê thảm gọi tiếng người Cầm ác Cầm chúng ta chạy tới ác thuốc lúc Cầm cùng chủ mời Kim một Kim tìm tìm mới Kim mọi người sớm đã mất mạng sư sư sư sư sư người người, người bá, bá, bá đáng phát này nhân lĩnh nhân lĩnh, không trong lĩnh, hiện thân, liền hắn thẳng đến đàn hiện trong hàng tế đàn. tới tại tới thiếu tới tri là là vào Lâu, lâu Lâu thế phụ ta Quật tế ta vừa địa, đạo Kê Kê Kê tế đã xích dạ lẹn vào mộ dung cốc nhiều năm tự nhiên tâm tư bén nhạy đem lừa gạt lời nói nói đến tình cảm giặt rào mộ dung cô một phen suy nghĩ sâu xa cuối cùng là nhớ tới kém chút mai một trong ký ức cầm sư đệ người này tại ác nhân lĩnh du rú trong nhà nhiều năm nghe nói ác nhân lĩnh tất cả mọi người khó gặp hắn mặt càng đừng nói trong cốc các sư huynh đệ mặt lộ ra giật mình nói vậy mà là hắn mắt thấy trước người người tựa như cũng biết cầm sư bá c h i danh xích dạ quỳ xuống đất trong hai mắt hiện ra kế được c h i s ắ c tiếp tục bầm nói cầm sư bá mặc dù võ cảnh rất cao nhưng cái kia hung thu thực sự khó ngăn phát hiện chúng ta mấy người nổi loạn mà tới sư phụ cùng cầm sư bá liên thủ vừa đánh vừa lui sư phụ lão nhân ra ông ta cuối cùng là không đi lại m ệ ngươi h t n đ nói nhạc sư n ư đệ cùng ta cái tia cầm sư huynh hai người liên thủ đối đầu cái tia hứng thú một người mất mạng một người trọng thương ngươi vì sao có thể toàn thân mà lui quý ba chương năm trăm sáu mươi ba mập gậy hồng bảo phong đô sườn núi xương dày tràn ngập tụ tập hướng một chỗ lại hiện ẩn ẩn nhị non thanh â m như nhìn kỹ mới gặp trong xương dày ẩn hiện thân thể không đầy đủ tàn hồn thân thể nhúc đích vừa lúc gặp gió lên những n à y nồng ngưng tàn hồn muốn thừa dịp xương dày tràn ngập lưu động cùng nhau thoát đi nơi đây có thể thân hình mới động lại theo mặt đất bay lên vô số vớt nhọn đưa chúng nó một mực vây khốn vô pháp tránh thoát đành phải phát ra từng trận thống khổ kêu trên ẩn ẩn nhị non chuyến khắp s ơ n núi đành phải phát ra từng trận thống khổ kêu trên ẩn ẩn mỹ non cũng không thể lệnh lấy chính mình nhọn lỏng một chút trong xương dày tàn hồn lập tức hóa tan phía trước một khắp còn đ hóa thành lệ quỷ c h i sắc ẩn l u n tiếng khóc nhất thời hóa thành quát mắng thanh âm t r u y ề n ra thẳng đem nơi đây tôn lên càng thêm quỷ dị tại cái này kêu khóc tiếng quát mắng bên dưới không có cái gì sinh linh giảm tới gần phương viên mười dặm chỉ có hai thân ảnh không cố kỵ gì trực tiếp đi tới một cao một thấp một gầy một béo hồng bào k h ó c thân khuôn mặt giấu ở dưới mũ trùm không thấy vẻ mặt ra sao chỉ có cái kia không nhanh không chậm chỉnh tê bước chân mới hiện lộ ra hai người thong dong tư thế béo hinh ốc chủ đến cùng cho ta cái gì công vụ đoạn đường này theo liên hoa sơn đi tới ngươi vì sao ngậm miệm không đảm có phải hay không lo lắng ta sẽ để lộ bí mật chúng ta sư huynh đệ nhiều năm như vậy ta là cái gì tính t ì n h ngươi còn có thể không biết sao nếu không ngươi tiết lộ một chút cho ta ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa chữ nếu không t i ể u n h ư ợ n g ta ngũ lôi oanh đỉnh chết không yên lành m ở miệng phát thể là cái kêu ba tấp đinh mập lù người n nhưng xưng hô bên thân cao gầy hồng bào người là béo huynh như nơi này có người ngoài nhìn thấy tất nhiên chấn kinh cái cảm vừa đi vừa n g ử a đầu hướng về người cao gầy không ngừng m ở miệng người cao gầy trên mặt tràn đầy không kiên nhận thân sắc chỉ lo sải bớt tiến lên mảy may không để ý tới bên thân sư đệ trường kia lại nhảy miệm có lẽ là hiểu quá rõ chính mình vị sư đệ này tính tình. hoặc là đoạn đường này đi tới bị nhiễu phiền lòng thong dong bất thế không khỏi tăng nhanh mấy phần nghĩ muốn thoát khỏi bên thân mập lùn hồng bào mập lùn hồng bào thấy thế vội vàng đuổi tới phía trước không ông than nói béo h u n h làm sao chẳng lẽ là đi đường mệt mỏi gặp người cao gầy h a y còn tiến lên như c ũ không để ý chính mình liền lẩm bẩm ở miệng lẩm bẩm cũng k h ó trách tự ngươi cùng ta nói muốn xuống núi chúng ta ngựa không dừng bó đừng nói là béo h u n h chính là ta cũng cảm thấy mệt mỏi khó nhịt trong miệng nói xong ánh mắt lại không ngừng nghiêng lên nhìn tới tựa như tại dùng vừa rồi lẩm bẩm dò xét người cao gầy gặp hắn như nếp miệng cười nói béo huynh đoạn đường này ta khó chịu liền muốn biết biết, chúng ta đến cùng có gì công vụ ngươi nếu không nói với ta nghe ôi chao ôi chao hết lời ngon ngọt gây hồng bào như c ũ không để ý tới béo hồng bào đành phải giả bộ bệnh nặng hình dạng chậm dãi sổm xuống che tâm kêu rên to như hạt đậu mồ hôi hột trong nháy mắt đầy to mập vào má nếu là không biết hắn tính tình người gặp chính nói hắn là thật phát bệnh nhưng người cao g ầ y cùng hắn sư huynh đệ nhiều năm sao có thể không rõ chính là hơi hoán b ư ớ thế quay đầu nhẹ liếc đã nhìn thấu thủ đoạn vẻ mặt bất biến quay người muốn động thân tiếp tục tiến lên map luôn hồng bào thấy thế trên mặt cấp thiết sinh thời đầy mặt mồ hôi biến mất không nói những khác chính là bực này tùy ý k h ô n g chế lại chính mình thân thể nội lực trường khống cũng không phải lúc trước những cái kia ác nhân lĩnh kim kê lâu bình thường tay có thể so sánh đang lúc mập lùn hồng bảo muốn lại đi truy hỏi sư huynh thời khắc lại nghe xung quanh trong rừng lớn tiếng m á h liệt xương dày theo đó mà ra trong nháy mắt liền đem con đường phía trước tận tre xương dày chi thế như cũng không ngừng thẳng hướng hai người nhanh tuôn thẳng đến hơn mười bước xa lúc mới gặp trong xương dày tràn đầy lệ quỷ chi hình nào đem mà tới hoặc cụ tay hoặc không đầu chỉ có quên thân tràn đầy vớt nhọn quấn quanh muốn đem mập gầy hồng bảo hai người cùng nhau c h ì m ngập trong x ư ơ n g dày vốn khiến người kinh khủng chi cảnh rơi vào hai người trong mắt không chỉ chưa nhượng hai người vẻ mặt đột biến mập lùn hồng bảo ngược lại mở cái miệng rộng vui vẻ ra mặt một bộ cầu chi như khát bộ dáng đang muốn đ ộ u thủ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì cường giấu trong lòng dục vọng s ổ m xuống thân thể không n ú p đ í c h trước người cao gầy hồng bảo có lẽ là chán ghét cái này trong x ư ơ n g dày gió tanh mùi vị ghét bỏ đến rời đi ánh mắt thủy trung chưa từng mở miệng hắn cũng cuối cùng là khẽ nhà mấy chữ phá trận nói cho ngươi đơn giản mấy chữ chính chúng mập lùn hồng đột nhiên đứng dậy hướng phía cao gầy hồng bảo cười lớn mở miệng mảy may không đem hướng về hai người tuân r a đem mà đến trong x ư ơ n g mù ác linh để ở trong mắt béo hinh lời này thế nhưng là ngươi nói ta thế nhưng là biết ngươi từ trước đến giờ nói một không hai nhưng chúng ta từ tục tĩu i có thể nói ở phía trước g â y đệ đệ chuyện của ta làm ngươi nếu là n u ố t lời nhưng chớ có trách ta trở mặt vô tình béo hồng bảo như cũ không nhanh không chậm vẫn là như lúc trước đồng dạng thao thao bất t u y ệ t liễu lo không ngừng vu không biết có phải hay không gầy hồng bảo thực sự không chịu nổi béo hồng bảo lại nhải vén lên hồng bảo thời khắc tinh hồng trường kiếm đã hiện, hiện. nghiễm nhiên một bộ muốn đích thân động thủ tư thế nhìn thấy sư huynh muốn đích thân động thủ béo hồng bào vội vàng nhảy vọt lên phía trước không lưu tàn ảnh tại đất lập thân khó mà tưởng tượng hắn to mập thân thể lại nhanh như vậy thẳng đến rơi tại gầy hồng bào trước người lúc cái kia tàn ảnh mới chậm rãi biến mất giá quỷ thôn cái này phá trận cái kia cần ta sư huynh tự thân động thủ t i ể u giao cho ta tới ứng đối tốt quay người thời khắc trong miệng ngâm đ ộ c béo hồng bào tiếng rơi lúc trong tay thình lình hiện, hiện tinh hồng trường kiếm bất quá hắn thanh kiếm này lại so gầy hồng bào trong tay trường kiếm muốn hẹp dài cùng hắn to mập thân hình so sánh lộ ra không hhh sơ cựu nghe nói giã quỷ thôn bên trong vạn quỷ trận cực kỳ lợi hại hôm nay vừa vặn một hồi lời còn chưa dứt tàn ảnh đã ra to mập thân thể hóa thành một đạo tinh hồng vũ đoàn lao thẳng xương giày mà đi thấy được béo hồng bào rời xa gây hồng bào đem trong tay dạy rộng dài kiếm g i ấ u hồi hồng bào bên trong mặt vô c h i tới biết cuối cùng không cái gì biểu tình trên mặt cuối cùng hiện vẻ thoải mái tựa như tại thừa dịp béo hồng bào rời xa hưởng thụ cái này khó được chốc lát tiến tĩnh lại nói xương g i y chi trận gọi là vạn quỷ danh xứng với thực tựa như phát giác đến có người tới gần trong sương mù kêu khóc thanh em máy li đợi đến hồng bảo tới gần hơn trượng thời k h á c vây khốn trong x ư ơ n g mù hoan hồn v ố t nhọn hóa thành đạo đạo lưỡi bén hướng to mập hồng bảo thân thể kích xả mà đi hồng bảo dù béo thân hình lại là khéo léo tránh chuyển xê dịch hối hạ không giảm trái lại còn tăng trong tay trường kiếm càng là huyên hóa tầng tầng tinh hồng kiếm võng tại vạn quỷ trận lưỡi bén bên trong tìm được khe hở l ạ g yên chui vào vạn quỷ trận tựa như chưa từng thấy qua như thế không sợ người thường ngày bị trận giết chết người gặp trận l ê n lúc không khỏi hoảng sợ chạy trốn nhưng cuối cùng đều chạy không thoát hóa thành trong trận hoảng trạy dừng lại tuân hướng gầy hồng b à o chi thế cảnh này rơi vào quan chiến gầy hồng b à o trong mắt giấu ở mũ trùm bên trong hơi lộ khỏe miệng hơi nhấc phát h ỏ a đường cong không biết là đối vạn quỷ trận chi miệt thị còn là đuôi béo hồng b à o lăng lệ kiếm pháp chi thưởng thức tóm lại tại đây tiếu d u n g hiện lên trong n y mắt mấy trượng bên ngoài trong sưng dày lóe ra từng trận lưỡi kiếm tiếng x é gió còn chưa chờ lưỡi kiếm r ứ t tiếng chỉ nghe lúc trước không ngừng tràn ra trong rừng tiếng quỷ khóc im bật mà rừng b a phủ trong rừng sương dày hối hạ l ư i bức như trong núi tàu thú gặp thiên địch nết nhác chạy ra. trốn cái gì g á n vẻ gầ đi gọi mộ dung cô đến đây liền nói hắn mập gầy sư mình đến còn không gian nên đón đám nhóc con trốn chỗ nào trường kiếm sắc bén đâm vào thịt tiếng sen lẫn béo hồng bào tùy ý tiếng cười đông đầy trong rừng trước đây vạn quỷ trận bên trong mùi tanh hôi vị cũng bị nồng đậm mùi máu tanh bao trùm thẳng truyền mà ra tựa như đối cái mùi này có chỗ mâu thuẫn dưới mũ trùm gầy hồng bào hơi nhũ mày lôi kéo lên khoác thân hồng bào khe đóng miệng mũi trong né mắt thân hình t ố i lui bất quá so với béo hồng bào cái kêu mau l ạ thân ảnh lại là hơi kém ba phần thằng đến rút lui hơn t r ư ợ n tựa như còn có mùi máu dậm chân đứng thẳng lay động hồng bảo kính phong nhất thời càn quét mà ra những nơi đi qua vô luận thanh hôi còn làm mùi máu thanh bị hùng hậu nội l ự c chỗ cầm kính phong toàn bộ lướt tán ngược lại thổi mà đi theo xương dày tiêu tán trong rừng chi cảnh cuối cùng là h i ệ n lên chính thấy béo hồng bảo mang theo hẹp dài tinh hồng chi mang hóa thành kiếm quang xuyên hành trong rừng kiếm quang hơi trệ về sau liền có một thân ảnh theo trong rừng đại thụ c h e trời phía trên rơi xuống tại đất hơi trông mới biết mặt đất sớm đã ngổn ngang lộn xộn nằm lấy hơn mười thi thể đều là mi tâm tiết hầu trái tim chờ yếu hại chúng kiếm kiếm thương chỗ không thấy máu dấu vết chỉ một điểm đỏ đủ thấy béo hồng bào kiếm pháp nhanh chóng liền máu đều chưa từng tràn ra chúng kiếm người đã bỏ mình cũng chính là những n à y thi thể vừa mới khiến người biết trong rừng này sưng dày quỷ khóc hình dạng chính là có người trong bóng tối thi triển trận pháp gây nên theo gây hồng bào cường hoành nội lực càn quét đem trong rừng x ó t lại xương dày toàn bộ lướt tán mới hiện lộ ra ra trên cây hơn mười thân ảnh tay trái tay phải bên trong đều cầm một vợt mỗi lần ma sát liền sẽ hiện ra một chút sương ngủ góp gió thành bão mới thành xương dày chi trợn trước đây trong xương dày hiện ra vạn quỷ giả tượng cũng tốt chính xuất từ bọn hàn tay gây hồng bào hiển nhiên sớm đã ngờ tới hư lạnh một tiếng, mạnh mẽ nội lực lại ra bất quá lại lần này lại không còn là hướng phía lớp tán vạn quỷ trận x ư ơ n g dày mà là hướng phía trên cây đại thụ thi triển trận pháp người mà đi những người này hiển nhiên trước đây cũng không biết x ô n g trận người chính là thân khoác hồng b à o mộ dung cốc nội môn đệ tử phen này xương dày tàn đi nhìn thấy hồng b à o lúc trấn kinh chi s ắ c đống đầy gò má trong đó tựa như người dẫn đầu không lo được đã vong tại béo hồng b à o dưới kiếm đồng môn hướng phía gầy hồng b à o xin tham ở miệng s ư bà tha mạng chúng ta thi triển vạn quỷ trận không cha xung quanh hình dạng lại càng không biết là hai vị sứ bà gia lâm tiếng nói mới ra béo hồng bảo trong bàn tay hẹp dài tinh hồng kiếm quang đã tới thân hình nhanh như điện điểm nhẹ thân cây mà lên chính tại trên ngọn cây người mở miệng trong n y mắt kiếm như xà lẻ lưỡi mở miệng người hết hầu mà đi trong miệng tàn nhận tiếng cười củng ra cái gì sư bá dù sao gầy ra ra kiếm ra lúc cần địch nhân chết tận mới thu mở miệng người sớm bị béo hồng b à o trong tay trường kiếm hụ sợ kinh khủng bên dưới lại vô lực mở miệng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy trường kiếm đâm tới nhắm mắt chờ chết thời khắc lại cảm giác dưới chân ẩ n thân đại thụ đột nhiên lung lay trọng tâm bấm mất rơi xuống phía dưới đại thụ cao vút người này trên cây ngã xuống tại đất thẳng ngã thất điên bắt đảo bất quá cũng chính vì rất xuống ngọc cây mới để cho người này miễn cưỡng t r á n h né béo hồng bào đoạt mệnh một kiếm miệng phun màu tươi tại cầu sinh dục vọng điều động bên dưới nỗ lực đứng dậy lại trông thấy chính mình nhận thân đại thụ đã tại gầy hồng bào phất một cái bên dưới hóa thành gỗ phấn giải rác mà xuống chạy trốn chi vui vẻ chưa định béo hồng bào trôi này đoạt hồn đòi mạng tinh hồng trường kiếm lại lại tới phen này so với trên cây càng nhanh mấy phần xấu như gầy hồng bào một tiếng quát mắng chuyển tới làm cho đã để rét đỏ cả mắt béo hồng bào trường kiếm hơi dừng lại bất quá lại chính là chốc lát đình trệ lại đâm xuống ngã xuống thuộc hạ người không có sức chống cự đành phải lặng đợi vận mệnh hàn g lâm tiết hầu chỗ chuyển tới đau nhức cảm giác cũng chứng thực mạng này tới p h ầ n c u ố i nhưng chốc lát sau lại cảm giác đau nhức cảm giác dù mạnh chính tại cái cổ chỗ không khỏi có chút túi đầu gặp béo hồng bảo trong tay tinh hồng đã tới cổ học kiếm mũi kiếm đã phá vỡ một chút làn da đau nhức cảm giác như vậy mà tới nhưng vẫn chưa lại gần nửa p h ầ n thuận tinh hồng thân kiếm nhìn tới béo hồng bảo cầm kiếm chi trên tay chính có một tay nắm chặt hắn cầm kiếm cổ tay khiến hắn lại không cách nào tiến thêm cũng chính vì như thế chính mình đầu này tính mệnh xem như bảo vệ phát giác là sư huynh ngăn trở chính mình. h lôi kiếm gây hồng bào cũng không dài dòng vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng cái kia làm sao có thể trong ngày thường không cho ta nói chuyện ta đều nhẫn có thể đám này nghe con lại không phải chúng ta sư huynh đệ chúng ta vị kia cô sư đệ còn không ngăn trở ngươi phải trăng sen vào việc của người khác chất phát mở miệng tiếu dung bất biến nhưng to mập trên mặt vẻ mặt lại là dần dần lạnh lẽo trên mặt đất chờ đợi vận mệnh tuyên bố người sớm muốn chạy trốn m ệ n h nhưng hắn biết chính mình không trốn hoặc còn có một đường sinh cơ như lúc này hành động thiếu suy nghĩ đợi chờ mình cũng chỉ có một loại hạ t r ạ n g quả nhiên mắt thấy giá quỷ thôn ngoại môn đệ tử không chút nào động g â y hồng bào thầm nói người này thông minh lúc phát giác béo hồng bào cổ tay phát lực như cũng muốn lấy người này tính mệnh ánh mắt khẽ rời chính nên tiếp béo hồng bào khiêu khích ánh mắt người đ ư ờ n g sư huynh cũng lâu sư phụ t ừ n g đối hai ta nói qua ai mạnh hơn một bậc chính là sư h u n h theo ta nhìn chọn ngay không bằng đụng à y hôm nay chúng ta tự dùng cái này nhãi con tính mệnh lại phân cái cao thấp làm sao béo hồng bào cười nói cổ tay phát lực trường kiếm trong nháy mắt đưa ra một phần vốn là vạch phá hết hầu làn da mũi kiếm đã đâm vào hết hầu tuy là không nhiều nhưng cũng đầy đủ lệnh chờ chết người sợ hãi chính cho là mình thắng mấy phần lúc lại cảm giác một cỗ nội lực thuận tay cổ tay tràn vào thể nội tựa như sóng lớn vô bờ vô cùng m á h liệt thân thể không tự chủ được run rẩy lệnh nguyên bản không lớn miệng vết thương trong nháy mắt mở rộng ra mấy phần trước đây chưa từng t u ô n ra máu tươi trong nháy mắt chạy xuôi mà ra nhưng hắn như cũng không dám di động thân hình chỉ có thể trường lớn hai mắt cầu mong đợi gầy hồng bào có thể cứu chính mình ngắn ngủi trong nháy mắt, béo hồng bào trên mặt ý cười biến mất phát giác sư huynh dùng nội lực từng bính vốn còn muốn vận nội lực ngăn cản một trận lại không nghĩ còn chưa vận lực sư huynh ám ngưng kiếm ý nội lực đã chui vào thể nội yếu huyệt bên trong lúc này chớ nói muốn thắng chính mình không nói chơi chính là muốn lấy bên dưới tính mạng mình cũng là dễ như t r ở bàn tay ta ta mở đùa dẫn đây béo hinh coi là thật hay sao ta cái này liền t h u kiếm biết liều đấu nội lực không địch nổi béo hồng bào nghĩ dùng chính mình khéo léo kiếm pháp tài đấu nhãn trâu xoay động mở miệm muốn lừa gạt g ạ y hồng bào lui về nội lực t u t thừa c ơ xuất kiếm lạnh nhạt một chút gầy hồng k h ô người c h này nghe nói như được đại xá không lo được cái cổ còn tại vết thương chảy máu lăn lộn hướng ngoài rừng chạy thụ mạng chỉ sợ chạy trưởng sau lưng mập gầy hai vị sát tinh tùy thời truyền tâm tư trên ngọn cây mọi người giống như người này chính tại mấy hơi tầm đó đã trốn được sạch sẽ duy còn dư mập gầy hưởng bảo đứng ở trong rừng q ba chương năm trăm sáu mươi bốn đau nhức cuốn thân thấy được con mồi chạy trốn béo hồng bảo như cũ ý cười tràn đầy nhưng mở miệng lại tràn đầy tản nhận ý vị thật là đáng tiếc nha nhiều như thế con mồi tự bị béo ngựa ngươi thả đi hhh <cười> béo hồng bảo trong miệng nói xong trên mặt lại không lúc trước ư ỡ n mặt cầu gầy hồng bảo đem cốc chủ phân phó chi công vụ cho biết lúc chất phát bộ dáng hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú gầy hồng bảo trong tay hẹp giải kiếm đã nắm chặt tiếng rơi trong nháy mắt nhấc kiếm gầy nhẹ giấu tại hồng bảo bên trong to mập thân thể bên trong tung tóe p h á p ra mãnh liệt kiếm ý và n h vừa rồi gầy hồng bảo vì để cho ác quỷ thôn đệ tử c h ố n chạy rót vào béo chân khí vô hình thẳng tuân ra mà ra rơi vào sau lưng trong rừng một gốc đại thụ c h e trời thân cây phía trên tại cường hành nội lực càn quét bên dưới cây này bị nạnh sinh sinh ngang eo b ẻ gãy ầm ầm ngã xuống phát ra mánh liệt song khí đem mập g ầ y trên thân hai người hồng bảo toàn bộ nhấc lên gầy hồng bảo nhìn sư đệ dạng này lập tức biết hắn cái kia giết chóc tính tình bị đám kia giã quỷ thôn đệ tử kích thích n h ư không đúng lúc đẻ xuống chỉ sợ muốn ra đại loạn tâm tư đang suy nghĩ béo hồng bảo kiếm ý đã tới lăng lệ quá lớn không lưu tình chút nào gầy hồng bảo lạnh nhặt trong ánh mắt cuối cùng hiện một tia ngưng trọng vén cuối cùng là những mày chủ động mở miệng khuyên can b a n n h u chớ có l u ậ t tới nào có thể đoán được luôn luôn lại nhại béo hồng bảo lại lại không nhiều lời thay thế hắn mở miệng mà đến chính là trong tay trường kiếm tinh hồng kiếm quang cơ hồ là tại gầy hồng bảo tiếng rơi trong nháy mắt đã chạy tới vóc dáng ngập lùn thân hình lại nhanh trong chớp mắt đã trong nháy mắt đâm ra hơn mười kiếm mũi kiếm cùng đến gầy hồng bảo h ế t hầu trái tim mi tâm yếu hại lệnh hắn vô pháp né tránh tới lúc này gầy hồng bảo như cũng là lúc trước cầm kiếm tư thế tựa như thật vô pháp tránh né chiêu này nương thân tiến phía trước béo hồng bảo thấy được cảnh này k h ỏ môi không khỏi lộ ra một chú điên cuồng cười nói sư huynh ngươi quá coi thường sư đ ệ trong miệng nói xong trường kiếm vô tình đâm xuống ngựa gây khoát thân hồng bào nhất thời bị trường kiếm xuyên thủng nhưng béo hồng bào điên cuồng ý cười lại đình trệ chính vì trong bàn tay chuyển tới không phải trường kiếm đâm vào cốt nhục cảm giác hơi kinh ngạc bên dưới phòng bị chật sinh phát giác sau lưng nguy cơ từ đối diện hồng bào bên trong rút ra trường kiếm quay người dơ kiếm keng béo hồng bào dơ kiếm trong n y mắt gây hồng bào trong tay khoan hậu tinh hồng vừa lúc tới chính chúng trong tay mình hẹp dài thân kiếm ngược lại là không nghĩ tới ngựa gầy thân hình cao gầy như thân trúc kiếm pháp lại cùng béo hồng bảo kiếm đi khéo léo hoàn toàn khác biệt chính là bá đạo cương m á h một đường kiếm này rót vào hắn hùng hồn nội lực lực đạo quá lớn t h ẳ n g đem béo hồng bảo cái kia vốn là ba tấc đinh mập lùn thân thể nện đến xuống đất ba phần biết rõ chính mình so đấu nội lực không phải sư huynh đối thủ béo hồng bảo quát khẽ một tiếng vận đủ quanh thân nội lực hai chân theo hãm sâu trong bùn đất rút ra lúc nỗ lực đem sư h u n h dạy rộng g i i kiếm đẩy ra cuối cùng có thể thi triển khéo léo kiếm chiêu to mập thân thể mang theo hồng bảo t à ảnh trật tiêu trật hiện chỉ trong n á y mắt nhìn ngươi phải như thế nào thoát thân kiếm theo tiến tới hẹp dài tinh hồng vậy kiếm mà lên hướng sư huynh hạ bản mà đi thẳng đến mùi kiếm đem quét tới lúc béo hồng b à o cảm giác bén n h y sự tình có không đúng sư huynh kiếm chiêu đại khai đại hợp có thể dự đoán đối dùng tay hướng trước đây một chiêu chính là bị hắn như thế phá chiêu tự ngăn cản hắn hung mánh một kiếm phía sau lại khôi phục lúc trước đứng yên tư thế chính mình kiếm chiêu sắp tới hắn nhưng vì sao không tránh nghĩ muốn lui kiếm lúc lại là lúc đã muộn gậy hồng bào lần nữa loé ra cường h à n h nội lực xông tới mặt béo hồng bào đầy mặt thịt mỡ tại chân khí khuấy động bên dưới run to mập thân thể tính cả trong tay trường kiếm bị một thanh hất bay gây hồng bào một chiêu bức lui sư đệ nhưng trong mắt ngưng trọng không giảm biết rõ hắn trong ngày thường lại ngải chuyện tốt nhưng một khi thật động x á t nghiệm liền sẽ hóa thân lạnh huyết đ ổ phu lục thân công nhận quả không ngoài dự liệu béo hồng bào bị hất bay mà ra không chỉ không bị do lui ngược lại phát ra liên thanh cười lớn ẩn hàm hưng ơ phấn chi ý l a g không xoay người mũi kiếm đến tới đại thụ thân cây hẹp dài tinh hồng tầm đó trong nháy mắt bị mập lùn thân thể áp cong thành hình cung liền tại trường kia to mập khuôn mặt cơ hồ gần kề thân cây lúc lưỡiếm cuối cùng cong tới tận bắn ng b é Phiền Phiền thâm c tư quay nhanh trong lòng linh quang trật lóe có ứng đối chi pháp đối mặt sư đệ tinh hồng tê kiếm đưa đem mạc tới gây hồng bào lui về quanh thân nội lực liền tại mũi kiếm thẳng đến nhất hầu trong nháy mắt nhẹ dọn mở miệng cốc chủ chi mệnh tuy chỉ bốn chữ lại lệnh nhất hầu phía trước mũi kiếm liền ngừng như tiếp tục tiến lên nửa phần liền muốn đâm vào gầy hồng bào yết hầu n g ư ơ i nói cái gì béo hồng bào trong mắt sát ý đã yếu ba phần dù nhìn sư huynh yết hầu nhảy nhót lòng tràn đầy đều là đâm xuống dục vọng tiếc rằng lòng hiếu kỳ lên đành phải cố nén trong lòng sát ý chậm rãi mở miệng gầy hồng bào gặp sư đệ mở miệng nỗi lòng lo l ắ n g thoáng lạc định không dám lại chậm mở miệng lúc vẫn là nỗ lực bảo trì lúc trước chấn định chỉ sợ tùy ý mở miệng sẽ lệnh sư đệ giết chóc chi tâm tài sinh ta đáp ứng ngươi phá trận nói cho ngươi gốc chủ tri mệnh trong đôi mắt sát ý nhất thời tiêu tán vô tung cổ tay hơi lật, hồng béo hồng b à o to mập trên mặt tái hiện lúc trước chất phát tiểu dung p h ù cận định b ỡ mở miệng cùng phía trước một khắc khát máu s á t lục đ ổ phu như hai người khác nhau t i ể u biết tốt sư huynh sẽ không n u ố t lời nói đến đây tựa như mới nghĩ đến vừa rồi chính mình đối sư huynh đ ộ n g thủ nhưng một khi chính mình giết chóc chi tâm lên lúc t i ể u như mất chi nhớ đồng dạng lục thân không nhận phen này tỉnh táo lại mới nhìn thấy sư huynh trên thân hồng b à o sớm đã không thấy to mập khuôn mặt vội vàng ở trong rừng một phen tìm kiếm cuối cùng phát hiện sư huynh hồng bảo đang lẳng lặng nằm tại ngoài trượng vội vàng nhảy tới đem sư huynh hồng bảo nhặt lên vô cho bụi nhảy về đem hồng bảo như là đang nịnh nọt nhét về sư h i n h trong tay mở miệng nhận sai sư h i n h cũng biết ta cái này đục tính tình cái gì sư h i n h sư đệ sư h i n h cho tới bây giờ đều là sư h i n h xấu mưu cho sư h i n h tạ tội nhìn như tự trách nhận sai thái độ có thể to mập trên mặt hai mắt lại không ngừng liếc lấy gầy hồng bảo được rồi gầy hồng bảo gặp sư đệ đã khôi phục như thường cuối cùng yên lòng đã đến đây dứt khoát đem sư phụ phân p h ó sự tình như thật cáo chi chúng ta lần này đi kim c â sơn béo hồng bảo vừa nghe nhất thời tới tinh thần lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng liễu lo không ngừng nói ta đương nhiên biết là đi kim c â sơn Cái kia địa gây i i ớ có rất tốt đ ta hồng bào nghe đến cái này lại nhải lời nói rất là đau đầu dứt khoát đánh gãy sư lệ gọn gàng dứt khoát nói rõ không phải là vì đ à o n ộ t sự tình chẳng lẽ là để người ta hai người đi trừng trị mộ dung nhạc chưa từng trông chừng tốt đ à o nộp trách nhiệm còn là bởi vì huyết đan một chuyện để ngươi ta hai người đi c h ừ n g trị cái kia hoạn quan vừa vặn năm ấy ở trên hoàn h ồ n g n a i ta tự nhìn cái kia hoạn quan bất quá chỉ đáng tiếc sư phụ không cho phép nếu không hừ hừ béo hồng bào liên tiếp mở miệng làm cho gầy hồng bào cắm không vào lời nói tới thẳng đến nhìn thấy không kiên nhẫn bộ dáng vừa mới tỉnh ngộ vội vàng im lặng không nói lặng đ ợ i sư m u n h nói rõ một hơi công phu lệ n h béo hồng bào cảm thấy quá mức rất lâu thực nhịn không được trong lòng hiếu kỳ lại mở miệng tới không quản đào một sự tình sư phụ để ngươi ta đi hướng kim c â sơn đến cùng là làm cái gì nhìn đến béo hồng bào cấp thiết bộ dáng gây hồng bào q u a n người ánh mắt hướng về kìm kê sơn phương hướng bình tĩnh nhìn tới chốc lát cuối cùng chậm rãi mở miệng bắt người m ậ p gây hồng bào muốn bắt người chính là sông mộ dung cốc chi đồ bất quá hắn lúc này chính tại kìm kê lâu một phòng bên trong thừa nhận mười hai đạo đau điệp ra nỗi khổ như nói lúc trước cắt thịt thống khổ còn có thể cắn răng kiên trì lúc này đau chỉ có gào thét mới có thể phát tiết đau nhức cảm giác lúc trước chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạm như có vạn trùng tan xé còn tới không kịp la lên nháy mắt lại cảm giác vạn kiếm t r ọ n tâm thống khổ làm cho thiếu niên tinh mâu bỗng nhiên chặt tròn trong cổ gào thét thanh em t đau h bén bén, đớn h ư g kịch liệt làm cho thiếu niên há miệng muốn nói có thể mở to miệng lúc lại không khí lực mẹ ra tinh điểm đang lúc tan vỡ thời khắc đau nhức cảm giác chật giảm tuy nhiên đau nhức khó ngăn so với lúc trước thiên đau vặt quả đã có thể nhượng thiếu niên có thể thở dốc l ô n g ngực kịch liệt lên xuống chính nghĩ làm dịu một hai sao liệu đau lại đánh tới phen này không còn là lục phủ ngũ tạng mà là phân cân thắc cốt thống khổ như trong vô hình có lợi chảo lột ra làng ra thẳng đến gân mạch chỗ rút gân mà ra lại dùng cụm vật đem xương cốt từng tấc từng tấc đập nát thời gian uống cạn chung t r à nhựa thiếu niên chỉ cảm thấy đã qua ngàn năm đau nhức tra tấn lệnh thiếu niên đã gần như t a n vỡ nguyên bản còn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh tinh m âu cũng dần để mãi trong phòng lửa đèn sớm tại thiếu niên lăn lộn giảm đau lúc lật đổ vạn hạnh thanh sang bất đ ấ m đem ngọn lửa trôn vùi nếu không phải như thế không chờ đến kim kê lâu bên ngoài bất chấp ngăn trở muốn đi vào dò xét ra quỷ thôn mọi người phụi hiện tại thiếu niên chớ nói lăn lộn giảm đau gào thét phát tiết chính là liền há miệng chi lực đều đã không làm được nếu không phải lồng ngực còn tại lên xuống đột nhiên nhìn tới tựu như chết người đồng dạng l ặ n g lặng nằm tại phòng tối bên trong thiếu niên tuy không phải thường nhân nhưng cũng không phải tiên nhân cuối cùng là chống cự không nổi m ộ ư ơ i hai đạo đau điệp ra tra tấn thừa nhận thống khổ đã tới điểm giới hạn mơ hồ nhìn thấy xích dạ ly khai nhà này lúc lưu lại đan dược c h i bình trước đây bởi vì lăn lộn giảm bất đau nhức cảm giác tra tấn lúc sớm theo trên bản lăn xuống mà xuống còn làm mảnh vỡ trong bình dược hoàn đã g ả i rác trên mặt đất thiếu niên tinh mâu thoáng nhìn trong nháy mắt lại không cách nào rời đi ánh mắt đó chính là có thể triệt để tiêu tan đau đớn chi dược như lấy được trí bảo nỗ lực tay giơ lên run rẩy vươn hướng toàn thân trắng như tuyết dược hoàn cứ việc lúc này thiếu niên trong đầu còn tại nỗ lực khống chế lại không đi đụng chạm dược hoàn nhưng tại bản năng cầu sinh điều khiển vẫn là tận lực vươn tay ra thằng đến đầu ngón tay khoảng cách dược hoàn còn có hơn tất khoảng cách cánh tay cuối cùng là tại tinh thần cùng bản năng cầu sinh giao phong bên dưới sức cùng l ư ợ kiệt huệ p h i rất xuống lại không cách nào di động l ư ợ phần chỉ có thể nỗi đau nhức cảm giác tra tấn như cũ trong dược than thở tinh mâu chi quan dần dần dần sau giao dịch thủy nhận bên trong lại sinh dị tượng có lẽ là phát giác l â i chủ suy yếu hay là cảm giác được đảo n ổ t hung ác chi lực tại thanh sam thể nội q u a y phá một đoàn màu mực t u ô n ra đem mà ra bao trùm thanh sam thân ảnh mà thiếu niên chỗ tập thanh ý nghị quyết tựa như cũng bị dịch thủy nhận bên trong màu mực dẫn dắt dóc rách chi lực bay lên cùng màu mực tân g dung thanh sam cách đó không xa đỏ xâm trong hộp kiếm chi thần binh đoạn nguyện cổ kiếm bộ quang cũng phát giác kiếm chủ nguy hiểm hai kiếm cùng tại trong hộp phát ra nhỏ nhẹ kiếm âm lệ miệm hộp tự mở đoạn nguyện kiếm quang giống như khay bạc sáng tỏ như trăng cổ phát kiếm quang ngưng mãnh màu mực cùng thanh y dị quyết lực vô hình bên trong lại thêm hai đạo kiếm quang c h i sắc chốc lát sau tứ s ắ c cuối cùng hội tụ thành xuyên lúc này thiếu niên tựu như nằm ở vô hình sông ngòi bên trong thừa nhận mấy đạo vô hình chi sóng lớn luân phiên tẩy lễ mỗi đạo lực vô hình q u á lúc thanh s a m thân thể bên trong trị liệu nội thương hung thú chi lực liền bị rút ra một phần bên ngoài liền hành lang cân nhắc phía trên t chỗ tuyết tựa như cũng phát giác trong phòng không giống bình thường chân khí gọn sóng không khỏi hiện ra ẩn náo thân hình đen nhánh mắt to bên trong hiện ra vẻ lo lắng hướng trong phòng nhìn quanh chốc lát cuối cùng là không nhịn được nhô ra tam giác đầu não muốn chui vào trong phòng gió xét có thể còn chưa từng tại trên sà ngang đi ra h ư n trượng lại gió ngoài lầu mấy đạo tiếng bước chân chuyển tới đ à n h phải nặng dấu trắng như tuyết thân ảnh theo tiếng nhìn tới nương theo tiếng bước chân tới chiếu vào đạp tuyết đen nhánh mắt to bên trong chính là hai đạo hồng bảo thân ảnh một người trong đó chính đạp vào trong lầu cẩn thận từng ly từng tí còn nhìn lấy hướng sau lưng đi theo hồng bảo mở miệng sư m i n h ta nghe nói cái kia câm sư m i n h năm ấy ở trên hoàn hồn nhai cũng là nhân vật chúng ta có phải hay không cung kính chút chớ có chọc giận hắn hắn sớm không chịu sư phụ chào đón sợ hắn làm gì cô sư h u n h nói cái kia kim Kê lâu ngoại môn đệ tử khó k h mà i ế nói người tin tưởng, nhộn chúng người ngoại môn trước lời hai đi kiểm Cái kia ta tra. tử đệ vào lầu ta cũng nghe rõ mấy phải ầ n ta lại c m thấy hắn n ó không kia húng chi hắn cũng gây một cánh tay, cái kia tựa như cô sư Vinh Châu thân phải, cô Càng cũng nói, toàn thân mà lui. Nói cũng gây cái mà lui. tay, một tựa sư bất quá cô sư huynh cẩn thận đã hạ lệnh chúng ta cần trước điều tra một phen cho tới cái kia câm nhát cái kia ngoại môn đệ tử không phải đã nói rồi sao hắn cũng trọng thương tại người chúng ta không cần kinh động hắn mà lại trang một chút kim cây lâu bên trong phải trăng như cái kia ngoại môn đệ tử chỗ nói đồng dạo liền đi ra bẩm a kia là cái gì chính lúc trò chuyện Đi tại sau lưng giã t sau quỷ lưng hai ô n hồng bào, t ự như phát g á c thiếu người i ê n n vị trí t r o phòng chân khí tôn trào, ngừng lại ngữ thế, tuôn ngừng trào, lại đ a tra Hai mắt tìm kiếm, hơi chốc lát, cuối cùng định xuống chủ ý mở miệng. một trông lát, hơi cuối Đi, đi điều chốc định chủ phen. cùng xuống n g ý ư thương nghị mới định đang muốn tiến lên kiểm tra mới đưa đạp bước vào lầu lại nghe nặng nề tiếng bước chân truyền vào trong hai hai người cảnh giác t r ặ n sinh đồng thời điểm điệm mà lui một đạo cường tráng thân thể ngăn lại đường đi người tới thân hình như tháp khoác son hồng đấu đồng ánh mắt đỡ đẫn nhìn chặt hai người khuôn mặt chính là ngụy trang khôi lỗi dâu quai nón đại hán xích dạng huynh đệ ở bên ngoài chu toàn cùng hai người này vào kim kê lâu điều tra chi cảnh sớm bị tiết h ổ nhìn tại trong mắt gặp hai người này tựa như đã định xuống c h ủ ý muốn vào l â u điều tra bất đắc dĩ đành phải hiện thân ngăn trở là cố h i n h đệ tranh thủ thời gian lại nói tạm lui giã quỷ thôn hai người có lẽ là bị dâu quay nón đại hán cường tráng thân hình h ù dọa tạm thời rút lui ngoài trượng có thể đương an định tâm thần quan sát vừa mới nhìn thấy đại hán thân khoác son hồng n ấ u đồng không khỏi yên lòng người cái này kim kê lâu ngoại môn đệ tử lại dám ngăn trở ta hai người chẳng lẽ quên chính mình là thân phận gì sư minh tự giác bị thân mang son hồng đấu đồng kim k â lâu ngoại môn đệ tử dọa lui mất mặt mũi phẫn nộ đan sen lạnh dọn g q u á t lên q u ba chương năm trăm sáu mươi lăm võ c h i thượng cảnh thành âm ra lúc lại không được mảy may đáp lại hai hồng b à o không khỏi đưa mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kiêng rẻ cho dù cái này cản đường d â u quay nón đại hán thoạt nhìn cũng không giống cao thủ nhưng tại kim k â lâu yên tĩnh bầu không khí tôn lên lẫn nhau bên dưới lại có vẻ cực kỳ quỳ dị người này thân hình cầm tráng bước chân phụ phiếm không giống như là có nội lực tại người sư huynh ngưng tâm tỉ mỉ quan sát chốc lát ánh mắt không dám rời đi chỉ hơi nghiêng đầu nhẹ g i ọ n g nói y ở ngoài lời chính là n h ư ợ n g sư đệ cùng chính mình đồng thời ra tay lại dò xét m ộ t hai nghe ra sư huynh ý ở ngoài lời h ồ n g b à o sư đệ vốn là lo lắng cái này kìm k â y lâu bên trong sẽ có k ỳ q u ặ c cẩn thận d ạ d ạ t hắn không nghĩ mạo hiểm thế là khuyên can mở miệng sư huynh lời nói không sai nhưng ta nhìn thật không đơn giản chúng ta còn cần cẩn thận ứng đối mới là có lẽ là sư đệ lùi bước lời nói kích thích phẫn nộ sư h u n h trên mặt ngưng trọng vừa hiện lạnh giọng khinh thường nói ừ k im kê lâu có thể có cái gì k ỳ p mặc mà lại không bản bị ta giã quỷ thôn thủy trung ồn áp một đầu chính là mộ dung nhạc vợ chồng gặp cô sư m i n h cũng muốn cung cung kính k í n h tránh ra đợi ta lại đi gặp gỡ cái này ngoại môn đệ tử nhìn xem hắn đến cùng có cái gì lực lượng dám ngăn trở ta giã quỷ thôn sư m i n h nói xong bất chấp muốn mở miệng ngăn trở sư đệ thân hình chặn ra thẳng hướng cái kia đứng yên dâu quay nón đại hán tung người nhảy tới hồng bào thân ảnh chất động tinh hồng trường kiếm đã ra tựa như sư đệ chỗ nói chỗ kỳ lạ lệnh sư h u n h trong lòng vẫn còn phong bị kiếm này có chỗ bạo lưu chưa hết toàn lực một kiế n vậy về vừa rồi đứng thẳng chỗ không hổ là mộ dung cốc thân truyền đệ tử tuy là dò xét một kiếm kiếm này chi uy tuyệt không bên dưới đang đường chi cảnh chỉ là kiếm khí lướt qua dâu quai nón thân hình liền đem hắn khoác thân ở bên ngoài son hồng chi bào r á c hết h vạn hạnh dâu quai nón đại hắn đã sớm vận lên ngạnh công ngăn cản cho nên tại kiếm này uy bên d ư ớ i chỉ hơi lui ba bước d á n chắc trên lồng ngực lưu lại dấu vết mờ mờ biết thật như giao thủ chính mình sợ khó chống hai người này bên trong bất kỳ người nào vì thay trong phòng thiếu niên tranh thủ thời gian tiết hổ cường hành ổn định thân hình cắn răng khống chế lại trên mặt vẻ mặt bất biến t quả nhiên thấy được chính mình dò xét một kiếm bị mặt này không biểu tình dâu quay nón đại hán dùng n ụ c thân vững vàng đón đỡ lấy trong lòng lập tức kinh hãi đã chắc chắn cái này son hồng đấu đồng cường tráng hán tử là đang giả heo ă n hổ kim kê lâu bên trong lúc nào nhiều một cao thủ như vậy chẳng lẽ cái kia cơ dạy chỗ nói đều thực mộ dung nhạc vợ chồng thật chết tại x ú t sinh kia trong xào hệ sao bên thân sư đệ nhìn thấy sư huynh một kiếm đều bị cái này cường tráng hán tử dùng n ụ c thân tiếp xuống tâm thần sớm đã hoảng loạn không khỏi sinh ra ý lui n í c h lại gần sư huynh trước người thấp giọng nói sư huynh người này rõ ràng bước chân phù phiếm nhưng có thể ngạnh xinh s i n h tiếp xuống ngươi một kiếm ta nhìn trong này cũng không đơn giản chúng ta còn là đi trước rút lui nơi đây báo cáo cô sư m i n h lại thong thả bàn bạc bà không mượn sư m i n h kỳ thật cũng không muốn lui vốn định kêu gọi sư đệ đồng thời ra tay lại làm dò xét có thể đương nghe nói sư đệ đề nghị lại nhìn thấy m ặ t không biểu tình d â u quay nón đại hán trong lòng dao động cũng xin h ý lui nhưng nhớ tới cô sư m i n h phân phó lại khó xử mở miệng cũng tốt chỉ bất quá hai người chúng ta còn chưa từng dò được chúng ta vị kia cầm sư m i n h nội tỉnh liền như vậy rút lui kim c â lâu vạn nhất cô sư h u n h trách phạt xuống tới chỉ sợ n g ư ờ i t nhìn cường tráng hán tử sinh chịu mâm thuốc chế thành khôi lỗi ngươi nhìn cường tráng hán tử sinh chịu mâm kiếm nhưng không thấy vết thương càng không lộ cảm giác đau đớn nghĩ đến cái kia ngoại môn đệ tử lời nói đáng tin bảy tám phần ý của ngươi là Chúng nói cầm nói ta tiểu kia vị sư minh n h ư đệ vội vàng đem chính mình chi pháp nói toạc móng ta heo tiếng nói rơi lúc nghe đến sư huynh nhẹ dọn g khen ngợi chuyển vào trong hai như thế rất tốt đã thương định hai người chậm rãi lui ác quỷ thôn hai hồng bảo châu đầu ghẹ thai chậm rãi lui c h i cảnh rơi vào d â u quai nón đại hán trong đôi mắt vốn là ngốc t r ệ ánh mắt cuối cùng hiện một tia bưng lỏng mừng thầm trong l ò n g xích dạ huynh đệ pháp này quả nhiên có hiệu quả có thể cái này vui vẻ còn chưa tiếp tục nửa phần sau lưng trong phòng nhưng lại sinh dị tượng không giống lúc trước trong phòng người chuyển r a tê tâm liệt phế thanh â m lúc này khép kín cửa sổ bị trong phòng không hiệu làn gió đụng thẳng mà ra thẳng đem ngăn ở trước cửa râu quai nón đại hán cũng hai hồng bảo toàn bộ lật tung cửa sổ cũng chỉ chống một khác tại không hiệu sức gió càng thị Vụn đánh bay mà ra, như bèn gô khí, bay ra, mà lưới theo gió mà tới, thiết hổ có ngạnh công hộ thể, bất quá chỉ là vận công ngăn cản trong ngáy tới, thiết tiểu có mà mắt, là thể, bất hổ hộ chỉ cản vận quá dâu quai nón đại hán thân hình căng mở sau lưng sắp rút lui kim k â y lâu dạ quỷ thôn hai người lại triệt để bạo lộ tại những này vụn gô bên dưới sư đệ tại trông thấy dâu quai nón vô pháp ngăn cản lúc đã đánh lên m ư ơ i hai phần tinh thần thấy được d i biến chản lan l ậ ngực trên mặt đông bị mảnh gỗ vụn đâm đầy máu tươi bốc tuôn loạn trọn mà lui thời khắc mắt thấy một đoạn đứt gãy cửa gỗ xuyên thẳng ngực mà tới nghị muốn vung kiếm bảo hộ quanh thân có thể mới nâng trong tay tinh hồng lại cảm giác đau nhức chuyển tới túi đầu kiểm tra gặp mình cổ tay bên trong sớm bị một đoạn gỗ vụn xuyên thấu bất quá là bởi vì ngực tổn thương mới không có phát giác cổ tay sớm đã thụ thương chỉ là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt thất thần bén nhọn gỗ vụn đã xuyên thấu sư đệ lồng ngực hắn thế như cũ không giảm thẳng đến bén nhọn một đầu tính cả hồng bảo thân ảnh một thanh đinh vào vách t ư ờ n g vừa mới triệt để n g ừ n g lại sư đệ trong cổ rót đầy máu tươi nhìn lấy xuyên qua lồng ngực gỗ vụn chỉ có thể đem cứu mạng hy vọng ký thác sư huynh trên thân có thể khi ánh mắt rời hướng ở bên đập vào mi mắt lại không phải sư huynh phá vỡ tung bay vụn gỗ đến đây cứu giúp chi cảnh ngược lại trường kiếm đâm liền toàn bộ thi triển kiếm chiêu như chính mình đồng dạng muốn đem như ám khí đồng dạng phóng tới vụn gỗ tàn phiến từng cái đánh r có thể sư huynh cũng chung quy chỉ có đăng đường chi cảnh cho dù kiếm chiêu lại nhanh cũng chống cự không nổi cái này xông ra phòng tối cường hoành chân khí đương sư đệ nhìn thấy sư huynh bị đồng dạng một khối đứt gãy vụn gỗ xuyên thấu sư huynh h ít hầu lúc liền biết hai người định muốn mất mạng tại cái này kìm cây lâu bên trong tuyệt vọng thu hồi ánh mắt cảm thụ sinh mệnh tại vô lực trôi đi cuối cùng là tại rơi vào hắc cám nhắm mắt trong n y mắt nhìn thấy theo trong bóng tối chậm rãi đi ra thân ảnh người, người không phải cơm sư đệ nghĩ muốn đem chiếu vào trong mắt chi cảnh cáo chi ngoài lầu cô sư huynh tiếc rằng há miệm nói ra sau cùng lời nói lại là liền chính mình đều đã nghe không rõ đầu lâu h ề phải nghiêng về một bên một mệnh ô hô hai tên ác quỷ thôn hồng bào đệ tử đã mất mạng lúc trước loe hướng một bên tiết hổ vẫn ham trong nguy cơ cho dù dựa vào ngạnh công cường hành chặn lại một chút đứt gây gỗ vụn có thể cái này cường h à n h chân khí liền đăng đường chi cảnh giã quỷ thôn đệ tử đều không thể ngăn lại hướng chi tiết hổ này không phải thông nội lực người dâu quay nón đại hán dù thô k ệ n h lúc này tâm tư lại khó được tinh tế tựa như sớm biết chính mình vô pháp ngăn cản tránh né ra đến thời điểm sớm đã mượn nhờ kìm c â lâu bên trong vách tường chờ vững chắc đồ vật dùng tre thân thân vốn cho rằng sắt đá tri tường có thể chống đỡ kích có thể mới che thân hình hắn lại cảm giác sau lưng vách tường tại những cái kia vụn gỗ không ngừng trùng kích bên dưới đã có đổ sập chi tượng hai tên hồng bảo chết cũng rơi d â u quai n ó n trong đôi mắt hắn không sợ chết nhưng lo lắng chính mình đến chết đều chưa từng tận trách cứu ra rơi vào mộ rung cốc bên trong chủ nhân nay tường như sụp trong lầu lại vô năng che đậy chính mình cao lớn thân thể chi đ ị a u tiết hổ chỉ có nhắm mắt chờ chết một đường đang lúc tuyệt vọng than thở thời gian lại nghe sau lưng vụn gỗ va chạm vách tường thanh em liền n g n g giống như có vô hình tay đem những này vụn gỗ từng cái bắt giữ đồng dạng nếu thử đưa đầu nhìn tới vỡ vụn nàn g vạn vụn gỗ như bị sợi tơ dẫn dắt ngưng trệ tại không lại không lúc trước lăng lệ chi thế tiết hổ dưới sự kinh hãi nghĩ tới còn không biết thiếu niên uống thuốc chữa thương làm sao muốn đứng dậy kiểm tra lại phát hiện chính mình thân thể lại không nghe sai khiến nếu thử di chuyển thân thể không có kết quả dâu quay nón đại hán tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu mắt hiện c h ấ n kinh đem ánh mắt t ậ n lực đưa ra nhìn hướng không lửa đèn chiếu sáng trong phòng tối không thu được gì lúc lại nghe yên t ĩ n h bên dưới bước chân thanh â m nhẹ ra thanh sam tựa như cùng phòng bên trong h á cám tư dùng nếu không phải tỉ mỉ n g ó n h ị n gần như không pháp phân biệt chỉ có bước chân thanh â m dần v a n g thanh sam thân ảnh mới dần dần rõ ràng nhìn thanh nhất trong n ấ y mắt tiết hồ cơ hồ kinh h ỉ hồ hoán có thể tại không khí ngưng trệ bên dưới chớ nói lên tiếng chính là mở miệng cũng không cách nào làm đến chỉ có thể nhìn lấy cái k i a thanh sam đạp bước mà ra tựa như vẫn đâm chìm tại vừa rồi cựu tử nhất sinh bên trong thanh sam đi ra ngoài phòng vẫn lòng còn sợ hãi ngoái nhìn l i ế c nhìn sau lưng phòng bên trong hát ám phảng phất vô tận thâm viên triệu hoán trải qua chắc trở mới có thể phá kén từ trong bóng tôi rút ra suy nghĩ chưa ả m t ụ n đ từng có qua như thế thấu triệt cảm giác thanh sam chi chủ tinh mâu bên trong ám ngưng hà quang lấp lánh trong nháy mắt trong phòng tối cổ phát kiếm quang trăng sáng chi mang đồng thời sáng lên tựa như tại đáp lại thanh sam tinh mâu bên trong lấp lóe hà quang theo bản năng tay giơ lên dùng lòng bàn tay hướng phòng tối n g u y ệ t mang ngâm khẽ cổ p h á t dâng trào một sáng một tối như trăng sáng cùng phồn tình tăng theo cấp số nhân t u ô n lên trong nháy mắt t u ô n hướng trong phòng tối một vật theo thanh sam biến đổi trưởng thế nhỏ triệu trong phòng tối một vật phá vỡ hạ cám bay về phía thanh sam đem hết thể nhìn tại trong mắt tiết hổ trong nháy mắt h o à n g hốt thiên gia tơ vàng sợi ngọc áo không kịp phàm trần thanh sam nhanh ô m kiếm vào ngực chói hộp sau lưng làm liền một mạch hầu như là đồng thời xoay người vung k h ẽ ống tay á o phía trước một khắc còn muốn lấy dâu quai nón tính mệnh vỡ vụ m gỗ đông hóa một mịt giải rác mà xuống gần như đồng thời tiết hổ cũng thấy trên thân chói buộc tiêu hết chính mình lại có thể lần nữa trưởng khống thân thể tới không kịp hoạt động có chút cứng ngắc thân thể đã là cấp thiết đứng dậy đ ẩ y vọt mà đi hướng cái kia thanh sam lo lắng mở miệng cố huynh đệ ngươi không ngại trải qua sinh tử thanh sam ư ớ đ ấ m nhưng thiếu niên trên mặt lại không có chút nào hề n g à i chi sắc ngược lại tuấn tú trên mặt tinh thần s á n g l á n g hoàn toàn không giống lúc trước tại phòng tối bên trong phát ra tê tâm liệt phế hô hào người nếu không phải tiết đại ca liệu mình tương trợ chỉ sợ không trở đến cô tiêu khỏi hẳn mà ra liền sẽ bị cái kia hai tên gia quỷ thôn hồng báo phát giác xích dạ h u y n ở bên ngoài đã trì hoán quá、lâu. chúng ta trước xuôi đổi cái kia giã quỷ thôn người tới lại thương lượng làm sao tìm người cứu người một chuyện thiếu niên hiện ra khỏe môi lún đồng tiền Tốt. Tiết bất tiện tử, trong lòng lo lắng chỉ có thiếu tóc thoát tiết trò chuyện thanh âm, trên xà nhà trắng như tuyết thân thiếu trùng vốn khốn, Cố, xuống niên khỏi miệng, vội miệng hai người rơi niên vai. đến hổ chỉ hẳn, chủ nghe chuyện nhà như ảnh nghe nhà, phủng, vàng vào nguồn lòng lắng ứng. cũng nảy Bạn là lo xà xà bả cứu có được, cũ đáp đầy đã mở âm, Thiếu niên chưa niên lúc ạ tại đại tại i kiếm hai tiết giấu vào hồng bào bên trong, hướng ngoài lầu đi tới. trì trong tìm một tràng thân, trồn tuyết hoãn, phen, hồng chuyện, phân nhau hồng hướng bào vào bào trong, đến cùng cùng bên lầu lầu l đem ca này ngoài lầu giã quỷ thôn mọi người chính kinh tại kim kê lâu bên trong vừa rồi lõe ra khí thế nếu không phải theo xích dạ trong miệng biết được mộ dung nhạc vợ chồng đã táng thân kim kê quật bên trong chỉ sợ mộ dung cô đã hạ quyết định tâm tư lệnh giã quỷ thôn mọi người mau mau rời đi kim kê sơn địa giới vừa rồi trong lầu khí thế rõ ràng là người tạp võ phá cảnh trí tượng dù mộ dung cốc bên trong bị vòm trời bao trùm không thấy thanh thiên nhưng đã vào khí nhân c h i cảnh mộ dung cô có thể chắc chắn như trên đầu vòm trời không tại hiện tại đã là thiên tượng d ị biến đã như thế kim cây lâu bên trong người tới vô luận là người nào đều không phải là chính mình có thể địch ngưng cảnh tại tâm c h i thiên c h i cảnh như ta có thể được cơ duyên này thì tốt biết bao không cam lòng hóa thành trong lòng hô hào mộ dung cô đấu kỵ đến nhìn hướng kim cây lâu ngưng mắt nhìn chốc lát rút về suy nghĩ chuyển hướng bị mọi người tinh hồng trường kiếm trông cầu ngoại môn đệ tử lại mở miệng lúc nghiễm nhiên đã chuyển đổi n g khí như nói lúc trước chính là cao cao tại thượng bây giờ lại đã gần như cùng vai phải lứa tương xứng cơ d ạ huynh đệ ta đã sớm biết ngươi nói câu câu lời thật ai ngươi cũng muốn lý giải ta kim kê giạ quỷ lượng giới lân cận đào n một một chuyện không chỉ việc quan hệ kim kê sơn an uy càng liên quan đến cốc chủ huyết đan sự t ì n h còn mong cơ d ạ huynh đệ sau đó có thể lý giải khổ tâm của ta lời này vừa ra không chỉ mộ dung nhan một đám gia quỷ thôn đệ tử sắc mặt b ộ t biến chính là cơ d ạ cũng không tìm được manh mối mộ dung cốc bên trong nội môn ngoại môn đệ tử địa vị này đêm khác biệt chính nghi hoặc mộ dung cô vì sao chuyển đổi thái độ lúc chợt nghe sau lưng kim kê lâu bên trong bước chân tiếng ra cơ g ạ hơi chút ngưng thần lắng nghe nhất thời giật mình đồng dạng là hai người bước chân thanh â m không giống lúc trước mộ dung cô hoài nghi mình lúc lẹn vào kìm kê lâu điều tra hai tên hồng bảo sau lưng người tới bước cầm thanh một đạo phủ phiếm trầm trọng một đạo nhẹ nhàng v ô thanh sư ba c h i ế t sát cơ dạng ta chính là ngoại môn đệ tử sao có thể xứng đáng sư bá cùng vai phải l ử a tương xứng xích dạ kinh hoàng túi l ầ u lúc khoe miệng xẹt qua không dễ dàng phát giác đường cong tựa như từ phía sau bước chân thanh â m cùng cái này mộ dung cô thái độ đối xử với mình chắc chắn sau lưng người tới không ra xích dạ dữ liệu mộ dung cô cung kính hoàn lễ lúc đã là quát mắng một đám hồng bảo lui về binh khí đồng thời chất lên tiểu dung. q ba chương năm trăm sáu mươi sáu hộ tống huyết đan cự ly rất xa mộ dung cô không nhìn rõ dưới mũ chùm hồng bảo khuôn mặt bất quá cho tới nay người không nói một lời trong lòng càng thêm chắc chắn thân phận của hắn thiếu niên theo xích dạo bên thân hồng bảo trong miệng nghe mới biết cái kia chết tại chính mình dưới kiếm hồng b à o người cầm tên gọi mộ dung chấm trước mắt lại ngụy trang thành c ầ m hồng b à o bộ dáng đã là xe nhẹ được quen giấu tại hồng b à o mũ t r ù m bên trong ánh mắt khẽ rời liếc nhìn một bên tiết đại ca sớm đã nhập vai vô luận là ngốc t r ẻ vô thần hai mắt còn là cứng ngắc tư thế nghiễm nhiên một bộ hành thi thịt đi khôi l ố i hình dạng che đậy trong lòng ý cười ánh mắt lại rời rơi vào cầu dây phía trước một đám hồng b à o bên thân cụt tay hán tử trên thân gặp hắn chính là bị mấy thanh trường kiếm chặt lại vẫn chưa thụ thường hơi định tâm thần đã bước tiến lên mộ dung cô tự gặp chấm sư huynh theo kim Kê lâu bên trong đi ra. t i u biết cái này ngoại môn đệ tử nói không giả lại phát giác đến chính mình vị này cầm sư huynh dò xét ánh mắt tựa như đối cái này ngoại môn đệ tử đặc biệt lo lắng ngay sau đó nghĩ đến trước đây chính mình chất vấn lúc đệ tử này hiện ra cụt tay nói thẳng chính mình vẫn chưa lông tóc không tổn hại thậm chí vì t r ợ cầm sư bá thoát thân tại hung thủ tập kích bên dưới cụt tay một chuyện như thế liền nói xui được người này cũng tính là đối chấm sư huynh có ân cứu mạng ta lại như thế khó xử với hắn mộ dung cô trong lòng không khỏi hối hận như mộ dung chấm chưa từng phá cảnh chính mình còn không sợ hắn nhưng bây giờ đã là người là giao t ớ chỉ có xem xét thời thế mới là thượng sách Định xuống tâm tư, mộ dung cô thay đổi mặt mày tươi tán tự thân đem bên thân đỏ t h â m đấu đồng ngoại môn đệ tử đỡ dậy cơ huynh đệ phen này lập xuống đại công không chỉ tại kim kê quật bên trong cứu xuống chấm sư h u y n h càng trợ chấm sư huynh đem đào nột lại khốn kim kê quật bên trong nghĩ đến không bao lâu nữa cơ huynh đệ cũng có thể như chúng ta huynh đệ đồng dạng thân khoác hưởng bảo vào nội môn đệ tử hàng ngũ xích dạng nghe nói biết chính mình kế sách đã có hiệu quả trong lòng tuy là một huynh đệ khỏi bệnh vui vẻ thế nhưng biết trước mắt còn không phải bông lỏng cảnh rất lúc thuận thế mà lên trên mặt lại vẫn là bi thương chi xác đối ệ t mộ dung cô tới nói nơi nào sẽ quan tâm mộ dung nhạc vợ chồng chết sống một lòng chỉ nghĩ lung lạc lấy theo kim cây quật chạy trốn cái này ngoại môn đệ tử cùng chấm sư minh càng quan trọng còn là gốc chủ quan tâm huyết đan một chuyện cho dù mộ dung nhạc vợ chồng mất mạng kim cây quật huyết đan sự tình vẫn không cho trì hoãn thu lại tâm tư vội vàng đỡ lấy trước mặt ngoại môn đệ tử hạ bái tư thế âm điệu đề cao mấy phần để cho mình vị kia mới đưa phá cảnh sư huynh nghe đến cơ lão đệ yên tâm ta giã quỷ thôn cùng á c nhân lĩnh lân cận thù này là nhất định một báo bất quá trong miệng nói xong mộ dung cô đã là ngẩng đầu nhìn hướng chậm rãi đi tới trước người cầm hồng báo cảm thụ hắn hồng báo bên dưới phần kia nội liệm chân khí áp bách mộ dung cô may mắn chính mình lúc trước vẫn chưa quá giới hạn nếu không lúc này nơi nào còn có đường lùi chính mình ra vẻ do dự chính là muốn để cầm sư huynh nghĩ tới sư phụ phân phó huyết đan một chuyện mới có thể có chỗ kiến kỵ đối với xích giả tôi nói diễn kịch cần nguyên bộ như cũng là cực kỳ bị thương lẩm bẩm ở miệm sư phụ sư nương đợi ta ân trọng như núi. nếu không thể vì bọn hắn báo thủ lấy cái k i a hung thú tính mệnh tuyệt không lời còn chưa dứt chính thấy hồng bảo khoác thân cầm sư m i n h đi tới vén lên hồng bảo tay cầm một túi nhô ra ngay trước mặt mọi người chậm rãi giải khai bao k h ỏ a lộ ra trong đó đồ vật tại trang chúng bị cầm sư m i n h trên người tán phát ra cảm giác g á p bách c h ấ n n hiếp không dám phát ra mảy may tiếng vang khi thấy rõ trong tay hắn rách nát bao k h ỏ a đồ vật tất cả đều thất s ắ c lưu ly vào ngoài tinh hồng đoàn xương m ù ở trong đó lưu chuyển tựa như người chi huyết dịch lưu động rực rỡ t r ó mắt chỉ một chút lại khó khiến người rời đi ánh mắt hơn mười viên thuốc phát tán dị hương lại càng làm cho chỗ cái làm nào này người ta lòng sinh ngắm trông. người chỗ nào biết cái này, huyết Mọi biết ta đây chính là cốc chủ hạ lệnh không tiếp trả bất cứ giá nào cũng muốn đưa lên hoàn hồn nhai huyết đan đứng thẳng mộ dung cô sau lưng mộ dung nhan trong mắt vẻ tham lam chợt lóe m à t tiêu trong lòng thầm nói đối với hắn mà nói huyết đan tuy là chân quý nhưng kim kê lâu mới là trong lòng muốn nhất đồ vật trái lại mộ dung cô tại huyết đan hảo quan bên d ư ớ i đã là không tự chủ được vươn tay ra n g h ĩ muốn vừa chạm cái này áp tải nhiều năm lại chưa từng gặp chân dung huyết đan cốc chủ võ cảnh sâu không lường được càng là câu tiết thả đi diêm vương đạo không vào mộ dung cốc chuyển khắp giang hồ hắn đối cái này huyết đan như thế quan tâm nghĩ đến đan này chính là cốc chủ có thể bước lên lăng tuyệt bản g dựa vào như có thể ăn vào đan này ta có phải hay không cũng có thể võ cảnh đại thắng trở thành mộ dung phong lăng đồng dạng tồn tại thâm tư đã động mộ dung cô sớm đã quên hết tất cả liền tại đầu ngón tay muốn chạm đến lưu chuyển đỏ thâm thời khắc lại cảm giác trước mắt màu xanh c h ậ t lóe đỏ thâm huyết đ a n bị màu xanh b a o khỏa che lại đan d ư ợ u tia sáng cùng nhau che chắn còn có mộ dung cô tham làm tâm tư vội vàng rút tay lại ngầm đầu chính nên tiếp cầm sư huynh ngưng đầy lăng lệ dò xét ánh mắt mộ dung cô không khỏi tâm thần r u lên mới cảm giác chính mình thất thố ánh mắt xoay chuyển nói chấm sư huynh mộ dung cô tới đây chính là vì huyết đan một chuyện cho đến hôm nay kim c â lâu đã bỏ lỡ mỗi tháng giao đan thời giờ còn mời chấm sư huynh c ó thể đem huyết đan giao cho chúng ta để cho chúng ta tức khắc độc thân nếu không cốc chủ đoán trách xuống tới, người ta đều muốn. lời còn chưa dứt lại gặp bao khỏa kia lấy huyết đan màu xanh bao vải đã bị cầm sư huynh thu vào hồng báo bên trong tâm ý của hắn đã lại rõ ràng bất quá mộ dung cô không khỏi trong lòng giận dữ nếu không phải kiên kỵ hắn mới đưa đạp vào cái kia võ phía t r ê n cảnh sợ là phải lập tức trở mặt bất quá mộ dung cô có thể trưởng một cửa lại thế nào là xúc động hàng người trên mặt không vui t r ợ t l ó é mà tiêu che đậy trong lòng tức giận hiện ra ý cười chấm sư huynh đây là ý gì dù mang ý cười nhưng trong giọng nói vẫn lưu mấy phần không vui sau l ư n g giã quỷ thôn đều là theo hắn đã lâu người nghe thấy lời ấy không khỏi âm thầm n mộ dung cô tiếng nói mới rơi lại cảm giác trước người sư huynh hồng bảo bên trong tràn ra cường hoành nội lực k h u ấ y động mà ra chân khí bên trong ám ngưng kiếm y không chỉ đem giã quỷ thôn trưởng quan người bước lui mấy bước càng đem một đám giã quỷ thôn hồng bảo trấn nhiếp tại chỗ vốn là một bộ sư huynh đệ lúc hòa thuận trùng phùng cảnh tượng theo câm hồng bảo một chiêu bức lui mọi người lệnh cầu dây phía trước bầu không khí lập chuyển trở nên dương cung bạc kiếm thiếu niên sao có thể không rõ trước mặt hồng bảo ngự khí bất thiện bất quá cái này cũng chinh chúng thiếu niên y mới chấn nhiếp mọi người phía sau lập tức giả bộ suy nghĩ hình dạng đưa mắt nhìn sang một bên thân mặc son h nhìn đến thiếu niên ánh mắt xích dạ lập tức rõ ràng dụng ý của hắn vội vàng thu lại trên mặt vẻ b i thống bước nhanh về phía trước quân nhủ cô sư bá phải chăng nghe đến tại hạ một lời bị câm sư huynh một chiêu lẩy lui mất mặt mũi mộ dung cô cũng là tiến t ố i lưng ơ nan như lúc này cúi đầu sau lưng mọi người sẽ như thế nào đối đại chính mình nhưng như không nể mặt mũi chính mình sợ khó là mới đưa phá cảnh chấm sư huynh địch thủ cân nhắc thời khắc ngoại môn đệ tử giảng hòa cử chỉ vừa vặn cho mộ dung cô xuống đài chi thềm bày lên tư thế lạnh dọn mở miệng nói ngươi hay nói cô sư ba tới đây nghĩ là vì hộ tống huyết đan lên hoàn hồn nhai một chuyện đã huyết đan đã tại chấm sư bá trong tay không ngại hai vị sư bá cùng nhau hộ tống như là cốc chủ đại hỷ có thể cho ban thưởng hai vị sư bá cũng có thể cắt đến há chẳng phải vẹn cả đôi đường xích dạ lời nói nhìn như chu toàn c h i pháp kỳ thực vẫn chưa lĩnh hội đến mộ dung cô tâm ý từ lúc nhìn thấy huyết đan sớm có tư tàng chi ý nhưng bây giờ huyết đan tại mộ dung chấm trong tay chính mình động thủ trắng trợn c ấ p đoạt có thể hay không địch còn chưa biết một khi động thủ vạn nhất kim kê lâu bên trong động tĩnh dẫn tới chú ý đến lúc chính mình lại không có cơ hội được đến huyết đan không bằng chức giả ý đáp ứng đem mộ dung chấm dẫn tới giã quỷ thôn địa giới đến lúc dùng vạn quỷ trận cùng khốn lại tìm cách buộc bọn họ giao ra huyết đan định xuống tâm tư mộ dung cô trong mắt lạnh leo tiêu tan ý tứ sâu xa vô xích giả b ả vai cười nói ngươi ngược lại là ra được ý kiến hay ta cảm thấy pháp này rất tốt có công lao chúng ta cùng hưởng không biết chấm sư huynh ý như thế nào gặp mình cùng xích giả huynh kế sách đã thành chính có thể mượn cùng mộ dung cô đồng hành áp tải huyết đan cơ hội đi hướng phong đô sơn thiếu niên tự nhiên cầu còn không được lập tức lui về ám ngưng kiếm ý chân khí khe gật đầu như thế vừa vặn không biết tiểu nhân phải chăng đã là diễn trò xích dạ giả bộ vui vẻ lúc ra vẻ định bỡ c h i sắc chính là loại này lời nói hành động càng làm mộ dung cô thả xuống cảnh giác chỉ cần người này có chỗ cầu tự nhiên là dễ dàng trừ khống cái này ngoại môn đệ tử trong lòng suy nghĩ mộ dung cốc tự cho là rõ như lòng bàn tay không ngoài chính là vì có thể thân khoác hờ bảo trở thành nội môn đệ tử vô luận hắn tại kim Kê quật bên trong làm sao t r ợ cầm sư huynh thoát thân nói cho cùng vẫn là k i m Kê lâu đệ tử dùng chính mình lý giải cầm sư h u n h lại như thế nào sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn chỉ cần vào giã quỷ thôn địa giới chính mình hơi thi ân huệ đem hắn thu mua đến l một nhiên chương cơ c ác đấu huyết đã hóa giải đang lúc mộ dung cô muốn hạ lệnh động thân phản hồi giã quỷ thôn thời khắc lại nghe sau lưng một mực chưa từng mở miệng mộ dung nhan lạnh lùng đặt câu hỏi xin hỏi chấm sư huynh lúc trước vào kìm cây lâu dò xét hai vị sư đệ hiện tại nơi nào vấn đề này một chỗ đông n h ư ợ n g muốn động thân mọi người thân hình ngừng lại mộ dung cô lúc này mới nghĩ tới lúc trước là nghiệm chứng chứng thực cơ dạ lời nói từng phái ra hai người vào kìm cây lâu điều tra tới lúc này còn chưa ra lầu phát giác ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình thiếu niên thầm nói cái này mộ dung nhăn nhiều c h u y ệ n lúc trong đầu đã đang nhanh chóng xoay tròn suy tư ứng đối chi pháp quả nhiên mộ dung cô vô nhẹ cái quay đầu cười nói thực là lại gặp chấm sư huynh quá mức vui mừng kém chút quên vừa rồi chấm sư huynh tại kim kê lâu bên trong vận công phá cảnh nghĩ đến là lo lắng bị q u ấ y dày cho nên mới đưa hai vị sư đệ bắt giữ trước mắt chúng ta đã muốn cùng nhau hộ tống huyết đ ă n g tự nhiên là người nhiều là tốt còn mời chấm sư huynh có thể dơ cao đánh khẽ đem hai vị sư đệ t r à o trả cho ta dù trong miệng nói như thế có thể mộ dung câu nghĩ tới việc này lúc đã biết hai vị sư đệ hạ tràng lúc trước cầm sư huynh phá cảnh lúc sinh ra dị tướng chớ nói hai vị sư đệ chính là chính mình cũng khó ngăn cản bất quá nhan sư đệ đã nghĩ đụng cái này xối quậy chính mình cần gì phải ngăn trở lúc này mới có phen này giả ý lời nói mộ dung nhan cũng đã biết hai vị vào kim Kê sơn dò xét sư đệ hạ tràng bất quá hắn có chính mình tâm tư bại ở mộ dung nhạc mất kim Kê sơn vốn là nhiều năm khúc mắc phen này nghe mộ dung nhạc vợ chồng mệnh t ă n g kim Kê quật đúng là mình có thể trọng trưởng kim Kê sơn cơ hội có thể hết lần này tới lần khác toát ra mộ dung chấm như mặc cho hắn hộ tống huyết đan lên hoàn hồn nai cóc chủ vui mừng trong lòng bên dưới rất có thể sẽ đem kim Kê sơn ban thưởng cho hắn đến lúc chính mình há không còn muốn qua bực này nghe người sai sử thời gian đúng là như thế mộ dung nhàn mới muốn mượn trong cốc quý củ lệnh m ộ dung chấm tại vạn chúng chú m ụ bên d ư ớ i thừa nhận tàn sát đồng môn sự tình cho dù hộ tống huyết đan có công cái này công tội bù nhau kim kê sơn còn không đến mức rơi vào hàn tay người chết vì tiền chim chết vì ăn tại kim kê lâu chủ dụ hoặc bên d ư ớ i mộ dung nhan tiếp lấy sư huynh lời nói tới từng bước ép sát thế nào chẳng lẽ chấm sư huynh vừa rồi phá cảnh lúc chẳng lẽ lỡ tay tổn thương ta r ã quỷ thôn hai vị sư đệ nghĩ đến cũng là phá cảnh lúc khó tránh khỏi không cha nghĩ đến cô sư huynh cũng sẽ không tính toán chúng ta tự đi chợ hai vị sư đệ chữa thương là được bọn hắn cũng là thông tình đạt lý người nghĩ đến cũng sẽ không oán chắc chấm Đang lúc mộ dung nhan đầy miệng tình nghĩa đồng môn thời khắc lại gặp c ô n sư huynh bàn tay vén lên hồng bảo nhẹ nhàng khoa tay mỗi chân mọi người không hiểu ý nghĩa chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cái kia cụt tay nội môn đệ tử xích giả đương nhiên biết hai người kia sớm đã chết tại một huynh đệ tay biết rõ trong cốc quy củ hắn thầm nói k h ô n g ổn đang suy nghĩ phải như thế nào đem việc này giấu qua lại gặp một huynh đệ đã là thủ thế lại biến hướng chỗ cổ làm sơ khoa tay mỗi chân lúc trước thủ thế có lẽ mọi người không rõ nhưng trước mắt động tác này ý tứ lại rõ ràng bất quá g i ã quỷ thôn mọi người sắc mặt đột biến mặc dù là mộ dung cô cũng sẽ cho rằng cái này câm điếc sẽ dùng mượn cớ qua loa lấy lệ dấu qua nhưng chưa từng nghĩ hắn lại như thế đường hoàng nhận xuống giết đồng môn chi tội chấm sư huynh trong cốc q u ý củ ngươi cũng biết mặc dù là phá cảnh vô tâm giết đồng môn một chuyện cũng không phải chuyện nhỏ theo trong cốc q u ý củ ta muốn đem ngươi cầm tới cốc chủ trước mặt nghe lão nhân ra ông ta xử lý cho dù mộ dung cô chỉ nghĩ mượn lấy nhan sư đệ hãm lại cầm sư huynh nhuệ khí tốt dùng này cầm nắm hắm nhưng hắn trong đó thừa nhận phạm vào trong cốc quy củ sự tình mộ dung cô lại nghị che chở việc này sợ cũng là miệng người khó nén thoáng ổn định tâm thần thời khắc đã là giận tái mặt tới ngưng trọng mở miệng nghe đến trưởng quan sư huynh lên tiếng giá quỷ thôn mọi người mặt mũi bỗng đầy lăng lệ nhìn hướng sau lưng cầm sư huynh vốn đã thu tại hồng bào bên trong tinh hồng trường kiếm cũng đã nắm chặt trong tay chỉ đợi cô sư huynh ra lệnh một tiếng liền sẽ động thủ bắt người mộ dung nhan trong lòng đã là đại hỷ như có thể mượn giá quỷ thôn chi lực đem người này cầm xuống kim kê lâu chủ chi vị đã là chính mình vật trong bàn tay nhìn như vô ý kỳ thực hữu tâm ánh mắt lướt qua cái kia đứng xứng đỉnh núi kim lâu mộ dung nhan tựa như đã có thể trông thấy chính mình ngồi vững lâu chủ chị Thậm cơ h í kim kê s quan h tính toán tưởng tận mộ dung nhan tại mở miệng phía trước sớm đã tính toán ra mấy loại khả năng nhưng vạn vạn không có tính tới công sư huynh lại sẽ tại vạn chúng chú mục bên dưới hướng chính mình ra tay nghĩ muốn xuất kiếm ngăn cản lại phát hiện chính mình thân thể sớm không nghe sai khiến chỉ có trong mắt kinh khủng phản chiếu lấy c h u i này tượng t r ư n g cho mộ dung cốc thân truyền đệ t ử tinh hồng m ũ i kiếm đâm thẳng mặt tới Vy chương chi cầm chính cô cũng chết trước chỉ trước còn lúc, cũng cùng nghi pháp, nghị hơn nhan không thôn phòng không nhan mình, hắn thôn người, người ngừng đồng dạng dung bàn dung dung dung giã kiếm, đã động dung lại xuất quỷ một tại mắt ít mắt tao kiếm mộ mà mọi sớm mộ mộ sao ra nhan bảo, mộ là là Lây bị, muốn lệnh mộ dung cô kinh khủng lại là gào t h é t kim kê sơn điện kính phong tựa như cũng ngừng lại chính mình vung lên hồng bào đứng yên không trung phảng phất mất đi rất xuống chi lực kiếm kiếm cảnh mộ dung nhan cái này ngu xuẩn cuối cùng là nghĩ tới cái này cảnh tượng vì sao mộ dung cô trong lòng âm thầm kinh hô ngay sau đó thầm mắng mộ dung nhan tựa như đã quên đi chính mình phía trước một khắc còn nghĩ đến muốn dùng nhan sư đệ hãm lại mộ dung chấm vi phong ý niệm trơ mắt nhìn lấy trôi này tượng trưng cho mộ dung cốc thân truyền đệ từ tinh hồng trường kiếm vô tình lướt qua mộ dung nhan cái cổ máu tơi chậm rãi tuất ra ngưng trệ không trung đồng dạng nhìn lấy đỏ thấm trải đầy trước mắt mộ dung nhan nghĩ muốn mở miệng xin tha cũng đã chậm hối hận vì sao muốn đi t r e o chọc cầm sư huynh mộ dung nhan chỉ có thể cảm thụ chính mình sinh mệnh chậm rãi trôi qua trong mắt ba tòa đứng xương kim cây sơn đỉnh lầu c á t dần dần mơ hồ cuối cùng vòm trời cảnh đêm tưng d u n g hóa thành một đoàn hát đám hông bao ảnh rơi kiếm cảnh biến mất một đám giã quỷ thôn đệ tử phát g i á c đến trói buộc chính mình khiến người ngạt thở cảm giác bốc lỏng huệ ả i mất lực bên dưới n h o nhao, nhao quỳ xuống đất miệm thờ dốc trong lòng lại nhắc không nổi mảy may cùng cầy may cùng nhưng cũng không tốt đến đâu hồng bào che giấu xuống nỗ lực dùng kiếm chống thân nhìn hướng trên mặt đất sớm đã không có hô hấp mộ dung nhan trên mặt xanh trắng đan sen suy nghĩ một hai chuyển hướng cái k i a nhẹ nhàng vùng rơi tinh hồng thân kiếm đỏ thâm bóng lưng ngưng trọng mở miệng mộ dung chấm ngươi lại ngay trước mặt ta g i ả quỷ thôn mọi người giết người chẳng lẽ muốn phản bội mộ dung cốc hay sao lời còn chưa dứt lại gặp chấm sư h u n h đã là chậm r ã i quay đầu mắt ngưng lăng lệ chấm tới mặc dù giấu ở dưới mũ trùm không nhìn thấy hắn trên mặt vẻ mặt ra sao nhưng cái tia chiếu thẳng mà ra ám ngưng kiếm tại trước đó mộ dung cô còn cho rằng cho dù mộ dung chấm phá cảnh c h i tiên chính mình còn có thể chống đỡ một hai nhưng lúc này mới biết trong giang hồ câu kia võ kém một cảnh khác nhau một trời một vực chân chính hàng nghĩa chưa chiến trước sợ mộ dung cô khí thế đã rơi hạ phòng võ cảnh tranh lệch cả càng không cần nhắc tới tâm thần e sợ mộ dung cô lo lắng cho mình sẽ rơi đến cùng mộ dung nhan đồng dạng hạ tràng tâm tư quay nhanh về sau muốn mở miệng đi trước ổn định mộ dung chấm Chấm sư lời vừa ra miệng đi trước ổn định mộ dung chấm băng hàn kiếm phong thẳng đến tại chính mình trên cổ họng thái dương sinh ra mồ hôi lạnh đã là hội tụ thành dọn xuôi xuống gò má t h ằ n g nhỏ xuống tinh hồng núi kiếm cùng với bên trên s ó t lại đỏ thấm từng d u n g lách tách rơi vào hồng b à o phía trên hóa thành một chút đỏ thấm mộ dung cô trong lòng sợ hai bóng đầy cầu sinh dục vọng điều khiển thường thường có thể sinh nhanh trí mộ dung cô tựa như suy đoán ra chấm sư huynh giết người mục đích vội vàng mở miệng cái này mộ dung nhan thừa dịp đào ngột quậy phá muốn vào kim kê lâu đục nước béo cỏ liền giết hai vị sư đệ lại lừa gạt với ta vạn hạnh chấm sư huynh ở bên nhìn t ấ u này tặc kế sách lại chợ ta ác quỷ thôn diệt trừ cỡ này t a i họa không dám n g n lại chỉ sợ nói đến chậm mộ dung chấm trong tay trường kiếm liền sẽ đâm vào chính mình giữa cổ nói một hơi ánh mắt cực nhanh hướng một đám quỷ xuống đất không nổi ác quỷ thôn sư đệ mọi người không nốc nhất thời lĩnh hội sư huynh chi ý nhao nhao mở miệng phụ họa cô sư huynh chô nói rất đúng những này đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy chấm sư huynh vì ta ác quỷ thôn trừ bỏ thai h o ạ quả thật chuyện may mắn cảm giác giữa cổ lạnh leo nhất thời lui về mộ dung cô cuối cùng là ám thở phào lại ngẩng đầu lúc chấm sư huynh hồng bảo thân ảnh đã nhảy rời chỉ có tên tia gọi cơ dạ ngoại môn đệ tử bước nhanh mà tới vẫn là lúc trước cái tia cung chúng ta còn là nhanh một chút động thân là tốt hộ tống huyết đan một chuyện như có sai sót lạnh lùng nhẹ liếc cái này cơ dạ một chút mộ dung cô trong lòng âm thầm may mắn vô luận như thế nào cuối cùng dò xét ra mộ dung chấm thân thủ nếu là tại vạn quỷ trận bên trong ép hắn giao ra huyết đan lúc lại phát hiện không được lại sợ đã t r ư ở n lúc trước định xuống kế sách chỉ sợ còn cần biến đổi một thoáng trước mắt giã quỷ thôn mọi người không phải để thủ chuyện g ấ p t o n g quyền mà lại trước đáp ứng lại thong thả bàn bạc định xuống tâm tư trên mặt đã tái hiện định vợ tiểu dung nhìn như là tại phụ họa xích dạ lời nói kỳ thực là đang nói cùng cái kia xa cầm sư h u n h nói không sai h u y ngắn ngủi thời ấ m gian kim cây sơn bên trong cảnh còn người mất chỉ có gió lạnh như cũ phong đô sơn bên trong cũng là như thế bất quá xương dày lại rất quỷ dị gió lạnh xương dày vốn là tương khắc đồ vật lại cùng tồn không tan giấu ở tầng tầng trong xương dày phong đô thành bên trong lúc này lại không giống trong xương mù phong đô đồng dạng nghiên tĩnh trong thành loang l ổ gạch xanh tôn lên bên trên nhân lúc vòm trời cảnh đêm chui vào trong thành gào thét gió lạnh khiến người bất an có thể cái này lại không phải phong đô thành bên trong rất khiến người sợ hai tồn tại ngược lại trong thành một phòng bên ngoài chính hướng phía một đám phong đô thành hồng bảo đệ tử nổi trận lôi đình yêu mỹ nữ tử mới là trong thành này đáng sợ nhất tồn tại ta chính là đánh bất tỉnh vũ nhi m u ộ i m u ộ i sao lại như thế lúc nào có thể tỉnh lại rõ ràng là đầy mang mê hoặc ánh mắt nhưng mỗi lướt qua trước người hồng bảo một người liền có một người túi đ ầ u xuống không dám nhìn nhau một khác đè nén bầu không khí tràn ngập lệ tại tràng hồng bảo không một người dám lên tiếng đáp lại duy nghe đến gào thét tiếng gió. liền như là trước mắt yêu mị nữ tử trong lòng cân giận không ngừng phát tiết cuối cùng cũng có một người không chịu nổi bực này đ ể nén run rẩy mở miệng thành thành chủ vũ nhi sư muội cũng không phải thành chủ hạ thủ quá nặng mà là bởi vì nàng thân thụ nội thương mà lại đã đã nhiều ngày nghe nói nàng đến cốc chủ chi mệnh xuất cốc làm việc nghĩ đến là tại ngoài cốc t h ụ thương vì phụ mệnh một đường cố nén nội thương mà về lại bị thành thành chủ cái này chém cổ m ự t kích đã dẫn phát vết thương cũ lúc này mới hôn mê còn chưa có nói xong lại cảm giác một cỗ không hiểu ý lạnh tới so với phong đô thành bên trong gào thét làn gió còn muốn lạnh hơn ba phần không ngừng vội ngậm miệng nước mắt lại gặp phía trước một khắc còn mày liếu dựng thẳng yêu mị khuôn mặt đã hiện mê hoặc tiếu dung n g ư ờ i là nói vũ nhi thương là bởi vì ta mà liên lạc cực kỳ dụ hoặc ngữ liệu cùng nụ cười kia t h ằ n g sắp mở miệng báo cáo hồng bào nhìn t cho mắt tựa như đã biết chính mình muốn đối mặt cái gì cho nên tiếng nói chuyện đều tại rút r ơ dày thành thành chủ ta ta không phải dấu ở mê hoặc ý cười bên dưới lại là yêu mị nữ tử tột cùng tức giận cái kia còn cho phép người này mở miệng nói xong yêu mị trong ánh mắt chợt có phấn mang chất động vừa rồi mở miệng hồng bào đã lại nói không ra lời nói tới chính là t r ừ n g lớn hai mắt không cần chốc lát đã là m ồ m mép lưu nước bọt cười ngây ngô vang lên nơi nào còn có nửa phần lúc trước không đúng tư thế chỉ có bên thân chúng hồng bào biết rõ người này tại thành chủ nhiệm tâm công pháp bên dưới đã thành chân chính đ ầ n độ người n nào dám nói nhiều đều là khẽ rời bộ pháp né tránh ra tới tựa như tại lo lắng yêu mị nữ tử tức giận rơi ở trên người mình được rồi một đám phế vật bảo vệ tốt phong đô thành ta tối nay liền động thân đi hướng hoàn hôn nay báo cáo sư phụ n h ư ợ n hắn lao nhân ra ra tay vì vũ nhi mội mội chưa thương phế một người trong lòng nộ khí tựa như đã tiêu tan không ít yêu mị nữ tử lưu lại l ệ n h nói một câu hãy còn động thân đang lúc một đám hồng báo tâm thần hơi lỏng lại gặp nữ tử thân hình trì trệ quay đầu lại hiện lộ mê hoặc lòng người t h i ế u dung ngàn năm hầm băng bên trong những người kia cho bùn thành chủ nhìn kỹ sư phụ hạ lệnh chặt chẽ trong giữ mà lại chớ thương tính mạng bọn họ đừng nói chạy thoát một người chính là thiếu căn lông tơ các ngươi biết là kết cục gì cần tuân lệnh của sư phụ cần tuân thành chủ tri mệnh mọi người nhìn thấy cái kia yêu mị tiêu dung đều là trong lòng r u lên không dám thất lễ nhao nhao mở miệng quay đầu thời khắc thu lại ý cười trong nháy mắt ngưng h ẳ n ý dùng hồng bào mũ trùm tận c h e yêu mị m ặ t sinh nữ tử x à i bước đi ra nơi này liền hành lang hướng phong đô thành bước ra ngoài thẳng đến không tạ thế ảnh liền hành lang bên ngoài một đám hồng bào đệ tử vừa mới thở phào một hơi nhạc sư h i n h ngươi đi nhìn một chút thanh nhi sư tỷ có thể từng đi xa trong mọi người một tuổi trẻ hồng bào nhìn lấy bên thân sư h i n h nhìn chặt sư tỷ rời đi bóng lưng suy nghĩ xuất thần không khỏi nhẹ giọng mở miệng cười nhạo d ễ cợt bị trẻ tuổi hồng bào gọi nhạc sư huynh hồng b vì hóa giải lúng túng thuận miệng tìm cái lý do thấp giọng trả lời sở sư đ ệ ngươi nhưng chớ có mở b a dỡn mộ dung đào hạ tràng ngươi không phải không có nhìn thấy mộ dung sở nghe nói c ư ờ i khẽ tựa như nhìn thấu hết thảy nhích lại gần mộ dung nhạc bên thân lại đệ thấp mấy phần thanh t u y ế n nói nhạc sư huynh nhưng chớ có đem ta cho rằng đồ đẩn sư tỷ nhìn như là bởi vì vũ nhi sư mội sự t ì n h phát hỏa kỳ thực lại là tại tìm cơ hội thay chúng ta vị này vũ nhi sư mội chút cân giận ngươi chẳng lẽ không biết cái này mộ dung đào cùng cái kia mộ dung lưng lại cá mẹ một lứa một mực ngấp ngẽ vũ nhi sư mội mỹ mạo được được được việc này ta không biết, cũng không muốn chính là lo lắng sư phụ trách phạt thanh nhi lời nói đến đây mới cảm giác lỡ lời dư quang chính nhìn thấy mộ dung sở chính nghiền ngẫm mà nhìn mình tựa như nhìn thấu mình tâm tư trong lòng hơi hoảng vội mở miệng bù đắp ta là nói lo lắng sư phụ trách phạt thanh nhi sư thị sẽ còn liên lụy đến ta phong đô thành bên trong một đám sư huynh đệ mộ dung nhạc tựa như sớm đã biết mộ dung đào sự tình bên trong tường tận bù đắp xong chỉ lo lắng nhìn hướng cái kia sớm đã rời đi yêu mỹ thân ảnh thẳng đến lại không nhìn thấy mảy may bóng hình xinh đẹp liền vung vung tay đánh gây ra hiệu sở sư đệ chớ có lại quân lấy chính mình xoay người li nhạc sư minh c h ầ m đã mộ dung nhạc hiện ra không kiên nhận nói có lời nhanh một chút nói sư phụ cùng thanh thanh chủ chi mệnh là n h ư ợ n g chúng ta coi trọng ngàn năm hầm băng bên trong những người kia lúc này đã là buổi tối đến canh giờ đi cho những người kia đ ú t xuống kháng lệnh chi dược như t r ư m t ử thương một người người ta đều chịu không nổi nhạc sư minh ta thanh nhi sư tỷ cùng vũ nhi sư muội thế nhưng là sư phụ trong mắt bảo như thế nào lại lòng người trách phạt bọn hắn ngươi mà lại an tâm ta tự đi an bảy người thay ngươi đi làm cái kia mớm thuốc sự tình mộ dung nhạc trong mắt g ả o hoạt chất động kéo lại mộ dung sở bà vai tựa như có lời muốn nói biết rõ chính mình cái này sư đệ yêu thích nghe ngóng tin tức mộ dung nhạc không muốn cùng hắn dây dưa tránh thoát kéo lại chính mình bả vai tay liền muốn ly khai lại nghe mộ dung sở tựa như đang thì t h ả o tự nói càng tựa như đang tận lực để cho mình nghe đến thầm nói đáng tiếc đáng tiếc rõ ràng là nhờ cậy ta đi thăm dò thanh nhi sư t h yêu thích nhưng chưa từng nghĩ ta ngược lại là nghe được hảo tâm lại cho rằng lòng lang giả thú cũng thế cũng thế mộ dung sở trong miệng nói xong lại không quấn lấy mộ dung nhạc xoay người định ly khai nghe đến thanh nhi sư t h yêu thích phía trước một khắc còn muốn ly khai mộ dung n h ạ dưng bước quay đầu nhìn hướng đã động thân ly khai sở sở t hơi nghị kỹ chốc lát cuối cùng là mở miệng sở sư đệ quay lưng sư huynh mộ dung sở khỏe miệng nâng lên một chút đường cong tựa như đã biết chính mình vị này nhạc sư huynh định gọi lại chính mình tại hắn mở miệng trong n g a y mắt đã là định trụ thân hình quay đầu cười không nói gặp mộ dung nhạc trên mặt mang theo lung túng bước nhanh đi tới sở sư đệ vừa rồi nói cái gì mộ dung sở sư huynh biết rõ còn cố hỏi trong mắt vẻ chế nhạo càng đậm d a vẻ cao giọng nói sư huynh nhuộm ta nghe ngóng thanh ni sư lời nói mới đưa ra liền gặp một thân ảnh nhanh nhảy mã tới một bàn tay đem miệm của mình một mực che đậy lực đạo to lớn k loạn trọng mộ ấ y bước, mới thật không dễ dàng đứng thân không hình, dàng đứng nổi giận, giả dễ ý dung nhạc bàn tay nói, là tay ta ta ta sở, ta ta. sở học lấy lúc trước sở sư huynh cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng đánh gãy ngay sau đó thu lại vẻ mặt tả hữu quan sát một phen gặp các sư huynh đệ đã là cắc đi hắn trước không người lại chú ý hai người lúc này mới hiện ra ý cười sư đ ệ vừa rồi nói mộ dung nhạc không có ý tứ chủ động đặt câu hỏi đành phải trên mặt mang theo lúng túng dùng dò xét lời nói mở miệng mộ dung s ở thấy thế ý cười càn g thịnh sư huynh yên tâm bàn giao chuyện của ta đã làm xong chính là nơi đây chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện chúng ta tìm một chỗ nơi yên tĩnh sư đ ệ ta tự nhiên biết gì nói đấy trong mắt vui mừng đại thịnh mộ dung nhạc lập tức liền muốn động thân đi theo có thể mới đi ra mấy bước nhưng lại nhớ ra cái gì đó dừng lại bộ pháp sư h u n h đây là vốn dẫn đường ở phía trước mộ dung sở gặp sau l ư n g sư huynh dừng bước lại nghi hoặc quay đầu hỏi mộ dung nhạc mặt lộ ra khổ sở nói cái này không phải ta bày sư huynh giá đỡ quả thật thanh nhi t h a n h chủ còn đem thủ hộ vũ nhi sư mội cửa phòng mọi người giao tới vai t a ta như lý khai tựa như sớm có thuyết phục c h i tử sư huynh tiếng nói mới rơi mộ dung sở đã tiếp lấy lời nói tới sư huynh lo lắng rất dư thừa mà lại không bản mộ dung cốc là trong giang hồ cỡ nào tồn tại liền nói ta phong đô thành c ự liền người trong cốc cũng không dám tùy ý xông thành ngấp n g h vũ nhi sư mội vừa rồi đã bị ta thanh nhi sư tỉ biến thành đần độ người ngươi còn có gì lo lắng sự kiện kia ngươi đến cùng có muốn biết hay không nghe đến đây mộ dung nhạc còn tại lo lắng cho mình trông chừng một chuyện do dự mở miệng ngươi nhưng chớ có lừa ta sư huynh sao lại nói như vậy n g ư ơ i ta sư huynh đệ nhiều năm lại tại phong đô thành nhiều năm nếu nói trong thành này khó nhất lừa gạt với ngươi chính là ta mộ dung nhạc vỗ bộ ngực bảo đảm nói mộ dung nhạc suy đi nghĩ lại t h ẳ n g đến nghĩ đến bóng người sinh s ố n kia cuối cùng là cắn răng rậm chân nói thôi được đi đây mới là ta anh minh tần h võ nhạc sư huynh nha mộ dung sở cười hì hì kéo qua sư huynh bà vay ánh mắt hữu ý vô ý rơi tại cái kia khép kín trên cửa phòng ngay sau đó đồng hành hướng phong đô thành bên trong nơi bí ẩn đợi đến nơi đây lại không người khác chỉ nghe khép kín cửa phòng phát ra kẹt kẹt một tiếng bị người theo bên trong mở ra một cái k h ẽ hở một đôi mắt đẹp hiện lộ trong đó hướng ra phía ngoài nhìn quanh q u y ba chương năm trăm sáu mươi tám hầm băng bích tỷ thấy được bốn bề vắng lặng khe cửa cuối cùng là mở m ra một chút lộ ra chương kia tràn đầy vẻ quyến rũ mặt sinh n ô đầu ra lại nhìn ngó chốc lát v ư n g tin đã không người tại xung quanh tuần tra mới mèo eo mà ra trở tay che đậy cửa phòng sở sư minh phương pháp quả nhiên hữu dụng thanh tỷ t chớ trách vũ nhi mộ dung vũ nhẹ g i ọ n g tự nói trên mặt vẻ quyến rũ lệnh chui vào phong đô thành bên trong gào thét làn gió đều cảm giác thoáng hoan xuống mấy phần tiếng nói mới rơi lại nghe được hành lang chuyển ra ngoài tới bước chân thanh âm mắt đẹp hơi lạnh lẽo b ậ n bịu điểm đệm mà lên nhảy vọt đến trên sảng ngang che giấu thân hình nhìn xuống dưới chính thấy hai tên hồng bào kết bạn mà đi chính làm tuần tra trách nhiệm mộ dung vũ bận bịu bân nín thở tận lực che đậy thân hình để tránh bị phía dưới hai vị sư h u n h phát giác à thanh chủ này vừa động thân đi tới hoàn hồn này sao nhạc sư h u n h lại chưa canh giữ ở vũ sư mọi cái này một người trong đó nhìn thấy trước cửa không người thủ nhẹ giọng n g h i nói khác một kết bạn mà đi người chính là cảnh giác mở miệng nhạc sư huynh trong ngày thường làm người cẩn thận đối thành chủ mà nói là tôn kính như thần minh sao sẽ như thế không thích hợp chúng ta phải chăng h ư ớ n tiểu tử ngươi lo xa rồi đầy phong đô thành người nào không biết nhạc sư huynh đối thanh sư tỷ tâm ý nghĩ đến thanh nhi sư tỷ cũng là rõ ràng trong lòng chính là giả bộ không biết tôi người khác có lẽ sẽ không tập trung ta nhạc sư huynh tuyệt sẽ không làm trái thanh sư tỷ chi mệnh trên xà nhà mộ dung vũ nghe hai người như thế trò chuyện hơi thoáng an tâm lúc lại nghe phía dưới hai người lần nữa lên tiếng thanh sư tỷ phân phó phải cẩn thận ta còn là đi xem một chút vũ nhi sư mộ i à, nàng thương thế không nhẹ như thật có chuyện bất chắc đến lúc đừng nói nhạc sư huynh chính là chúng ta mấy người chỉ sợ đều muốn cho vũ nhi sư mộ i trốn cùng ta khuyên sư huynh còn là chớ có sen vào việc của người khác cái này trai gái khác nhau vạn nhất đưa tới hiểu lầm mộ dung đảo chính là hai người chúng ta hạ c h ẳ n g nói cũng là đi chúng ta nhanh đi tuần tra đi đúng ngàn năm hầm băng bên trong những người kia đã đến canh giờ uống thuốc chúng ta trước đi đưa xong dược lại đến a mộ dung vũ tại trên x à nhà nghe đến hai người nhấc lên ngàn năm hầm băng mắt đẹp sáng lên nhìn tới mục nhất tiểu tử kia muốn tìm người nói không chắc còn thật tại thanh sư tỷ cái này nghị muốn lại n g h e lúc phía dưới hai người đã là ngữ điệu nhỏ dần vừa nghĩ muốn vận lên c ô n g pháp nghe rõ hai người trò chuyện tường t ậ n nhưng lại nghĩ tới phong đô thành bên trong không có hạ s o ả n g vạn nhất vận công bị phía dưới hai người phát giác hết thể liền phí công nhọc s ứ c nghiệm đến đây liền nhịn xuống nghĩ dò xét tâm tư n í n hơi lặng đợi phía dưới hai người t h ấ p giọng trò chuyện về sau hướng hành lang thu nhập thêm quốc bộ đi sự tỉnh vừa mới nô ra thật tới thẳng đến hai người đi tới vô pháp nghe đến tiếng bước chân cự ly. vừa mới xoay người mà xuống vô thanh vô tức rơi vào gạch xanh phía trên lạng yên đi theo dù không phải lần đầu tiên vào phong đô thành có thể mỗi lần tới đều cẩn thủ thanh sư tỷ q u ý củ chưa từng xung loạn lần này trong bóng tối làm việc không khỏi trong lòng hơi có hốt hoảng bất quá chuyển nghiệm nghĩ đến thanh sư tỷ châu nói không khỏi an định tâm thần âm thầm suy nghĩ như chiếu theo thanh ni h sư tỷ châu nói xông tới kim Kê sơn sẽ chỉ là hắn thật l à l o ạ n tới thương thế chưa lành liền xung loạn thật coi mộ dung cốc là trò đùa chi địa sao tưởng n i ệ m cùng một chỗ liền như thủy triều xông lên phía trước một khắc còn đang trong lòng mặc niệm có thể theo phong đô thành bên trong gió lạnh phả vào mặt cũng đem suy nghĩ kéo về tới chính mình hôn mê mới t ỉ n h lúc chính nên tiếp cặp kia nhiều năm không thấy con người còn lại như lúc nhỏ mới quen sáng sửa gặp mình tỉnh lại trên mặt ngưng trọng đ ô n g hóa thành đ ầ y mặt ý cười mộ dung vũ trong nháy mắt lên người ngay sau đó lộ ra vẻ t r ợ hiểu đang muốn mở miệng lại thấy người tới khoa tay m u ố i chân ra im lặng thủ thế thấp giọng mở miệng tiểu vũ là ta nha mộ dung sở ta là trộm âm thầm vào tới ngươi cũng biết ta vị thành chủ đại nhân kia người cái kia thanh nhi sư tỷ là cái gì tính khí nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh sớm đã lo lắng chính hạ lệnh triệu tập toán phong đô thành người tới vì ngươi chữa thương đây nhìn lấy sở sư minh mộ dung vũ suy nghĩ trở lại năm ấy được cứu hồi trong cốc mới phát hiện trong cốc giống như nàng đồng dạng hai tử cũng có thật nhiều kỳ kỳ quái q u á i người sau đó mới biết những người này đều là cái gọi là người trong giang hồ bọn hắn mang theo các loại kỳ chân dị bảo nhập cốc có người là thấy cốc chủ phong thái cũng có người là đi hướng phong lăng đương đổi lấy vàng bạc tiền tài cũng chính là khi đó mới biết cứu xuống chính mình chính là cái tia trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh mộ dung phong lăng may mắn sống sót vốn cho rằng khổ nạn như cũ nhưng chưa từng nghĩ bởi vì chính mình có một đôi những hải t ử khác đều không có mắt đẹp đến cốc chủ thân thu làm đồ đến đây về sau lại không tựa như ngoài cốc như thế bị chịu ức hiếp theo thời gian dần tăng mộ dung vũ cũng tại những ngày trong cốc cô nhi bên trong chú ý đến một người nam hải suốt ngày bị đám kia cô nhi khi dễ nhưng mỗi lần bị lật đổ trong tay đồ ăn lại không đ ộ n g thủ chính là mỉm cười giận mắng các người đám này các con đợi có một ngày ta mộ dung sở tiếp nhận mộ dung cốc chủ c h i vị định muốn phạt các ngươi đi quét nhà xí tớ này cười mộ dung vũ ra hiệu hắn theo chính mình nhẹ dọn mà ra nam hải càng tựa như cũng không cảnh giác lập tức đứng dậy theo chính mình ra được cửa phòng tới một chỗ nơi yên tĩnh vừa trong ngực đồ ăn lấy ra toàn bộ nhét vào nam hải trong tay nhìn hắn ăn đến n g ố n ngang ngồn biến còn trẻ mộ dung vũ không khỏi lông mày c a o lại bọn hắn như thế khi dễ ngươi vì sao ngươi không hoàn thủ cũng không đi cùng sư phụ nói ngươi là kẻ ngu hay sao có lẽ là ở trong cốc đã lâu nữ hải là cái thứ nhất quan tâm chính mình người nuốt xuống trong miệng đồ ăn nam hải nâng lên cặp kia sáng s ử a hai mắt hiện ra nụ cười nói ta xuất sinh liền mất phụ mẫu nếu không phải may mắn nhập cốc chỉ sợ sớm đã chết nhân sinh vốn là khổ nạn nhiều n h ư luôn luôn nghĩ đến chính mình ngậm bao nhiêu đắng há chẳng phải một ngày đều sống không nổi nữa nói xong giơ lên trong tay đồ ăn hướng về mộ dung vũ cười nói đa tạng ư ơ i một bữa cơm tri ân ngày khác như đến cơ hội tất nhiên tương báo tới lúc này thở nhỏ mộ dung vũ bị nam hải này thấu triệt lời nói điểm tình đẻ nén trong lòng mẫu thân chết cuối cùng là bưng ơ niệm dưới màn đêm nhập cốc nhiều ngày mộ dung vũ lần đầu hiện ra một chút tiểu dung hướng nam hải mở miệng hỏi ngươi tên là gì nam hải hai ba miếng đem trong tay đồ ăn nuốt xuống bụng xoa xoa tay hướng mộ dung vũ xoể bàn tay ra nói ta vốn họ sở không danh tự bất quá bây giờ cốc chủ thưởng ta họ mộ dung sở chữ liền là tên của ta nữ hoa nhìn thấy cặp kia tràn ngập thiện ý bàn tay. cũng cởi vươn tay ra ta gọi là mộ dung vũ vòng trời dưới bóng đêm hai người đến đây đều là tròng cốc hào hữu vũ sư muội là ta nha gặp mộ dung vũ thất thần mộ dung sở chính nói là nàng thương thế không nhẹ không dám tùy ý dùng nội lực tương trợ chỉ dám nhẹ giọng hô h á n bị sở sư huynh liên thanh khai hô từ năm đó chuyện cũ kéo về mộ dung vũ bận bịu đáp lời ngươi n g ư ơ i sao sẽ ở đây ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi làm sao lại chịu trọng thương như thế cố nhân trùng p h n g vốn là vui vẻ càng là nhìn năm ấy một bữa cơm tri ân nữ o a đã trưởng thành hôm nay vũ mị bộ g á n g mộ dung sở ngược lại sinh ra chút dạng khát c h i tình mộ dung vũ gặp lại lúc nhỏ trí hữu dù cũng vui vẻ nhưng cũng không kịp suy nghĩ rất nhiều chỉ một lòng nghĩ muốn thay thiếu niên hãng kia tìm người vội mở miệng nói s ợ sư m i n h nói rất dài dòng đợi ngày khác chúng ta lại nói tỉ mỉ không mượn ta chỉ nghĩ hỏi tháng trước trong cốc phải c h ẳ n g có người ngoài mang về trong cốc mộ dung sở vốn cho rằng nàng sẽ hỏi hỏi từ biệt nhiều năm những ngày này làm sao v â n v â n lại không nghĩ mộ dung vũ mở miệng lại hỏi tới việc này thoáng suy nghĩ như thật đáp thật có việc này quá tốt ngươi có thể hay không mang ta đi gặp bọn hắn một chút nghe nói lại hỉ dù còn vô pháp chắc chắn những người này liền là một nhất muốn tìm người nhưng chỉ cần gặp mặt thử một lần tự có thể phân biệt người gặp bọn họ làm cái gì những người kia thế nhưng là người thanh nhi sư tỷ ta thành chủ đại nhân tự thân hạ lệnh giam giữ nghe nói những người này là cốc chủ nhiều lần dặn dò muốn chặt chẽ trông coi người trò đùa không được mộ dung sở trên mặt ý cười bất biến nhưng ngữ khí lại nghiêm túc mấy phần nghe thấy lời ấy mộ dung vũ trong lòng liền hô chủ quan mộ dung cốc là cải biến người địa phương chính mình cùng mộ dung sở nhiều năm t r ư ớ gặp hẳn có còn hay không là năm ấy cái kia chất phát thiếu niên còn không biết còn tốt chính mình vẫn ch Mộ suy nghĩ một hai mộ dung sở thu đã là định xuống tâm tư hướng về người trước mặt nhi mở miệng tuất ta tới giúp người bất quá lại không thể dòng chống t h u a c h i ê n g thanh sư t ỉ tính tình nóng n ả y cho dù ngươi cùng nàng tư giao rất sâu đậm nhưng như liên lụy đến mộ d u n g cốc bên trong thủ t ụ nàng định sẽ không thỏa hiệp với ngươi không bằng như vậy chính nhớ lại lúc trước cùng đủ loại một đường bám theo truy tung phía trước hai tên hồng bảo đệ tử lại đột nhiên mất tích dấu vết mộ dung vũ bận điệu rút về suy nghĩ tả hữu dò xét một phen thấy được không người vừa mới nhanh nhảy lên phía trước vừa tới gần trong nháy mắt lại gặp vốn là một phiến hắc cám hỗn độn trong thành t r ợ hiện bóng dâm nhìn đến cảnh này mộ dung vũ bận điệu n ừ n g lại thân hình nhưng tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt hai cây đèn một chén rực rỡ vô cùng một chén u ám đen trầm theo ánh đèn chiếu sáng hai chỗ hành lang liền như là làng không xuất hiện đồng dạng hiện hiện trước mắt hành lang bên trong ám không thấy đ ấ y giống như thâm n g uyên vô luận là rực rỡ lửa đèn còn là u ám chi quang đều không có cách nào chiếu sáng hành lang chỗ sâu như người khác gặp nhất định bị kỳ dị chi cảnh c h ấ n nhiếp có thể cái này một sáng một tối chi quang chiếu vào mộ dung vũ hai mắt lại không giảm mảy may sợ hãi lo lắng ngược lại ẩn hiện vui vẻ một khác không ngừng hướng về cái kia u ám lửa đèn chiếu sáng hành lang đi tới đi ra mấy trượng về sau hành lang bên trong lại không ánh đèn mộ dung vũ nghĩ tới sở sư huynh phân phó từ phía sau lấy ra hắn giao cho bá khỏa lục lọi mở ra dùng lòng bàn tay xúc cảm liền biết là là rộng lớn áo t r à n g chính nói là h ồ n g bảo mộ dung vũ không khỏi thầm khen chính mình vị này lúc nhỏ h à o hữu cẩn thận như tơ phong đô thành người trong người đều mặc h ồ n g bảo cho dù mình bị người phát hiện cũng có thể tạm che thân phận đem rộng lớn áo t r à n g mặc vào dùng mũ chùm che chắn khuôn mặt mộ dung vũ lại không đợi lâu lục lọi đi vào bên trong hành lang vô quang lần mò tiến lên không biết bao lâu duy dưới chân bậc thang mới có thể n h ộ n mộ dung vũ phát giác chính mình đang không ngừng hướng phía dưới tiến mộ dung vũ chỉ cảm thấy quanh thân càng lạnh dưới chân chi bậc thang cũng càng thêm c h n t r h ợ t vạn hạnh trên thân áo t r o à n g khoan hậu vừa có thể chống lạnh trong lòng nghi hoặc càng đậm không khỏi thầm nghĩ ta ở trong cốc nhiều năm phong đô thành cũng tới lui nhiều lần lại không biết trong thành này lại còn có cỡ này nơi bí ẩn n h ư không đến sở sư huynh chỉ điểm chính là nghĩ đến nát g ó c cũng không cách nào tìm được nơi này chính âm thầm trong lúc suy nghĩ trước mắt trong bóng tối ẩn ẩn hiện ra một chút rực rỡ mắt đẹp bên trong vui mừng hơi có vẻ tăng nhanh bộ pháp thuận rực rỡ đi tới vừa tới gần một chút lại nghe rực rỡ bên trong chuyển tới giận hét thanh âm chớ nói tại cái h nói này tại ầ một băng bên trong kiên trì nhiều ngày như vậy, chính trì là vậy, m t hồng ờ i liền băng, bào hướng phía ngồi xếp bằng hơn mười người giận mắng thanh â m vang vọng nơi đây tiếng vọng từng trận thẳng vào hành lang đồng hành hồng bào thấy thế mở miệng k h u y ế n đủ được rồi sư m i n h vứt ư xuống ngự hàn đan chúng ta tuần tra nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành nơi đây ở được lâu sẽ chỉ tổn thương người ta căn cơ dẫn mắng mở miệng hồng bào nghe đến đồng bạn lời khuyên lạnh lùng vứt xuống m ộ t câu xoay người muốn đi mộ dung vũ ẩn thân chỗ tối chính được cảnh này gặp phong đô thành hai hồng bào đệ tử sau lưng hơn mười người ngồi xếp bằng những người này đều hắc ý k ì n h xam trên mặt đều là xanh lạnh thậm chí trên mặt đã ngưng ra nhẹ nhàng bằng xương vừa nhìn liền biết là bị điểm định thân chi huyệt vây ở cái này hầm băng đã lâu chịu cực hàn vây khốn ánh mắt liếc mắt mà qua lúc trong đó thiếu nữ đưa tới mộ dung vũ chú ý mười tám liên hoa một thân bích ngọc trang phục mùa đông, như thác nước mái tóc bông xoạ ở lưng mày như chăng giảm mắt như đan phượng đ ế o lạc đà dưới mũi một trường cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói không hết thanh tú thoát tục cho dù thân là nữ tử mộ dung vũ chỉ liếp mắt t i ự u bị thiếu nữ này hấp dẫn thiếu nữ lúc này đồng dạng chịu hầm băng chi lạnh với khốn mặt sinh phía trên cũng phủ nhàn nhạt xương lạnh cho dù như thế không chỉ chưa n h ợ n g bích đi thiếu nữ lộ ra nhét nhác làm nổi bật đến cô nương khí chất thoát tục mặt t r ứ n g n g n g nhi càng là hóng ánh long lanh tại chúng trong quần áo đen giống như một đoán nở rộ liên hoa tiêu liên từ trước đến giờ tự phụ mỹ mạo mộ dung vũ nhìn đến thiếu nữ về sau cũng không khỏi hơi sinh tự ti cảm giác vô ý thức rỗi tay vớt ve hướng mũ trùm bên trong chi gò má lúc này đã không cần phải đi hỏi liền có thể chắc chắn những người này chính là cái kia một nhất muốn tìm người trong lòng tầm h nói khó trách ngày đó tại tuần thủ quân doanh tiểu tử kia không bị ta mị công nhất tâm nguyên lai、like、như thế đột nhiên trong lòng một trận thất lạc khó trách hắn bất chấp an n g uy cũng muốn xông vào cốc có như thế giai nhân như chính mình thân là nam nhi chỉ sợ cũng sẽ vì cái này bích t h i thiếu nữ d á m mạo hiểm phong hiểm nữ nhi tâm tư chính em thầm thần thương thời khắc trong hầm băng lại sinh biến cố chính tại hai tên hồng bảo đệ tử xoay người muốn đi trong n h y mắt vốn là hai mắt nhắm nghiện khoanh chân tính t o a dùng kháng lạnh leo bích di thiếu nữ đột nhiên mắt hạnh mở ra nhân lúc hai tên hồng bào xoay người nhảy vọt m à lên kéo trưởng nhanh ra đánh thẳng hai người sau lưng mà đi hai tên hồng bào đệ t ử hiển nhiên chưa từng dự liệu đến bị nốt hầm băng đã lâu mỗi ngày chỉ dùng kháng hàn đan d ư ợ c đến chút ít nước lương duy trì sinh mệnh người lại còn có dư lực tập kích không phòng bị bên dưới bị thiếu nữ trưởng này liền trúng sau lưng nhất thời nào tới trước mà ngã một chiêu đã thủ bích di thiếu nữ lại chưa từng tiến lên thi triển sát chiêu ngược lại biến trưởng là chỉ hướng về ngồi xếp bằng mọi người trước ngực mà đi nếu không phải mộ dung vũ là mộ dung cốc mọi người kém chút muốn bích thi thiếu nữ trưởng này vỗ tay khen hay lúc trước chính nói nàng đã bị khốn không nghĩ tới sớm có thể hành động mà lại bình tĩnh một mực chờ đến cái này tuyệt hảo thời khắc mới xuất thủ tập kích có thể không chờ đến thiếu nữ đầu ngón tay chạm đến mọi người lồng ngực lại gặp hai đạo tinh hồng kiếm quang nhanh chém mà tới như khư khư cố chấp không đợi là phía trước mọi người giải khai huyền đạo bàn tay của mình định trước bị kiếm quang chém xuống mắt hạnh ngưng lại hơi có vẻ tuyệt đối đành phải lui trưởng quay cuồng tránh né hai đạo kiếm quang lạc định thân hình chuyển hướng hai đạo kiếm quang chốt tới Quy ba chương thoát sát chi pháp cô gái nhỏ ta hai người ngược lại là xem nhẹ ngươi kém chút bị ngươi đánh lên tay mở miệng chính là lúc trước hai tên hồng b ả o bên trong một người tại vừa rồi bích thi thiếu nữ đánh lén bên dưới che mặt mũ t r ù n đã trượt xuống hiện ra khuôn mặt khóe môi treo lấy một vệt máu nhìn như t h ụ thương không nhẹ bất quá bích thi thiếu nữ lại biết chính mình vừa rồi một trường tối đa cũng chỉ có thể nhượng hai người này thân hình trì trệ chốc lát chính mình bị khốn hầm băng đã lâu mười thành nội lực chỉ còn một hai không nói những ngày này mỗi ngày chỉ thiếu vào nước gạo cũng chính là vận công rất lâu mới có hôm nay một kích vốn muốn thừa dịp này hai người thân hình hơi hoãn có thể giải khai lý thúc đám người huyền đạo quần công có thể thoát thân cuối cùng bởi vì bích di thiếu nữ xem nhẹ hai người này theo k i ế m quang chém xuống chính mình cứu người mục đích đã rơi vào khoảng không sư đệ chớ có cùng cô gái nhỏ này nói nhảm thanh sư tỷ dù không tại trong thành nhưng nếu bị nàng biết chúng ta trông coi bất lợi người ta định chịu trách phạt trước bắt được nàng lại nói hồng bào sư huynh mở miệng lúc đã là nắm chặt trong tay trường kiếm hướng bích di thiếu nữ lách mình mà đi sư đệ cũng không nói nhiều mắt ngưng tàn nhẫn cùng sưng n h một đạo hướng bích d thiếu nữ vây công mà đi hai người dù tại thiếu nữ tập kích bên dưới t h ụ t h ư ơ n g nhưng thiếu nữ t r ư ờ n g lực chỉ nhượng hai người chịu một chút vết thương nhẹ trong tay kiếm đi lại chưa giảm mấy phần một t r á i một phải trong tay hai người kiếm phân biệt đâm về nữ t ử cánh tay hai chân không đ â m yếu hại chính là bởi vì cốc chủ truyền lệnh xuống muốn lưu lại hầm băng mọi người tính mệnh bất quá bọn hắn thủ hạ lưu t ì n h vì thoát thân bích di thiếu nữ lại sẽ không lưu thủ vẫn chưa xuất chiêu đường đối ngược lại dỗi tay vô hướng vùng x ó a tóc đen mọi người bị giam cầm này đó tùy thân binh khí cũng am khí sớm bị cùng nhau giao nộp đi hai tên hồng bảo vốn cho rằng thiếu nữ này tay không tất s á t vô pháp ngăn cản chính mình hai người hợp lực một ô n g có thể đương nhìn thấy nàng vô hướng đầu tóc không khỏi thân hình hơi trệ sư huynh thân pháp hơi nhanh tựa như đã nhìn ra một chút manh mối sớm cựu nghe nói lấy thiếu nữ bị bắt lúc như gai nhím có chơi nữ tử này nhất định là dấu ám khí tại phát bên trong chưa từng bị tìm ra trong mắt phòng bị chật sinh thầm hô chủ quan vội mở miệng hướng sư đệ q u á t lên mau lui lại tại sư huynh hò hét bên dưới hai người đồng thời ngừng lại phía trước nhảy chi thế lại là lúc trầm rồi bích đi thiếu nữ đoán việc như thần đầu ngón tay đã theo đầu tóc lô ra hai viên ám khí tại thiếu nữ ngón giữa bắn ra xông thẳng hai người mà tới hầu như là đồng thời hai người giơ kiếm ngay ngực muốn ngăn cản thiếu nữ ám khí có thể đương cái kia ám khí tới gần hai người mới phát giác nữ t ử này ném tới không phải là cái gì ám khí mà là hai viên đen nhánh viên đạn không tốt so với ám khí sư m i n h một chút t i ể u biết loại này trong viên đạn nhất định giấu xương độc khẽ hô nương theo nhỏ nhẹ bạo liệt thanh âm đỗng đầy hầm băng vành một đoàn xương khói theo viên đạn bên trong bạo liệt mà ra nhất thời tràn ngập ra đem ít gì ỉa h ầ bạo tính cả hầm băng cùng nhau nhẫn chìm người t ậ võ không thể mắt nhìn công phu trước g â y một nửa hồng b à o hai người nào dám chủ quan vội vàng chuyển động cổ tay trong tay tinh hồng trưởng kiếm vung ra t ầ n g t ầ n g kiếm quang bảo hộ quanh thân dùng phòng thiếu nữ thừa dịp này xương khói đánh lén nhưng bọn hắn đều quên bích ý thiếu nữ mục đích cho tới bây giờ đều không phải chính mình hai người mà là cái kia một đám bị điểm chúng định thân huyệt vị hắc ý、e. kình sam các nhóm bích ý thiếu nữ vẫn chưa để ý tới trong làn khói dày h a y còn vung kiếm hồng b à o hai người bằng ký ức quay người nhảy vọt đến sau lưng hắc ý、e. kình sam bên thân bích ảnh chuyển động đầu ngón tay từng cái lướt qua hắc ý、e. kình sam lồng ngực trong sương khói vung kiếm rất lâu sư huynh cuối cùng cảm giác sự tình có không đúng tại trong sương khói mở miệng nói không đúng cô nàng kia là nghĩ thừa dịp loạn cứu người nhanh người ta liên thủ xua tán cái này sương khói tiếng rơi t h u kiếm sư đ ệ bằng sư huynh thanh â m chối nhảy vọt đến bên thân hai người đồng thời xuất trưởng hai cỗ nội lực tương hợp nhất thời như phong đô sơn bên trong gào t h é t kinh phong càn quét hầm băng không cần chốc lát tràn g ngập nồng nặc khói đen toàn bộ tàn đi bất quá dần dần hiện lộ lại là từng đạo hắc ý kình sam đứng ở bích thi bóng hình sinh đẹp bên thân tri cảnh thấy được cảnh này hai tên phong đô đệ tử lại không lúc trước thòng d o n g chấn định tư thế dù đám này hắc y kình sam khách nhóm bị nhốt nơi đây đã lâu nhưng cuối cùng nhân số viễn siêu hai người làm cho hai tên hồng bảo di chuyển bước thế hướng hầm băng bên ngoài chuyển đi chạy thoát những người này người ta cũng khó thoát khỏi cái chết không bằng ta tới kéo lại những người này ngươi nhanh đi vệ m i n h chúng ta có lẽ có thể lập xuống đại công sư huynh nhìn đến tình thế đã có sai lầm không chi tượng lập tức quả quyết mở miệng sau l ư n g sư đệ cũng biết chuyện quan trọng lớn theo sư huynh c h i pháp hướng sau l ư n g đường về nhanh nhẹ ra nào có thể đoán được thân hình mới lên nghe nói thủy trung chưa từng mở miệch di thiếu nữ cấp thiết tiến ra ngăn lại hắn bích t i thiếu nữ hiển nhiên đã nhìn thấu hai người này tâm tư tiếng ra lúc sau lưng chúng trong h ắ c y nhân đã có mấy người đồng thời vọt lên muốn ngăn lại hồng bào đường đi có thể còn chưa c ẩ n thân tự bị một đạo kiếm quan g ngăn lại hồng bào sư huynh lạnh rộng v a n g ở mọi người bên hai không biết là các ngươi quá coi thường mộ dung cốc còn là quá coi thường cái này phong đô thành nơi này cái kia cho phép các ngươi cản rỡ tiếng ra lúc hồng bào cầm tinh hồng kiếm quan g lao vào trong quần áo đen giống như một điểm đỏ thấm sông vào quần mực bên trong những nơi đi qua mọi mực đều bị đỏ thấm chỗi mặc giả nhóm bị khốn ở hầm băng đã lâu sớm không giống lúc toàn thịnh mà lại tay không binh khí không một người có thể ngăn cản cái này hồng bảo kiếm uy trái lại hồng bảo cho dù tại bích di thiếu nữ đánh lén bên dưới thủ t ư ơ n g nhưng du tẩu tại một đám mặc giả lúc lại hiện còn dư sức lực vạn hạnh trong cốc sớm có lệnh không được tổn thương đám người này tính mệnh chẳng t h ế tinh hồng kiếm quang lướt qua nhất định là biển mó mờ phiến bích di thiếu nữ sớm nhìn đến cảnh này mắt hạnh bên trong càng lộ cấp thiết như bị người kia chạy ra nơi đây đưa đến cứu binh mọi người nhất định là thoát thân vô vọng trong đầu chính nhanh nghĩ ứng đối chi phát lúc lại gặp đã nhảy vọt đến hầm băng lối vào hồng báo sư đệ một tiếng khẽ hô ngửa mặt té xuống một người thân ảnh ngăn trở tại lối vào tiếng vang không lớn nhưng tại t ĩ n h mịch hầm băng bên trong rất là rõ ràng truyền vào trong thai mọi người cầm kiếm du tẩu tại một đám mặc giá thân ảnh bên trong hồng báo sư huynh thân hình cũng là trì trệ nghe nói quay đầu liền gặp sư đệ chậm rãi ngã xuống chi cảnh mà hành lang lối vào dần dần hiện hiện là một áo lam thân ảnh ngăn trở hồng bào sư hinh chính là tự cho là thân khoác mũ hồng tự quyết mọi người hiện tương run ợ lúc là chính c này thành sư không tại trong thành, tỉ tại sư ứ g đương nghe đến hồng ư sư ờ thời i vinh tốt nhất thể đến run cơ. Có bào d ậ y mở miệng mộ dung vũ mới phát hiện sở sư h i n h giao cho mình cũng không phải mộ dung cốc bên trong hồng bảo mà là một thân áo lam nhưng bây giờ đã không giành quá nhiều suy tính vừa rồi đến cùng là cố niệm t ì n h đồng môn chính đem đi viện binh sư h i n h đánh bất tỉnh vẫn chưa lấy hắn tính mệnh đã hiện thân tốc chiến tốc tháng mới là thượng sách không nói một lời chỗ tay đem té xịu trên đất hồng bảo sư đệ trong tay tinh hồng trường kiếm nắm tại trong tay thân mang áo lam mộ dung vũ đã là cầm kiếm nhanh nhạy hóa thành đỏ lam hình bóng hướng về ở vào c h â n kinh còn chưa hoàn hồn sư huynh mà đi một đám mặc giả gặp thân kia áo lam trong mắt tức giận b n g đầy ngày đó tại tiểu lâu phong bên d ư ớ i mọi người chính là tại đỏ lam hai bảo cũng mấy tên bạch bảo tập kích bên d ư ớ i mất sức chống cự bị bắt đến đây băng hàn c h i địa hôm nay gặp lại coi là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc này liền muốn một loạt mà lên đem đỏ lam hai người cùng vây trong đó có thể nhìn rõ ràng hết mắt hạnh bên trong lại hiện mấy phần t ấ u triệt khi mọi người muốn đậm lúc một tiếng khé hô gọi lại đi đầu một người người này tuổi gần ngũ tuần trên mặt một chỗ bốn lượn đáng sợ vết xẻo từ giữa lông mày thẳng đến vẹn miệng cho dù bị hầm băng vây nốt nhiều ngày lúc này lại giành lấy tự do lúc vẫn là thân hình t h ẳ n g tắp như thường nghe đến thiếu nữ hô hoán mang theo một chút nghi hoặc quay người trở lại không rõ đặt câu hỏi lâm nhi cô nương chúng ta không thừa cơ g i ế t ra nơi đây chờ đến khi nào cái này háo lam lại dám xuất hiện ở đây vừa vạn thù mới ở cũ cùng nhau kết thúc lý thúc không đợi lý thúc nói xong bích đi thiếu nữ đã làm ở miệm đ á n gãy mắt hạnh quét quang ngược lại tại lối vào hồng báo thân ảnh đang nhìn hướng đã giao thủ đỏ l a m thân ảnh trong mắt bỗng đầy thấu triệt định xuống tâm tư hướng lý thúc cũng một đám mặc giả mở miệng chúng ta mo mo đi tương trợ cái kia á o lam lời này vừa ra không chỉ lao lý không rõ chính là một đám mặc giả cũng không rõ lâm nhi cô nương trong hồ lô muốn làm cái gì đang muốn mở miệng hỏi thời khắc lại gặp bích di thân ảnh chật lóe gia nhập đỏ l a m hai bảo chiến đoàn bên trong tự liêu trang về sau lao lý sớm nhìn ra thiếu chủ cùng bích di thiếu nữ tầm đó tình cảm cũng biết lâm nhi cô nương như thiếu chủ động dạng cơ chí nhạy bén cũng không suy nghĩ nhiều cắn răng nhảy h một đám mặc giả cũng càng biết trưởng môn sư huynh cùng chỉ sư tỷ đối thiếu nữ này nói gì ngay lấy hai người không tại nàng đã mở miệng liền tạm theo nàng lệnh mọi người cũng đi theo mà lên lại nói mộ dung vũ nội thương vốn là chưa lành lúc trước tại trong bóng tối hiện thân vừa mới đem cái kêu hồng b à o sư đệ đánh bất tỉnh phen này cầm tinh hồng trưởng kiếm cùng sư huynh giao thủ từ chiếm hết thượng phong dần dần rơi vào hạ phong mới đầu hồng b à o sư huynh chính là khiếp sợ trên người đối phương áo lam khắp nơi pha chiều vẫn chưa tấn công có thể theo giao thủ hơn mười chiều lại càng cảm thấy kỳ quặc lại phá mấy chiều càng cảm thấy đối phương thân thủ bình thường không khỏi thầm nghĩ trong ngày thường trong c ố c cáo lam cực ít hiện thân nhưng nghe nói bọn hắn đều là cao cấp nhất cao thủ sao đến hôm nay cùng ta phá lên cái này rất nhiều chiêu ngược lại bị ta áp chế trong lòng nghi hoặc v ừ a sinh trong tay kiếm chiêu lập t ứ c biến chuyển thủ làm công đẩy ra đối phương đâm thẳng một kiếm giả bộ không địch lại loạn trọn tối lui mấy bước thấy đối phương quả nhiên trung kế nhanh chóng truy đuổi m à tới n ngón tay nắm chặt hồng bảo v ậ y bao khét quấn đ ỗ n g đem đối phương tinh hồng trường kiếm c u ố n lấy trở tay một kiếm đâm thẳng đối phương ngực mộ dung vụ không nghĩ tới chiêu này là đối phương dụ địch chi pháp mắt thấy trường kiếm đâm hướng m ạ tới vận lực nghĩ dùng trường kiếm xoắn nát đối phương hồng nhưng hồng bảo không chỉ đem trường kiếm vây khốn càng đem chính mình tay cầm kiếm cánh tay cùng nhau bao lấy sư huynh nội lực thuận hồng bảo thẳng truyền mà tới không chỉ vô pháp kéo nát hồng bảo nghĩ m u ố n bức ra né tránh đối phương trường kiếm một đâm cũng không cách nào làm đến nguy cơ sinh tử trong nháy mắt một đạo bích ghi bóng hình x i n h đẹp thẳng nhẹ mà tới ra hiệu g i à y bột chính chúng đâm tới tinh hồng thân kiếm đá văng ra lúc đã thi triển tiểu cầm nã thủ thiếp thân ngăn công muốn khóa hồng bảo cổ tay hồng bảo biết kiếm chiêu bị phá cùng hắn cận thân chiến đấu thực không k h ô n ngoan cử chỉ vững lỏng bao lấy đối phương trường kiếm hồng bảo lúc điểm nhẹ, nhẹ lùi lại kéo ra thân khoảng cách tránh né cầm nã chi pháp. có thể thân hình lên lại cảm giác cầm kiếm cổ tay bị khóa liếc mắt vừa nhìn chính nhìn thấy mặt sẹo hán tử chẳng biết lúc nào lạng yên phụ cận đã chụp lại chính mình cầm kiếm tay thâm hô chủ quan hồng bảo sư h u y n h muốn vận nội lực đánh văng người này đan điền huyện vị lại trúng một trường thằng đem chính mình đem vận lên nội lực đánh tan ngay sau đó càng nhiều thân ảnh n đ y tới điểm huyện cầm nã làm cho chính mình lại không cách nào phản kháng bích thi thiếu nữ cùng áo lam thân ảnh cũng đồng thời lạc định thân hình nhìn hướng đã bị chế chủ hồng bảo bích thiếu nữ thân hình nhảy vọt phụ cận một trưởng chém trúng hồng bảo cái cổ khiến hắn hôn mê tại chỗ, cuối cùng mới lòng chuyển hướng áo lam mở miệm đa tạ tương trợ bất quá chúng ta vốn không quen biết không biết các h ạ g dấu ở lam bảo bên dưới mộ dung vũ nhìn thiếu nữ tâm tư k h ẽ động nhìn như trả lời kỳ thực dò xét dùng xác nhận những người này có phải hay không là thiếu niên muốn tìm người d a vẻ trầm giọng chịu người nhờ vả đến đây cứu rút ngắn ngủi tám chữ lệnh một đám mặc giả chấn động bất i thiếu nữ mắt hạnh bên trong khó nén tình thiết có thể đến đây cứu giúp mọi người trừ hắn còn ai vào đây bất quá ngắn ngủi trong n y mắt thiếu nữ mắt hạnh nhưng lại tỉnh táo lại cường giấu trong lòng tưởng niệm phản s â ngáo lam dò xét nói không biết là người nào nhờ vả còn mời các hạ có thể như thật để cho chúng ta có thể nhớ k ỹ ân tình nghe đến mít đi thiếu nữ lời nói mộ dung vũ thầm khen thiếu nữ này tâm tư nhanh nhạy nhìn như là vì tạ cứu giúp tri ân kỳ thực là đang thử thăm dò chính mình lập tức trả lời đây không phải chỗ nói chuyện cô nương như muốn biết trong đó tường thận chúng ta trước tiên ly khai lại nói rõ không mượn lâm nhi thấy đối phương mở miệng g i ọ t nước không l o ạ n trong lòng cân nhắc một hai thi lễ mở miệng nói vậy liền đa tạ ân công toàn nghe ân công tri pháp chúng ta trước rời đi nơi đây lại phong thả bàn bạc không mượn mọi người muốn ly khai lại nghe áo lam lần nữa lên tiếng chấm đã không do quay đầu nghe do áo lam lời kế tiếp mọi người bâng kinh ta lần này mạo hiểm đến đây chỉ có thể cứu hai người ly khai còn dư người có lẽ lại muốn khốn tại này hầm băng bên trong nhất thời mọi người nghe nói không khỏi đưa mắt nhìn nhau bị nuốt nhiều ngày thật không dễ dàng có thể thoát thân lại nghe được lại muốn lưu lại bất luận người nào đều không thể tiếp nhận chính là một đám mặc giả cũng là như thế lao lý càng là tiến lên một bước hướng về áo lam mở miệng các hạ cũng nhìn thấy hai người này đã bị chúng ta hàng phục lại nói chúng ta mọi người cũng không phải cái kia quan bạn tự mình trốn lý thúc hắn nói không sai lý thúc lời còn chưa dứt tự bị bích di thiếu nữ tiếp lấy lời nói tới nữ thế không ngừng chuyển hướng sau lưng một đám mặc giả tiếp tục nói chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau hành động mục tiêu lớn không dễ thoát thân bích di thiếu nữ mắt hạnh bên trong tràn đầy r i o hoạt ánh mắt chuyển hướng áo lam cùng hắn là đang nói cùng một đám mặc giả c à n g tựa như tại hướng áo lam chuyển trò trước mắt có hai kiện hồng bảo dùng hai người số lượng đi trước do đường chỉ cần có thể chạy ra nơi đây các hạ lại mang theo hồng bảo mà về như thế lặp đi lặp lại liền có thể mọi người toàn bộ thoát khốn mà lại tại thời gian này cho dù có người vào này hầm băng kiểm tra chỉ cần chúng ta mọi người còn tại cũng mức không đến mức lập tức lộ ra chân ngựa. lời ậ p tức chân lộ l ra ngựa. này như theo áo lam trong miệng nói ra mọi người có lẽ không tin nhưng bích lý thiếu nữ như thế nói đến mọi người hơi chút suy nghĩ lập cảm giác pháp này vẫn có thể xem là vạn toàn c h i pháp ta thay mọi người đa tạ các hạ cứu giúp tri ân thấy được mọi người lộ ra giật mình thân sắc lâm nhi vừa mới chuyển hướng áo lam t h ì lễ bái tạng ngay sau đó xoay người lại hướng sau lưng mọi người mở miệng lý thúc ngươi mang lên một người đi trước dò đường ta lưu lại chúng mặc giả cùng lao lý nghe nói đâu chịu như thế đang muốn mở miệng quý bảo lại nghe bích lý thiếu nữ vội và nói ta cái này một thân c người, người ù người chi tưởng niệm thường thường sẽ đến cảm ứng theo dã quỷ thôn mọi người xuyên qua liên sơn cầu dây mũi chân rơi vào phong đô sơn thể phía trên thiếu niên đột nhiên ngừng đầu ánh mắt lộ ra mũ trùm thuận trong núi rừng rậm mà lên rơi thẳng tại phong đô sơn đỉnh bên thân mọi người đi ề theo xích dạng lo lắng thiếu niên lộ ra chất ngựa tại ác quỷ thôn mọi người thối lui thời khắc thừa cơ phụ cận thất giọng nhắc nhở mồ huynh đệ chúng ta đã vào phong đô sơn núi này nhưng không so kim cây sơn giã quỷ thôn cũng tốt mê hồn điện cũng thế còn có cái kia phong đô thành đều là cửa ải khó vị trí không thể khinh thường hồng bào khoác thân thiếu niên sao sẽ không biết có thể chính mình một đường xuống đến vô luận là khe lo minh tượng còn là dục hỏa cầu văn sinh không phải là cựu tử nhất sinh tồn tại vừa rồi đạp vào cái này phong đô sơn trong nháy mắt lại cảm ứ n g được một tia quen thuộc khí tức cảm giác trong lòng khó mà ngoài lời biết rõ xích dạ huynh quan tâm chính mình an nguy thiếu niên thu hồi ánh mắt thời khắc thừa cơ dùng dư quang l ớ t hướng sớm đã thối lui giã quỷ thôn mọi người một đám hồng bào bên trong cái k i ê u mộ dùng cô tham lam ánh mắt lệnh thiếu niên cảnh giác đỗng nổi người này tâm cơ rất sâu không thể không phòng âm thầm suy nghĩ tâm tư đã định đem khuôn mặt tại mũ chùm bên trong trôn đến càng sâu ngay sau đó hướng bên thân xích dạ khẽ gật đầu chấn an tốt trong ngược đặc tuyết động thân tiến lên bên thân dâu cài nón như cũng như lúc trước đồng dạng chỉ làm cái xác không hồn ánh mắt đờ đẫn theo sát phía sau xa xa thối lui mộ dung cô gặp cầm sư minh đã động thân bận điệu c h à o hỏi mọi người ở phía trước dẫn đường kỳ thực trong lòng đã đang âm thầm tính toán phải như thế nào theo hắn trong tay đoạt tới huyết đan mộ dung chấm đã phá cảnh nghĩ đến chính là ta thân dùng vạn quỷ trận cũng không phải là đối thủ của hắn càng h u ố n chi bên cạnh hắn còn có cái kia khôi lỗi tương trợ phải như thế nào mới có thể theo trong tay hắn đoạt đan. đ a m chiêu không có kết quả không khỏi âm thầm thở dài chẳng lẽ ta mộ dung cô thật không mạng đi hưởng cái này huyết đan c h i phúc sớm biết đan này như thế chính mình hộ tống nhiều lần như vậy dù cho một lần mở ra hộ tống c h i h ộ cũng không đến mức hôm nay còn muốn vắt hết vóc nghĩ cách đ o t đan không biết là vòm trời dạ quang chỉ d ẫ n còn là tại dạ quang chiếu rọi bên d ư ớ i tại đỉnh núi trong x ư ơ n g dày như ẩn như hiện c h i đường nét cho hối hận mộ dung cô linh cảm trong lòng trận có một kế l o e qua đúng à ta giã quỷ thôn bên trong không người có thể địch cũng không đại biểu cái này phong đô sơn bên trong không người có thể hàng lại người này chỉ cần đan dược này còn chưa rơi vào mộ dung phong năm tay tâm a t tư cùng một chỗ mộ dung cô trên mặt tái hiện ý cười dư quang hơi liếc chuyển hướng sau lưng tham lam nhìn hướng cái kia đi tại cuối hàng hồng bào trên thân chấm sư minh nơi đây đã tiến vào ta giã quỷ thôn địa giới vốn là ta nên tận tình địa chủ thỉnh chấm sư huynh đi tới giã quỷ thôn bên trong t ạ ngừng có thể chúng ta đã bỏ lỡ canh giờ hộ tống huyết đan một chuyện trì hoãn không được cho nên ta nghĩ chúng ta còn là nhanh một chút đi đường kéo dài đường này trên núi chính là thường sư huynh mê hồn điện chỉ cần qua mê hồn điện vào phong đô thành đem huyết đan giao cho phong đô thành chủ mộ dung thanh nhiệm vụ của chúng ta coi như xong đến lúc chúng ta lại vòng ngược mà về một lần sư huynh đệ nhiều năm chi tình làm sao thiếu niên tự đạp vào phong đô sơn bên trong nghĩ tới núi này chi đỉnh chính là cái kia phong đô vị trí lâm nhi thúc đáng n g i liền tại trong núi này hận không thể hiện tại tự vận lên đạm tuyết thất tuần sông thẳng đỉnh núi nghe đến mộ dung cô chủ động nhắc tới lên núi một chuyện lại sao có thể không nguyện có phần hắn ngờ vực liền giả bộ suy nghĩ về sau mới gật đầu đáp ứng mộ dung cô thấy được đối phương đáp ứng mừng rỡ trong lòng bận điệu ở phía trước dẫn đường m u ố n hướng mê hồn điện mà đi có thể vừa độc thân lại gặp trong núi sương mù bên trong lần hiện hắc ảnh vào giã quỷ thôn địa giới mọi người vốn nên thả xuống nỗi lòng lo lắng mới l à nhưng khi mọi người nhìn thấy mộ dung cô cái k i a sen lẫn nghi hoặc phòng bị ánh mắt lúc không khỏi lòng sinh phòng bị riêng phần mình vén lên hồ bảo hiện ra tinh hồng trưởng kiếm đi tại sau cùng thiếu niên tự nhiên cũng nhìn thấy sương mù bên trong hắc ảnh dù nhìn đến cũng không rõ ràng nhưng chỉ thoáng nhìn mọi người cảnh giác bộ dáng lập biết hắc ảnh không phải là hiền lành có chút như g đầu bên thân xích dạ đã biết thiếu niên tâm ý hắn cũng nhìn thấy bóng đen kia lập tức giả bộ không rõ hướng mộ dung cô hỏi cô sư ba không phải nói ta không ngừng lại thẳng hướng phong đô thành đi nha cái này lại sai người đến nên đó tiếp do xét lời nói không được mộ dung cô đáp lại ngược lại lúc nói chuyện sương mù hắc ảnh đã gần mấy trượng đã có thể mơ hồ nhìn ra mấy phần đường nét người đến hai người một cao một thấp một gây một béo bước chân rất là thong dòng cao người gây như thân trúc thấp người béo như trứng cầu hai người đồng hành cực kỳ quỷ dị rõ ràng thân hình bất đ ộ n g lùi bước điệu nhất trí chậm rãi mà đi mỗi lần bước ra một bước thân hình cùng ra hơn trượng bực này xúc địa ngàn g i ả m kinh công khiến người chặt lưỡi nhìn rõ ràng cảnh này mộ rung cô trong lòng nửa vui nửa bờn vui chính là hai người này đúng là mình nghĩ dựa vào đoạn đan mê hồn điện hai vị đ ị a chủ hai người này võ cảnh rất cao sớm t i ự u nghe người trong cốc nhắc lên bọn hắn sớm đã bước vào cái kia vũ chi thượng cảnh chớ nói bây giờ dùng hai chọn một chính là một chọn một sau lưng vừa phá cảnh chấm sư h u n h đều không phải một người trong đó để t ủ sâu chính là chính mình còn chưa nghĩ ra thỏa đáng chi pháp cấp lấy huyết đan hai người này đã tới một khi bị bọn hắn theo chấm sư huynh trong tay mang đi huyết đan chỉ sợ chính mình lại không có cơ hội đúng c h à m chính đăm triệu lúc sương mù bên trong hai người đã là đi tới dã quỷ thôn mọi người mười t r ư i n g bên ngoài đứng thẳng thân hình tựa như cũng nhìn thấy dã quỷ thôn mọi người trong mắt lộ ra xem thường cực nhanh mà qua rơi thẳng tại cuối hàng một người trên thân mới ngừng luôn luôn không thích nôn từ gầy hương bảo lại chủ động mở miệng đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy nói ra trong né mắt dã quỷ thôn mọi người đều kinh hai người này là ai sớm đã rõ ràng trong lòng càng làm mọi người kinh ngạc chính là hai vị này mê hồn địa chủ càng là hướng phía dã quỷ thôn mọi người mà tới t h u ậ n gây hồng bảo ánh mắt nhìn về phía sau rơi thẳng tại câm sư huynh trên thân mọi người giật mình thời khắc nghe đến mập lùn hồng bảo nết miệng cười nói sư huynh này liền là chúng ta muốn tìm người lúc trước ngươi không phải nói chúng ta là đi hướng kim kê sân nhà cái này nếu là tính sai ngươi sư huynh này chi vị nhưng chính là ta ta khuyên ngươi còn là c ẩ n lời còn chưa dứt lại bị gây hồng bảo không k i ê n nhận đánh gãy bất quá lại không phải hướng phía chính mình mà là hướng phía dã quỷ thôn mọi người sau lưng đồng dạng thân khoác hồng bảo dâu quay nón đại hán bên thân một người lạnh lùng mở miệng vì sao sông ta mộ rung cốc nghe thấy lời ấy giá quỷ thôn mọi người kinh ngạc động chuyển đồng đấm nghi hoặc nhao nhao quay đầu nhìn hướng cuối hàng cầm sư huynh còn chưa tương thông mê hồn điện t r â u ngựa hai vị sư huynh không đầu không đôi lời nói lại nghe được sau lưng cầm sư huynh vậy mà mở miệng vì sao sông không được thiếu niên tự nhìn thấy hai người ánh mắt không ngừng thẳng đến chính mình t i u biết chính mình b ả o lộ trước mắt lại ngụy trang đã vô dụng dứt khoát lại không che giấu cũng học lấy gầy hồng báo cái k i a lãnh đạm ngựa khí trả lời nghe đến mộ dung chấm mở miệng nói chuyện giá quỷ thôn mọi người giờ mới hiểu được gầy hồng báo châu nói hầu như là tại chấm sư h u n h tiếng rơi trong n h y mắt mọi người nhất thời xoay chuyển chỉ thẳng hướng ngụy trang câm sư huynh người đem hắn cùng thân kia lấy son hồng đấu đ ồ n g k i m kê sơn đệ tử cũng dâu q u a y nón đại h á n bao bọc vây quanh có lẽ là lúc trước phá vạn quỷ trận lúc giết đến không đủ tận hứng không để ý chút nào đến trưởng quan g i ả quỷ mộ dung cô liền tại bên thân lúc trước còn đang cởi nhạo sư huynh béo hầm bảo nghe đến thiếu niên mở miệng lộ ra tàn nhẫn ý cười nói hắc hắc không đánh đã đá khai đây bất quá cũng thế ta cùng sư huynh tự thân tới nhìn tới ngươi cũng biết chính mình hôm nay hai kiếp khó thoát a bất quá ta lại cảm thấy ngươi có chút ý tứ không giống những cái kia gia quỷ thôn đám các con còn không nghe đến g ầ y hồng bào lời nói mộ dung cô trên mặt một trận xanh trắng đan s e n theo cái này xấu như l ắ c đ ắ c mấy lời đông biết chính mình vạn quỷ đại trận đã không còn tồn tại nhưng đối mặt hai người này mộ dung cô cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn c h i xác chỉ có thể đứng ở bên cạnh trận mắt mà nhìn cảnh này rơi vào béo hồng bào trong mắt chỉ nghe hắn cười h ắ t h ắ t đưa mắt nhìn sang mộ dung cô nói nhìn tới cô sư đệ đối ta rất là bất mãn có muốn hay không ta cho ngươi một cơ hội thay những cái k i a chết tại ta giới kiếm giã quỷ thôn đệ tử báo thủ biết rõ chính mình vị này béo sư huynh trong ngày thường rất là hoái mặc dù là không t r ư ở n g đấu phân chia hắn cũng không quan tâm nhưng một khi khởi s ư ớ n g đi tới lại là lục thân không nhận mộ dung cô nào dám đụng cái này xối quậy có thể huyết đan liền tại cái k i a chấm sư huynh trong tay theo trước mắt chi thế một trường á c đấu sợ là khó tránh khỏi phản phất nhìn đến huyết đan tại từng khỏa theo chính mình lòng bàn tay chạy đi lúc mộ dung cô trong lòng chợt lóe qua một tia linh quang ánh mắt âm thầm quét qua trong lòng thầm nghĩ méo ngựa xấu mưu nhất định là là huyết đan mà tới như có thể đới móc bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương ta liền có thể ngư ông đất lợi tâm tư định xuống đang muốn mở miệng đới móc lại nghe gầ xấu như trước làm chính sự gây hồng bào gặp sư đệ bị dẫn rời mục tiêu ánh mắt cuối cùng là rơi vào mộ d u n g cô trên thân ngưng mắt chốc lát liền đã nhìn ra hắn mục đích hãy còn lắc đầu cười lạnh không biết là tại than mình vị sư đệ này t â m cơ quá sâu còn là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình bị sư m i n h một lời đổi về tâm tư bên cạnh hồng bào tạm thu ánh mắt chuyển hướng phía trước hồng bào như cũng là nếp miệng cười lớn tư thế b ấ t quá ngự khi đã là lạnh leo gấp mấy lần liền là tiểu tử ngươi nhộng h u n h đệ ta hai người không thể trong điện qua tiêu giao thời gian một đường vất vả đến đây dạng này à ngươi đừng chậm trễ canh giờ tự đoạt ta tha cho ngươi một cái mạng dù sao cốc chủ chi mệnh sống y u gặp mình vị sư đệ này thừa dịp chính mình ánh mắt chuyển hướng m ộ dung câu ngắn ngủi trong n ấ y mắt lại phạm vào lại nhải bệnh cũ kém chút đem cốc chủ mệnh lệnh nói toạc móng heo vội mở miệng đánh gãy chuyển hướng chấm sư đệ tiếp tục mở miệng cùng ta hai người đi có thể sống tiếng nói mới rơi lại gặp chấm sư đệ đã là bỏ đi trên thân hồng bảo hiện ra thiếu niên khuôn mặt giấu tại hồng bảo bên dưới chồn tuyết lại thấy ánh mặt trời bận bịu leo lên thiếu niên bả vai có lẽ là nhìn thấy mọi người cầm kiếm đối mặt chồn tuyết lộ ra nho nhỏ g i n g nanh phát ra xì xì cảnh cáo thiếu niên lộ ra khỏe môi lún đồng tiền cười nói cùng hai vị đi không phải không thể bất quá lại không biết hai vị muốn đem ta mang đi nơi nào tựa như không nghĩ tới sông cốc người lại chỉ là cái thiếu niên gây hồng bào hờ hững hai mắt không khỏi hơi sáng thản nhiên hai mắt không khỏi đánh giá thiếu niên mấy lần không biết là tự tin hắn trốn không thoát chính mình cùng xấu như hai người bàn tay còn là lười nhắc nói dối gây hồng bào lại thành thật trả lời thiếu niên câu hỏi hoàn hồn a i thiếu niên trên mặt nhìn như qua loa hời hợt kỳ thực trong lòng đã là nghi hoặc đống nổi cho dù chính mình xuống cốc cho dù đưa đến cái tia hung thú đảo một phá vỡ kim c â sơn g i m cầm cái này mập gầy hai vị cao thủ như là đến đây truy sát chính mình còn có thể lý giải nhưng bọn hắn lại chỉ là muốn mang chính mình lên hoàn hồn ngay cái tia gầy hồng bào trên mặt vẻ mặt không giống giả mạo như thiếu niên là vì đi hướng phong lang đường hoặc là là thấy mộ dung phong lang phong thái tất nhiên là cầu còn không được nhưng thiếu niên lại là vì cứu người mà tới lúc trước đã suy đoán lâm nhi l ý t h ú c đám người liền tại đây núi c h i đỉnh phong đô sơn bên trong như thế nào lại bỏ dở nửa chừng ồ ta như không đi đây tạm thu tâm tư thiếu niên lại hỏi gầy hồng bào nhữ mày lại không cần nghĩ ngợi chết tiếng này bên trong không chỉ vận đủ chân khí càng có kiếm y ám ngưng trong đó xung quanh giá quỷ thôn mọi người đều tại đây tiếng bên dưới như gặp phải trọng kích liền lùi lại mở mấy bước đ ừ n g lại thân hình lúc đã vô lực lại nắm trong tay t r ư ờ n g kiếm sóng âm chưa đến đ ạ p tuyết tựa như đã phát giác trong đó lăng lệ càng biết chủ nhân của mình không sợ tiếng này chi uy khéo léo du động trốn vào thiếu niên sau lưng thiếu niên tuy là không sợ nhưng còn có xích dạng tiết đại ca ở bên tinh mâu nên tiếp vô hình s ó n g khí bung xuống bên thân hai tay đột nhiên nắm chặt thanh sang bên trong nội lực tôn trạo tựa như thành vô hình bình chướng đem bên thân hai người bảo hộ ở trong đó vô hình đúng nhau xóm khí quần quận thiếu niên cùng mập gầy hồng bảo trước người mười t r ư i n g c h i địa tại vô hình giao phong bên d ư ớ i nhấc lên tầng tầng khói m ù lúc trước chỉ bị đẩy lui già quỷ thôn mọi người lại không cách nào ổn định thân hình nhao n h a u loạn trọn mà ngã chỉ có mộ d u n g cô còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ồ có ý tứ có ý tứ vốn cho rằng phen này đến đây vô vị không nghĩ tới lại gặp được cao thủ sư minh c h â m đã n h ư ợ n g xấu n h u tiến đến một hồi béo hồng bảo tựa như vẫn chưa vận công ngăn cản đầy mặt đều là vừa rồi sư h u n h cùng thiếu niên không nội lực giao phong bên dưới hất bay mà rơi bùn đất bất quá hắn không chút nào để ý dối tay lao đi đầy mặt bờ bộn bận bịu ngăn lại còn muốn xuất thủ sư h u n h nhất miệng cười nói mượn vừa rồi giao thủ thiếu niên dù không rơi xuống hạ p h o n g nhưng trong lòng đã biết cái này gầy hồng bảo là là chi thiên cao thủ lại nghe béo hồng bảo điểm nhiên như không có việc gì mở miệng nói thẳng tinh mô bên trong ngưng trọng càng sâu như là chính mình đơn độc đối đầu một người trong đó hoặc còn có cơ hội thoát thân như hai người đồng thời ra tay sợ khó ngăn cản càng hống chi còn có xích dạ cùng tiết nhìn thấy huyết đan gây hồng bào ánh mắt hơi lạnh lẽo ánh mắt nhẹ liếc chuyển hướng một bên thật không dễ dàng mới đứng vững thân hình mộ rung cô trong mắt lạnh lẽo lộ rõ trên mặt dôi tay ngăn lại đang muốn động thủ béo xứ đệ mở miệng hỏi làm sao trao đổi nhìn hai người các ngươi tại mộ rung cốc bên trong nên địa vị không thấp ta nghĩ thỉnh hai vị mang đi phong độ một chuyến đến cái kia chớ nói huyết đan ta chắp tay dâng lên đến lúc chính là đi theo hai vị đi hoàn hồn này cũng chưa chắc không thể vừa vặn tiểu tử cũng nghĩ thấy mộ dung cốc chủ phong thái một lòng cứu người thiếu niên tự cho là huyết đan chính là những này mộ dung cốc đệ tử m ệ n h mạnh vị trí trước mắt dùng huyết đan là thẻ đánh bạc làm trao đổi sự tình tự có thể thành hàng bất quá lần này thiếu niên lại tính lầm béo hồng bảo điên cùng tiếng cười bỗng đầy trong rừng cái tia béo như cầu bàn tay chỉ t h ẳ n g thiếu niên cười nhạo hướng bên thân gầy hồng bảo mở miệng sư huy ngươi nhìn ngươi lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy tiểu tử này còn tưởng rằng chúng ta là vì huyết đan mà tới ha ha ha. Quy ba chương đoạt đan kế sách bọn hắn không phải hướng huyết đan mà tới trong lòng run lên thiếu niên thầm hô không tốt đã như thế chính mình muốn dùng cái này đan áp chế đi hướng phong đô mưu tính bị triệt để đánh l o ạ n rất lệnh thiếu niên lo lắng từ phía trước hai người chỗ nói đủ loại hai người này không hướng huyết đan hướng phía chính mình mà tới cứu người sự tỉnh tắc sẽ bị bọn hắn dây dưa lỡ việc tâm tư chuyển đội ánh mắt chuyển hướng trước đây một mực quần quần không dứt bên cạnh hồng bảo thiếu niên lập tức có chú ý Nguyên l đỉnh đỉnh a ẩn ẩn t tại trang h đỉnh mọi người vô luận giã quỷ thôn mọi người còn la mập gầy hưng bảo đều hít vào một ngụm khí lạnh chớ nói lúc này còn tại mộ rung cốc bên trong mặc dù là trong giang hồ nghe mộ rung phong lang đại danh cũng chân nhượng người đều k i n h sợ thiếu niên này lại nói khoác không biết ngượng can dỡ sư phụ lao nhân r a ông ta há lại là trong miệng ngươi loại kia có thủ tất báo tiểu nhân chẳng qua là cái kia lữ béo hồng bảo nghe thiếu niên bôi nhọ cái kia còn nuốt được khẩu khí này lập tức mở miệng liền muốn phản bác thiếu niên gây hồng bảo tính tình trưng trạng nghĩ theo trong miệng hắn biết được manh mối sợ là không dễ nhưng cái này béo hồng bảo tính cách xúc động ngoài miệng càng là không có cân nhắc theo hắn hạ thủ càng thêm phù hợp mắt thấy béo hồng bảo đã trung kế thiếu niên khỏe môi lún đồng tiền hơi lộ đang muốn lặng đợi béo hồng bảo chính mình đem hết thể nói ra lúc lại nghe được mũi kiếm tiếng sẽ gió vang vọng một tiếng âm không chỉ phá hủy thi không những không giận mà còn cười béo hồng bào cũng có chút thưởng thức trước mắt cái này gặp nguy không loạn thiếu niên cũng không cố kỵ sư m u y n h quát ngưng tiếp tục mở miệng nói tiểu tử này có chút cơ linh sư huynh không bằng được ta lời còn chưa dứt k i ế m ảnh đã ra g â y hồng bào thân pháp dù không kịp sư đệ nhanh nhưng thắng ở kiếm thế c ư n g mãnh nhảy vọt chi lực thẳng nhấc lên dưới chân đất núi bùn đất tung t u e đem hãy còn nhắc tới béo hồng bào đầy miệng rót đầy phi phi phi méo ngựa người béo hồng bào đầy miệng bùn lắng cái kia còn có thể đem còn lại lời nói ra miệng vội vàng phun ra trong miệng bùn lắng hướng phía tung người nhảy hướng thiếu niên sư huynh giận mắng vừa ra miệng bùn lắng lại rót vào trong cổ lệ đường đường mê hồn điện chủ liên tiếp buồn nôn lại nói thiếu niên béo hồng béo hồng răng cô nương đ á m người tại tây l o n g sơn bên trong mất dấu người này ngày đó mộ dung vũ tại nhạn bắc thành bên ngoài trong tuần thủ quân ám sát cao đăng ta sớm nên nghĩ đến lữ tàn cấu kết mộ dung cốc trong lòng rõ ràng nhưng không dành nghĩ nhiều chính vì cái k i a gầy hồng bào đã mang theo kiếm mà tới kiếm thế hưng mãnh phản phất trong tay hắn không phải trường kiếm mà là trọng truy chớ nói bị hắn trường kiếm chém chúng chính là bị thân kiếm đánh chúng chỉ sợ cũng sẽ lập tức xương cốt đứt gãy vỗ hướng sau lưng hộp kiếm thời khắc thiếu niên thanh sam lóe ra nhu hòa nội lực đem trộn tuyết đưa tới sau lưng tiết hổ trong ngực kiếm lâm cùng ra vòng trời bên d thanh sam kiếm quang như trăng đan sen mạ qua trong t r à n g mọi người không cảm giác hai vị này thượng cảnh cao thủ giao phong có cỡ nào dị tượng không khỏi đưa mắt nhìn nhau nhưng khi nhìn hướng cô sư minh lúc lại gặp hắn đã thi triển khinh công hướng ngoài rừng nhanh nhạy ra đợi đến mọi người lấy lại tinh thần đang muốn đi theo thoát đi nhưng chưa từng nghĩ vô hình chi trướng đã l ặ n g yên hàn g lâm thẳng đem mọi người toàn bộ báo phủ những người này chỗ nào biết vừa rồi hai người nhìn như bình thường không có gì lạ đụng chạm một chiều đã là kiếm cảnh vô thanh giao phong đoạn nguyệt lưới mở tám mặt kiếm quang như trăng thẳng đến thiếu niên l ạ định thân hình lúc mới phát hiện đoạn nguyệt trên thất kiếm lại nhuộn một t m à gây. Gây thiếu m niên g l i rót v bình phục lồng ngực chập trùng vừa rồi một chiều chính mình đã rơi hạ phòng đều nhờ vào đoạn nguyện tri phòng quả như lúc trước dự liệu tu vi của người này sâu không lường được bất quá chính mình toàn lực đối địch hoặc có thể ngăn cản nhưng còn có một người phải như thế nào ứng đối Chính năm đối với sư n huynh ồ n g bào chửi rùa t cùng cái này thanh sam thiếu niên béo hồng bảo tự nhiên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng trong miệng dù mắng sư huynh nhưng trước bắt giữ thiếu niên hoàn thành lệnh của sư phụ cho tới đầy miệng bùn lắng mối hận đợi nơi đây xong chuyện lại từ từ tính không mượn không giống sư m i n h kiếm chiêu h u n g mãnh béo hồng bảo kiếm thế nhẹ nhàng tới cực nhanh chính tại thiếu niên nghe mở miệng trong nháy mắt tinh hồng trường kiếm đã tới thiếu niên sau lưng gặp thiếu niên tựa như chưa phát giác như c ũ là quay lưng chính mình để phòng sư m i n h hình dạng béo hồng bảo trong tròng mắt khó nén thất lạc cốc chủ đã có lệnh muốn lưu người sống gây hồng bảo mắt thấy s ư đệ tập kích liền muốn đất thủ bận bịu muốn mở miệng khuyên hắn lưu lại thiếu niên tính mệnh nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng lại nghe hai kiếm chạm nhau nguyên là thiếu niên chưa từng quay đầu cái tay cổ tay nhẹ d u n g kéo ra kiếm hoa trôi này mặt sẹo trường kiếm đặt ở sau lưng ngăn lại sư đệ một kiếm càng thêm thú vị béo hồng b à o một k í c h không thành không thấy ủ rũ ngược lại cười hắc hắc tiếng còn chưa rơi lại cảm giác trong tay trường kiếm đã bị đối phương thuận thế đẩy ra thiếu niên m ộ t c ước trước mặt đặt tới to mập thân thể khéo léo né tránh liên tiếp quay cùng mấy trượng lạc định thân hình không chút nào để ý chính mình đánh lén chi pháp bị thiếu niên nhìn thấu lung túng như g ầ y hồng bảo không chút nào keo kiệt tán dương tri tử tiểu tử thân thủ tốt chỉ đáng tiếc không thể toàn lực một trận chiến đáng tiếc đáng tiếc một màn này rơi vào sớm đã trốn chạy mộ d u n g cô trong mắt lúc này hắn không chút nào để ý bị khốn ở thiếu niên cùng gầy hồng bào kiếm cảnh bên trong giã quỷ thôn mọi người trong mắt tràn đầy tham lam khóa chặt cái k i a bị mập gầy hồng bào ngăn lại trước sau con đường thanh sam thân ảnh phải như thế nào theo trong tay bọn họ đoạt đan mộ d u n g cô trong đầu chuyển đội minh t ư khổ t ư ở n g không có kết quả lại nghe thiếu niên thanh â m chuyển tới cố tiêu ánh mắt rơi vào ngăn ở trước người mình hai người trên thân tự nghĩ hai người này như là đồng thời ra tay chính mình sợ khó ngăn cản chỉ có từng cái đánh tan mới là thượng sách gầy hồng bào ánh mắt hữu mở miệm rất ít nhìn chút t i ể u biết không phải dễ bị chọc giận hằng người trái lại béo hồng bảo càng tựa như dễ bị nồn ngự a mê hoặc chi đ ổ định xuống tâm tư mang theo khiêu khích mở miệng không nghĩ tới hai vị cao thủ lại bất chấp mặt mũi hợp lực tấn công một người mộ d u n g cốc hử cũng bất quá như thế nghe đến thiếu niên lời nói gây hồng bảo như có điều suy nghĩ trong nháy mắt khám phá thiếu niên kế sách bất quá nhưng lại chưa điểm phá ngược lại đầy hứng thú quan sát không biết trong lòng nghĩ gì vì sao đánh giám ngươi nói gì vậy đối phó ngươi còn cần sư h u n h đệ ta hai người liên thủ béo ngựa ngươi mà lại né qua một bên nhìn ta một người cùng t i ể u tử này giao thủ béo hồng bào quả nhiên giận dữ mũi kiếm một c h ỉ hướng về g â y hồng bào mở miệng gặp béo hồng bào đã t r u n g kế g â y hồng bào dù chưa mở miệng nhưng trong tay kiếm đã hạ thấp hiện nhiên đã là đáp ứng sư đệ c h i thỉnh thiếu niên che đậy trong mắt vui mừng an tâm mở miệng toàn lực một trận chiến không phải không thể chỉ bất quá cần lập xuống cá cược chẳng thế cùng các hạ dốc sức một đấu hạ không phí công phí sức béo hồng bào nghe đến lời này sớm không kiềm chế được tâm n ả y đem mà lên tiệu tử thú vị tới tới, tới vừa vặn đoạn đường này chạy tới sương chua gân tha cho ngươi một cái mạng dù sao béo hồng bào hứng thú chính vượng chậm nhìn thấy gầy hồng bào hai mắt nhất thời bình tĩnh một chút ngừng lại mở miệng chỉ sợ nói có nhiều mất lại nói ra lời gì không nên nói tới chỉ rút kiếm tại tay bày ra lên tay chi thế n h ấ t ngang đoạn n g u y ệ t thiếu niên nước mắt nên tiếp béo hồng bào n ư ừ n g tiếng mở miệng t h ỉ n h chữ mới ra béo hồng bào đã vội không nhịn nổi trong tay tinh hồng tế kiếm đâm thẳng mà tới trong chớp mắt tựu tới thiếu niên mặt dù lúc trước đã từng gặp thiếu niên không nghĩ tới cái này béo hồng bào to n ậ p thân thể kiếm thế lại nhanh như vậy vận bịu dơ kiếm chống đỡ chiêu này xong kiếm đụng trạm p ầm vang đại thụ che trời tại thanh sam va chạm bên dưới ngang eo mà đoạn béo hồng bảo tình cảnh tắt thoáng rất nhiều to mập thân thể khảm vào một đại thụ bên trong không biết thương thế ra sao đức gây thân cây rơi xuống mặt đất xua tán phong đô sơn bên trong mê vụ có thể thay thế mà lên lại là từng trận khói bụi thắng bại không biết ngoài vòng chiến quân chiến tiết hổ tinh thần căng cứng bên dưới kém chút đem trong ngực trốn tuyết đẻ nén đến không thờ nổi thẳng đến cảm thụ đến trong ngực giấy r u a vừa mới lấy lại tinh thần v ậ n b i ể u vung lòng cử tay t r ô n tuyết lo lắng chủ nhân an nguy sớm đã kìm nén không được cảm thấy trói buộc vung lòng một chút đã là nhảy xuống thẳng hướng trong khói bùi chui vào thanh s a m cùng béo hồng bào giao thủ kiếm cảnh đã biến mất gia quỷ thôn mọi người nhao nhao quỳ xuống đất t h ở dốc kiếm cảnh bên ngoài một mực đ â m chiêu đoạt đan chi pháp mộ dung cô cuối cùng là có đoạt đan chi pháp lúc này thiếu niên chính cùng mê hồn điện mập gầy hai người giao thủ cái kia râu quai nón đại hán cùng kim c â lâu ngoại môn đệ tử cơ dạ đã không người thủ hộ chỉ cần dùng bọn hắn làm con tin liền có thể bức thiếu niên giao ra huyết đan cho tới làm sao theo mập gầy hưởng bào hai vị sư h u y n h giới kiếm thoát thân mộ d u n g cốc trong lòng đã có pháp c ầ u phú quý trong nguy hiểm duy dùng này thử một lần mộ d u n g cô vứt xuống dưới chướng mọi người thân hình trận lóe nhân lúc khói bụi nổi lên bốn phía chui vào trong đó tiết hổ xích dạ hai người đều tại lo lắng thiếu niên đương tiết hổ phát r ắ c t r ồ n tuyết chui hướng trong khói bụi lúc đạp tuyết sớm đã không thấy tăm hơi dưới sự kinh hãi tiết hổ lập tức liền muốn vào được khói bụi đi tìm chồn tuyết tung tích lại bị bên thân xích dạ kéo gặp xích dạ đã là đầy mặt nghiêm trọng phòng bị phía trước tiết hổ thuận xích dạ ánh mắt nhìn tới chính thấy bao phủ chính mình trong khói bụi ẩn có một người đứng nét nhanh nhạy mà tới khói bụi n ồ n g hậu không nhìn rõ người đến là ai tiết hổ còn nghĩ là cố huynh đệ thừa dịp loạn mà về trên mặt vui mừng vừa hiển đang muốn tiến lên lại cảm giác bên thân xích dạ huynh đệ đột nhiên phát lực hướng chính mình đẩy tới xích dạ cái này k h ẽ đẩy vận đủ toàn lực dù là tiết hổ giống như cột điện thân thể cũng bị đẩy đến loạn c h ạ n g ngã lệnh bất quá chính là cái này khé đẩy nhuộng cái kia nhanh n h y mà đến thân ảnh một kiếm rơi vào khoảng không người tới chính là định xuống tâm tư m tự cho là nhân lúc khói bùi hiểm hộ hai người không phòng bị một kiếm này c h í ít có thể tổn thương một người lại không nghĩ bị cảnh giác xích giả nhìn tấu thời khắc mấu chốt đẩy ra dâu quai nón đại hán đã quyết định tâm tư mộ dung cô ha có thể từ bỏ ý đồ rời thân trong nháy mắt thuận thế q u e n người một kiếm lướt hướng một cánh tay đẩy ra dâu quai nón đại hán cụ tay người lại không nghĩ xích giả dù nội lực không mạnh nhưng thân pháp cực nhanh đẩy ra dâu quai nón đại hán lúc sớm đã để phòng chiêu này thân hình trận lóe mượn cơ hội ẩn thân trong xương khói liên tiếp thất thủ mộ dung cô như cũng không chịu hết hy vọng người này thân pháp nhanh nhưng cái kia dâu quai nón đ Cùng hắn hao phi khí lực đuổi theo người này không bằng công hướng dâu quay nón đại hán b ư ớ c bách người này hiện thân tâm tư định xuống thân hình không ngừng mùi chân liên điểm xoay người xông thẳng tiết hổ mà đi l ù i vào khói bụi thấy đối phương thừa dịp này thời cơ hướng tiết đại ca mà đi xích dạ bận i ệ u vận khinh công tiến đến cứu rút nhưng vẫn là chậm nửa bước mắt thấy tới không kịp vận công tiết hổ liền muốn thương tại mộ dung cô dưới kiếm một đạo tuyết trắng thân ảnh từ c u ộ n c u ộ n trong khói bụi lóe lên mà ra vớt nhọn như điện xông thẳng mộ dung cô hai mắt mà đi như là sinh tử liều đấu mộ dung cô dùng hai mắt đổi dâu quay nón một cái mạng nhưng mộ dung cô mục đích là muốn dùng bọn hắn làm con tin bức thiếu niên giao ra huyết đan như ném hai mắt cho dù đoạt được huyết đan lại có tác dụng gì né tránh trồn tuyết trói mắt một k í c h trong tay kiếm chiêu cũng là hơi hoãn cuối cùng là cho tiết hổ phản ứng cơ hội tại mộ dung cô trường kiếm đâm tới phía trước v ậ n lên ngoại môn n g ạ n h công v ư ơ n g vàng đón đỡ lấy mộ dung cô một kiếm không chỉ như thế ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn tới chính nhìn thấy cơ dạ phá vỡ khói bụi nhảy vào đến tiết hổ quạt hương bổ lớn hai tay, cơ một cầm một mực nắm chặt đâm vào chính mình lồng ngực thân kiếm đ ạ biết cũng cùng nhau rơi vào tiết hổ lồng ngực đặt chân m ậ lực phản nhảy lại ra lộ ra r thẳng cắn về phía mộ d u n g cô ế t hầu hai người một t r ồ n phối hợp rất là h i ệ u ngầm lập tức đem mộ d u n g cốc rơi vào tất bại chi điện phát giác nơi đây khói bùi sắp rơi nhưng lại không cách nào đắc thủ các sẽ phi công nhọc sức rút kiếm không có kết quả cảm giác đến người sau lưng đánh tới mộ d u n g cô trong mắt tản n h ẫ n đốt hiện không còn bảo lưu đem nội lực toàn bộ rót vào thân kiếm loé ra cường hành o nội lực ngoại môn ngành công ngược lại không đến nỗi bị kiếm trong tay gọt đi mười ngón nhưng tiết hổ cũng lại không cách nào khống chế lại đối phương tinh hồng trường kiếm bị trong thân kiếm cường hành nội lực chấn động đến loạn mà ra trong ngực một khẩu khí lại không cách nào chống đỡ ngã xuống đất lú công pháp đã phá. đã đ một chiêu n g n g chịu, lúc trước h vào trong theo khói bùi, theo vị mà đi, mà đã thủ, thủ mắt thấy dâu quay nón đại hán cùng chồn viết lại không sức chống tự mộ dung cô hơi định tâm thần kiếm thế không ngừng quay đầu ngắm trăng lướt hướng sau lưng đánh tới người không giống lúc trước lấy một địch ba lúc cẩn thận thầm nói sau lưng người này lại là lợi hại cũng bất quá là kìm kê lâu một n g o ạ i môn đệ tử mà thôi lâm trận đúng tối kỵ khinh địch mộ dung cô tự tin một kiếm lại vùng c a i không hai mắt chấn kinh hơi co lại hai viên ám khí đ dỡ kiếm liền ngăn nhưng chuyển vào trong thai lại không phải kim khí trùng điệp thanh âm nhưng chuyển vào trong thai lại không p h i kim khí trùng điệp thanh âm nhưng chuyển vào trong thai lại không phải kim khí trùng điệp thanh âm Tuy ba bi. chương 572, song cánh chi song vòng trời bên dưới nhiều năm yên tĩnh theo thiếu niên xông vào mà loạn có người tâm lòng tham không đủ cũng có người là trong lòng chi niệm mà làm lúc này cái kia người tham lam liền r i e o gió gờ bão khói bùi bên dưới còn không nhìn rõ thắng bại mộ dung cô vốn định kẹp lại thiếu niên đồng bọn như là sư huynh hai người đem thiếu niên bắt giữ liền có thể nói chính mình là vì phòng ngừa hai người này đã thoát như là thiếu niên thật thắng xấu mưu mập như vậy ngựa tự nhiên cũng ngăn không được hắn tự cho là có sách lược vẹn toàn m ộ dung cô lại không có tính tới khinh địch chủ quan bị cái kia kim kê lâu ngoại môn đệ tử dùng đ ộ c thương tổn ăn mòn huyết n ụ c thống khổ lệnh làm cho vị này ác quỷ thôn chi chủ khó mà chịu đựng càng là hai mắt chuyển tới thiêu đốt cảm giác càng làm mộ dung cô khó chịu đành phải huy động trong tay tinh hồng trường kiếm để phát tiết đau nhức cảm giác Giá quỷ thôn mọi người nào biết sư huynh tư tâm tại kiếm cảnh bên trong thoát thân mới chở mấy m phần vội vàng theo tiếng tới cứu thiêu đốt lệnh mộ dung cô không dám mở ra hai mắt nhưng tính lực còn tại mọi người tay háo tiếng sẽ gió lệnh vị này dã quỷ thôn chủ như chim sợ thành quong sớm đã mất nhận định còn nghĩ là cái k i a tổn thương chính mình kim kê lâu đệ tử lại tập mà tới hận nộ đàn sen bên dưới nghe đến rõ ràng đợi đến tiếng tay á o gần vung kiếm liền chém đi đầu mà tới giã q u ỷ thôn mọi người chỗ nào đề phòng trước hết nhảy vọt đến người bị mộ dung câu ngang e o một kiếm chém làm hai đoạn mệnh tăng tại chỗ sau lưng mọi người bị kinh khủng d ư n g bước vội vàng muốn mở miệng nói rõ thân phận nhưng mất tâm thần sớm l o ạ n mộ dung cô há có thể dung đến bọn hắn mở miệng một lòng nghĩ muốn chém giết cái tia dùng độc đánh lén mình kim c â lâu đệ tử chút giận nghe tiếng địa vị thân hình chất động mà ra tại trong khói xích dạ một chiêu đắc thủ đã nhảy vọt đến tiết hổ bên thân gặp hắn còn không rõ trong khói bụi tường tận muốn đứng lên ninh địch vội vàng ra hiệu hắn im lặng nghe đến trường kiếm đâm vào thị tiếng không ngừng theo trong khói bụi truyền vào trong t hai đứng ở ngoài vòng chiến quan chiến gầy hồng bảo đã là cảm giác được trong khói bụi phát sinh cái gì bất quá hắn nhưng lại chưa ra tay ngăn trở chính là l ặ n g lặng nhìn lấy chậm rãi lạc định khói bụi tựa như đang đợi cái gì lãnh đạm hai mắt đột nhiên sáng lên trong con người hiện ra hồng bảo thân ảnh ngay sau đó chính là béo hồng bảo ván giận thanh em ngựa béo ngơi quá không giáng cứu m vừa phá cảnh cũng dám cùng ta giao đấu nội lực đoán chừng lúc này đã là trọng thương nhanh nhanh nhanh chúng ta cầm hắn đi hoàn hồn nhai phục mệnh cũng tốt sư huynh không đáp lại chính mình ngược lại là thường thấy sự tình nhưng khi béo hồng bảo mới được tới gần mấy phần theo sư huynh thản nhiên trong hai con ngươi nhìn thấy phản chiếu trong đó một vệ kiếm quang bỗng nhiên nhìn tới quả nhiên nhìn thấy vệ kia nhạt như trang mang kiếm quang theo kiếm quang cùng dần rõ ràng còn có thân kia thanh sam hơi chút m ậ ra béo hồng bảo không chỉ không giận ngược lại lộ ra lúc trước phá vỡ vạn quỷ trận lúc tàn nhận ý cười ở trong cốc nhiều năm như vậy rất lâu không có gặp được thú vị như vậy người chẳng biết tại sao g â y hồng bào tại trông thấy thiếu niên theo trong khói bùi đi tới khóe môi lại cũng câu ra một chút đường cong lẩm bẩm tự nói đích sát thú vị trái lại trong khói bùi thiếu niên nhìn lấy mập g â y hồng bào không ngừng tiêu khổ trước sau cùng hai người này giao thủ đã d o được hư thực g â y hồng bào nội lực thâm hậu béo hồng bào thân pháp cực nhanh tự nghĩ đối đầu bất kỳ người nào chính mình đều khó thủ thắng một khi hai người liên thủ chính mình phải như thế nào thoát thân tiểu tử tới tới tới bội ta lại hoạt động một chút gân cốt nghe đến sư huynh mở miệng béo hồng bào lo lắng hắng vượt, vượt lên trước một bước nói thiếu niên còn chưa nghĩ ra thoát thân tri pháp trong khói bụi điên cùng tiếng cười đã đem mấy người ánh mắt hấp dẫn muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy huyết đan là ta nương theo tiếng cười mà đến là mộ dung cô trường kia tràn đầy thiêu b ỏ n g đã dần vào mặt không ngừng vung vẩy trong tay trường kiếm kiếm phong vũ động bên dưới khói bụi cuối cùng là lạc định hiện ra trong tràng c h i cảnh một đám giã quỷ thôn đệ tử sớm đã chết hết nơi xa hai người một t r ồ n đang lẳng lặng quan sát lấy hết thảy cho dù lúc trước đã cảm giác được mấy người không ngại lúc này dư quang lướt qua thiếu niên mới an tâm nhìn hướng cái kia điên khùng mộ dung cô mày kiếm lông lại khóa chặt trong lòng m ậ p gậy hồng bảo y nguyên không chút động lòng nhìn tới t i ể u tính bắt giữ mộ dung cô áp chế sợ cũng khó có thể nhượng hai người này có chỗ cô kỵ nếu là hướng ta tới cũng chỉ có thể hiểm hộ tiết đại ca bọn hắn trước tiên ly khai đến lúc lại tìm cách thoát thân trong lúc suy tư chợt thấy lăng lệ đánh tới béo hồng bảo tiếng cười cùng truyền vào thai c o n rảnh rỗi nhìn đông nhìn tây trước chiếu cố tốt chính người a tiếng vào thai lúc thiếu niên sớm có phòng bị biết béo hồng bảo thân pháp cực nhanh đã định xuống tâm tư cùng hắn hao phí nội lực cùng hắn liều đấu không bằng dùng nhanh chế nhanh kiếm pháp thủ thắng như thế còn có thể có lưu dư lực đi ứng đối g thiếu niên vân tung đã ra đ a n g đường khí nhân cảnh lúc dựa giống đạp tuyết b ả y t ầ ẩ m liền có thể cùng thuần vô phục vượt cảnh một trận chiến phen này đạp vào vũ c h i thượng cảnh lại thi triển vân tung thân hình nhanh chóng thẳng vọt lên mấy trượng không ngừng béo hồng bào tự cho là cực nhanh một kiếm lại liền thiếu niên góc áo đều chưa từng dính vào không khỏi khen hào t i ể u tử nguyên lai thân pháp cũng không chậm vừa vặn vừa vặn ta liền cùng ngươi đấu một trận thân p h á p chữ ra lúc béo hồng bào ngừng lại phía trước nhảy chi thế lăng không xoay chuyển hai chân mượn lực lẫn nhau đạp mà lên to mập thân thể lên như diều gặp gió kiếm quăng trong tay tr ganh đua thân pháp kiếm chiêu thiếu niên nơi nào sẽ sợ vân tung thế tận đồng dạng lăng không xoay chuyển kiếm quang trong tay nhanh chóng rơi xuống thanh sam h ư n g bảo mũi kiếm đụng c h ạ m ngắn ngủi một s á t na kiếm ảnh phất phới thẳng khiến người hoa mắt có thể thiếu niên tinh mâu lại rõ ràng phản chiếu lấy kiếm quan g tàn ảnh theo kiếm ảnh c n g động béo hồng bảo lại tại thiếu niên khoái kiếm bức bách bên dưới dần rơi xuống hạ p h ò n g thanh sam h ư n g bảo cùng rơi mà xuống bên cạnh hồng bảo chỉ cảm thấy thiếu niên kiếm quang giống như vòng xoáy đem trong tay mình trường kiếm một mực quân lấy n h ư không kịp b ư c ra lại, quá lâu chút, sợ lại khó thoát th đành phải vận lực lòng bàn tay muốn lại hướng thiếu niên l i ề u đấu nội lực có thể thiếu niên trước đây đã ăn thiệt thòi như thế nào lại lại cùng chi chiến đấu nhìn thấy béo hồng bảo xuất trường út mặt rút kiếm đưa ngang ngực lệnh hắn trưởng lực va chạm chính chúng đoạn n g u y ệ n trên thân kiếm chính có thể mượn lực nhảy vọt bay cao mà lui thân hình khéo l e o rơi vào d â u quai nón đại hán bên thân t h ấ p giọng mở miệng xích dạ huynh sau đó ta sẽ đem cái kia gầy hồng bảo cùng nhau kéo vào chiến đoàn ngươi cùng tiết đại ca đi trước một bước ly khai nơi đây nghị cách đi hướng phong đô thành xích dạ biết rõ chính mình cùng tiết hổ đối mặt hai cái này cao thủ cho dù hữu tâm cũng không cách nào giúp đạo thiếu niên ngược lại sẽ kéo mệt với hắn vốn còn lo lắng thiếu niên đối mặt mập gầy hồng bảo vô pháp thoát thân nhưng vừa rồi nhìn thấy thiếu niên khéo mượn béo hồng bảo trường lực nhảy ra lúc trong lòng đã đại định t i ệ u theo một huynh đệ chi pháp lại nói béo hồng bảo nhìn thấy thiếu niên như thế khinh công đã là chiến ý trần đầy ổn định thân hình đang muốn lại đến tranh đấu lại gặp đứng ở dâu quai nón đại hán cùng cụt tay nam t ử trước người thành x ă m có chút t r ậ t lóe đã có lăng lệ phả vào mặt cẩn thận gầy sư huynh đề điểm thanh âm đồng thời ra lệ béo hồng bảo theo bản năng n â n lên trong tay kiếm giải đầy loé ra từng trận đ ố n lửa cây mặt mà qua thẳng đến lúc này béo hồng bảo còn không biết thiếu niên là như thế nào làm đến thẳng đến dư quang thoáng nhìn hai người kia trước người thanh sam hình bóng chậm rãi tiêu tán vừa mới tỉnh lộ tiểu t ử này thân hình nhanh chóng không ngờ có thể lưu lại tàn ảnh bên cạnh hồng bảo âm thầm suy nghĩ ánh mắt hạ xuống cùng trước mặt cầm kiếm chủ động công tới thiếu niên đang suy nghĩ làm sao ra tay bước lui hắn tốt thi triển kiếm chiêu thời khắc lại cảm giác trong tay trên kiếm bông lỏng áp bách mà đến thiếu niên hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tiêu tại chỗ hắn muốn hướng đâu chẳng lẽ là muốn chạy trốn béo hồng bảo trong lòng trợ sinh nghi hoặc trong lúc suy tư lại gặp đạo kiêng ngưng nhàn n h ạ t nguyệt mang kiếm quang sông thẳng quan chiến sư huynh mà đi bực này b i ế n cố lệnh béo hồng bảo không khỏi k h ẽ run rõ ràng là cùng chính mình định xuống đánh cửa c ư ớ c hẹn rõ ràng là chính mình sư huynh đệ hai người chiếm được thư phong hắn lại chủ động làm trái ước định công hướng sư huynh trong đầu lõe lên duy nhất ý niệm chính là tiểu tử này điên bất quá gầy hồng bảo trong mắt t h ầ n sắc bất biến tựa như sớm đã dự liệu đến đồng dạng xoay ngang dùng thân kiếm chặt ngang chính đem thiếu niên đâm tới chi kiếm ngăn lại. lấy một đích hai ngươi có năm chắc sao gây h ồ n g bao thẳng tắp nhìn lấy thiếu niên lạnh nhạt mở miệng nên tiếp đôi này lạnh lùng con n g ư ơ i thiếu niên trong lòng cảm thấy giật mình trừ sơ sơ giao thủ lúc người này một mực ở bên q u a n chiến nhìn như không thèm quan tâm bộ dáng kỳ thực sớm đã hiểu rõ chính mình tâm tư lại không đợi lâu hướng nơi xa xích dạ hai người chuyển tới ánh mắt xích dạ hai người một mực đang chú ý thiếu niên động tĩnh thẳng đến trông thấy thiếu niên ra hiệu lập tức biết thời cơ đã đến nhìn nhau tức khắc độc thân hướng trong núi chạy gấp mà đi chỉ lưu cái kia phát điên mộ dùng cô hay còn vùng kiếm hai người một chồn vừa vọt ra mấy trượng lại nghe sau lưng béo hồng bào nghiền ngâm tiếng cười nương theo tiếng tay háo cùng nhau chuyển tới chạy chỗ nào chính tại thiếu niên hướng sư huynh động thủ về sau nhìn thấy hai người này trốn hướng trong núi béo hồng bào lúc này mới hậu chi hậu giác bất quá là lúc lại không muộn thân pháp cực nhanh hắn chỉ là mấy cái nhảy vọt đã đuổi theo hai người một t r ồ n mắt thấy liền muốn bắt giữ hai người lại nghe sau lưng tay háo thanh n â m vào thai thiếu niên trong tay kiếm như giỏi trong xương lại quấn lấy tới bị t r e o đổ vỗ tay cảm giác lệnh bên cạnh hồng bào nhất thời giận g ữ lại bất chấp hai người trước mắt một chồn quay người tựu nên tiếp thiếu niên mũi kiếm gây hồng bào thấy thế cũng không đi truy cái kia rời xa nơi đây hai người ngược lại hướng về thiếu niên khinh công nhảy rời chi địa nhạy tới nhìn đến hồng bào h r ậ n lõe gây hồng bào đã ngăn ở phía trước đường đi như cũng là cái kia lạnh lùng ánh mắt mở miệng lại tràn đầy lạnh leo thúc thủ chịu trói còn kịp ngừng lại thân hình trong mắt rời về sau béo hồng bào cũng đã rơi định thân hình ngăn ở đường lui chính mình chi pháp đã có hiệu quả đã như thế thiết đại ca bọn hắn cựu an toàn sau khi ổn định tâm thần l i ê n có thể vững vàng đối địch cố tiêu liếc nhìn từng bước tiếp cận hai người âm thầm suy nghĩ hai người này dù thân hình tranh lệch quá lớn nhưng công pháp là bổ sung trước mắt chỉ có thể trước dùng đạm tuyết b ả y tầm chu toàn lại tìm cách thoát thân ngựa gầy trâu béo hai người đã là quyết ý muốn liên thủ bắt giữ thiếu niên này như thế nào lại lại cho hắn thời gian suy tính theo hai người ánh mắt giao lưu nhìn nhau một chút mê hồn điện hai vị điện chủ cuối cùng là đồng thời ra tay béo người kiếm đi nhẹ nhàng gầy người kiếm thế hưng mãnh lúc lên lúc xuống trước sau giác công tuyệt không chỉ là tầm thường hai tên chi thiên cao thủ điệp ra trí lực dù là cố tiêu sớm có dự、liệu. nhưng chưa từng nghĩ đến hai người này lại sẽ như thế hiểu ngầm vân tung ra lúc hai người trường kiếm đã tới gây hồng bào lúc trước quan chiến lúc đã nhìn thấy thiếu niên vân tung thi công cho nên tại đối phương thân hình nổi lên phía trước một bước nhảy v ọ t đến chém ngang phong b ế thiếu niên hướng lên đường đi béo hồng bào to mập thân hình cũng tới bất quá lại là túi người nhanh gọn muốn một kiếm chặt đứt thiếu niên hai chân hai người này liền cho chạy ra trước đây phía sau giáp công cơ hội chính thấy thiếu niên lăng không xoay người ngừng lại bên trên nhảy chi thế thân hình hướng phía trước như tiện bắn ra tránh né đủ để khiến mình trọng thương một kiếm liều đấu nội lực béo hồng bào cùng thiếu niên bất phân thắng bại sau đó kiếm chiêu đọ sức béo hồng bào tự nghĩ là thua nửa chiêu gặp thiếu niên lần nữa thi triển khinh công thoát đi chính hợp tâm ý lập tức liền muốn thi triển khinh công đổi u sát mà đi xấu như c h ấ m đã gây hồng bào sao sẽ không t r a thiếu niên lâm trận biến chiêu tất nhiên có trá mở miệng ngăn trở sư đệ thời khắc đã c h ầ m rồi to mập thân thể hóa thành một v ệ n đỏ thâm quang ảnh truy tìm thanh s a n mà đi thấy được khuyên can không có kết quả gây hồng bào cũng đành phải vận lên k i n h công cùng truy mà đi có thể k i n h công lại không phải gây hồng bào am hiểu trong lúc hô hấp tự bị phía trước hai người hất ra mấy trượng béo hồng b、so、ấ trong quá l hộp a n h no n g h e muốn động béo hồng bào lại chưa từng nhìn thấy một màn này lòng tràn đầy tức giận hóa thành h ư n g mang dót vào thân kiếm như cũ đâm hướng thiếu niên hai chân tinh hồng trường kiếm bị đẩy ra trong nháy mắt béo hồng bào thình lình n g ớ c mắt chính thấy thiếu niên khắc một trong bàn tay thình lình nhiều một thanh cổ phát trường kiếm vội vàng muốn hồi kiếm ngăn cản lại cảm giác thiếu niên n g u y ệ t quang trường kiếm lại thi t r i ể n ra lúc trước dính tự quyết đem chính mình kiếm x í t sao có lấy cho dù quang kiếm chạy trốn lúc này cũng đã tới không kịp béo hồng bảo chính muốn vì mình khinh địch chủ quan trả giá đất lúc sư m i n h cuối cùng là đổi tới mắt thấy thi t r i ể n kiếm c h i ê u cũng đã tới không kịp cứu rút g â y hồng bảo cắn răng lóe ra cường hoành kiếm cảnh vô hình trọng áp thẳng đến t h a n h s a m hai vai thiếu niên hai chân tại trọng áp bên dưới ham sâu trong núi bùn đất bộ quang kiếm rơi chi thế cuối cùng là hoan xuống mấy phần tuy ngắn ngắn trong n g y mắt nhưng cũng đã đầy đủ không phải là đầy đủ béo hồng bảo chạy trốn mà là đầ c ò nếu không phải lúc trước chịu được huyết đan một mươi hai đau tẩy lễ cố tiêu lúc này sợ là liền đập văn n g u y ệ n bộ quang đều đã vô pháp nắm chặt thái dương nổi gân xanh cố tiêu nỗ lực rút chân vận đủ một mươi hai phần nội lực miễn cưỡng theo đôi này t h ọ n g kiếm trong cảnh b ứ t ra mà lui nhưng lúc này động tác tại mập gầy hồng bào trong mắt quả thực như động tác chậm chậm chạp so sánh lúc trước mập gầy hồng bào luân phiên ra tay đôi này cảnh điệp ra mới là hai người sát t h i ê u chân chính gặp thiếu niên giãy rủa bộ dáng ngựa béo trâu gầy hai người nghiễm nhiên tính săn trong lòng sư huynh sư phụ chính là nhượng chúng ta đem hắn bắt về vẫn chưa nói rõ gậy cánh tay đứt chân phải c h ắ n g có phải hay không béo hồng bào lạnh leo tiếng cười vang vọng trong rừng gầy hồng bào nghiêng đầu hơi nghĩ kỹ tựa như cũng đang hưởng thụ con mồi kinh hoàng khoái cảm chốc lát sau vừa mới mở miệng đúng được được vậy liền dễ làm theo ta nhìn trước đoạn hắn hai chân miễn cho tiểu tử này lại thi triển k i n h công chạy trốn nói xong bên cạnh hồng bào chất lên đầy mặt thịt mỡ hướng thiếu niên chậm rãi đi tới q u ba chương năm trăm bảy mươi ba tình nghĩa đi theo song trọng kiếm cảnh bên trong thiếu niên đã theo bắt đầu hơi chút trong hoảng loạn tỉnh táo lại phá cảnh về sau ngũ rắc cảm giác lại lên một giai ánh mắt vượt qua từng b ư ớ c ép sắt mà đến béo hồng bào rơi thẳng phía sau hắn gầy hồng bào trên thân chật có cảm giác như là kiếm cảnh trung điệp ứng như ta cùng cái này châu gầy kiếm cảnh chạm nhau về sau hiện hiện cùng đ ổ i hình dạng mới là vì sao cái này châu gầy có thể tại song trọng kiếm cảnh bên trong tự do hành tẩu trong lúc suy tư béo hồng bào đã đem tới gần cười gằ nhìn thấy t nói, h nói đến u béo hồng báo đắc ý bộ dáng thiếu niên tinh mâu rảo hoạt trận lóe cái này béo hồng báo không giữ mồm giữ miệng dùng khích tướng tri pháp có lẽ theo trong miệng hắn có thể nhô ra phá vỡ song trọng kiếm cảnh tri pháp Tâm tư định n x u ố gặp giãn lông mày, giả bộ khinh thường nói, thử, hai người các ngươi cùng dương xuống công cũng không g khinh nói, hai kiếm dưới, nổi. cảnh, chính là có thể cầm xuống ta. Công pháp phản phệ bên ra ta, là mày, cầm bộ thử, thể pháp phệ chịu có các dễ thiếu niên đối chính mình cái này đắc ý nhất sát chiêu xem thường béo hồng bảo trong lòng trợ sinh l ử a giận hận không thể nhảy lên q u a n hắn một cái bậc hai cố nén l ử a giận nếp miệng cười nói tiểu tử ngươi hiểu cái gì huynh đệ ta hai người kiếm này cảnh không phải tầm thường hai người liền có thể tùy ý thi triển nhẹ thì tàu hòa nhập ma nặng thì khó giữ được tính mạng kiếm một trong đường vốn là cùng chủ nhân nội lực phù hợp đừng nhìn ngươi tiểu tử này xong kiếm tại tay nhưng đồng dạng không đều là nội lực của ngươi thi triển mà ra nói đến đây béo hồng bảo lời nói xoay chuyển mang theo tàn n h ậ n ý cười mở miệng nói ngươi cũng sẽ không hiểu chớ có sợ gầy da ra, ra trong tay mũi kiếm sắc vô cùng mang về trả ngươi hai chân tự thay ngươi cầm máu hồi bảo vệ ngươi một cái mạng yên tâm yên tâm nguyên lai、like、như thế nói như vậy béo hồng bảo vô tâm lời nói tựa như lệnh thiếu niên có chỗ c à n nộ nên tiếp cười gằn mà tới béo hồng bảo lẩm bẩm tự nói sau đó càng lại bất chấp tiếp cận béo hồng bảo hãy còn nhắm mắt tính tâm suy nghĩ người kiếm phù hợp kiếm cảnh tư ơ n g dung thiếu niên tâm niệm cùng một chỗ liền có cảm giác đoạn nguyệt trong kiếm dốc rách nội lực như gió xuân ôn hòa thoáng lấp tán bả vai và cân bộ quan g kiếm bên trong mạnh mẽ kiếm ý như biển rộng lao nhanh lệnh thiếu niên bả vai bông cảm giác nhẹ nhõm thanh sam trước người lại ngưng tụ vô hình bình t h ư ớ n g nhưng tựa hồ kiếm cảnh ám ẩn vẫn chưa cùng mập gầy hồng bào song trọng kiếm cảnh lập tức giao phong đắc ý q u ê n hình bên dưới béo hồng bào sòng trọng kiếm cảnh lập t i a phong ặ p thiếu niên nhắm mắt chờ chết bộ dáng trong lòng cười lạnh giơ tay xuất kiếm chém về phía thiếu niên hai chém càng muốn chạm đến cái cành lúc, muốn đến hình tiếng kiếm một quát kia vô bên é o bào sau lưng tới. Châu gây. Lui. Gây hồng bào hồng chuyển Châu hồng nhưng chữ thiết chi lưng miệng, đơn giản rõ ràng, ẩn ẩn gầy. Gầy b sau Lui. đều ấn ấn cấp tới. một mỗi mở rõ ý.、Bên、cạnh hồng bào biết do sư h i n h tính t ỉ n h nếu không phải tình hình nguy cấp hắn tuyệt sẽ không gọi thẳng chính mình có thể kiếm thế đã lên mắt thấy đã muốn chém đứt thiếu niên hai chân béo hồng bào sao u y ệ n phí công nhọc sức không quản được nhiều như thế trước chém hắn hai chân lại nói những khác kiếm tùy tâm động béo hồng bào không quan tâm cố ý chém xuống kiếm đầy đủ sắc bén ẩn chứa trong đó nội lực cũng đủ cương đại béo hồng bào đã không che giấu được trong lòng chân kinh khe hô mở miệng thiếu niên ven này thi triển kiếm cảnh chi uy càng là chính mình cùng sư huynh hai người đau khổ tập luyện nhiều năm mới có tiểu thành song trọng kiếm cảnh trước đây ám ngưng thanh sam trước người vô hình kiếm cảnh tại dốc rách xuân ý gợi sóng mạnh mẽ kiếm ý lao nhanh tương dung bên dưới cuối cùng hóa thành hai tầng hoàn toàn khác biệt kiếm cảnh bảo hộ ở thanh sam trước người béo hồng bảo trong tay tinh hồng trường kiếm vạn vẹo hình dạng chính là hai tầng kiếm cảnh trùng điệp chạm nhau chỗ dù còn so không được mập gầy hồng bảo hai người thi triển kiếm cảnh chi uy nhưng cũng đã sơ hiện song trọng chi ý giang giác song cảnh vạn vẹo chi lực bên dưới tinh hồng trên thân kiếm chuyển tới nhỏ bé nứt tiếng vào thai cuối cùng đem béo hồng bảo theo trong khiếp sợ gọi hoàn hồn lại không lo được ngẫm nghị thiếu niên là như thế nào tại ngắn ngủi trong n h y mắt lĩnh ngộ song trọng kiếm cảnh vận đủ nội lực n h ị theo thanh sam trước người rút về tinh hồng trường kiếm béo hồng bảo trong nhà chưa tỏ ngoài nhưng hắn sau lưng k h ô n g chế kiếm cảnh gậy hồng bảo tất nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê lúc trước sư đệ đắc ý q u y ế n hình nói ra song trọng kiếm cảnh quan h ả i vị trí ra lệnh xào trá tiểu tử tại chỗ cảm nộ thanh sam trên thân sơ hiện phong mang song trọng kiếm cảnh đã đang không ngừng đánh thẳng vào chính mình hai người thi triển ra kiếm cảnh trước mắt cũng không kịp mâm nghĩ cái này thanh sam thiếu niên trong tay s o n g kiếm vì sao lại ẩn chứa không phải đồng dạng nội lực gặp sư đệ cố chấp trong tay kiếm không ngừng mình nói đành phải cường hành khống chế lại kiếm cảnh hướng béo hồng bảo lần nữa lên tiếng còn chiếu cố đến cái gì kiếm mau lui lại quắc mắng thanh âm cuối cùng nh lập tức liền muốn băng kiếm mà lui nhưng tinh hồng trường kiếm cũng đã không chịu nổi thiếu niên song trọng kiếm cảnh c h i áp tại béo hồng bảo buông tay trong nháy mắt trên thân kiếm kẽ nứt giống như mạng nện trong nháy mắt trải đầy béo hồng bảo con n g ư ơ i trợn co lại vội vàng nhảy lùi lại nhưng tại người hình lên lúc tinh hồng trường kiếm đột nhiên vỡ vụn cắt thành mấy khúc không chịu mập gầy hồng bảo song trọng kiếm cảnh ảnh hưởng hướng béo hồng bảo to mập thân thể kích x ạ mà đi trong tràng tình hình lập tức xoay chuyển lúc trước còn đang muốn chém đứt thiếu niên hai chân béo hồng bảo hộ nhưng trước mắt thanh sam kiếm cảnh cũng ra hai tướng chống nổi gây hồng bào trơ mắt nhìn lấy hơn mười tinh hồng trường kiếm mảnh vỡ chui vào sư đệ thân thể mập lùn thân ảnh từ không trung hệ phải rơi xuống đất đập ra hố cạn tâm thần vội loạn song trọng kiếm cảnh lập tức bất ổn phát giác thiếu niên thi triển song trọng kiếm cảnh muốn thừa cơ mà lên gây hồng bào quyết tâm vận lực ngăn điển một tiếng quát nhẹ không thanh sang thiếu niên tại phương viên tri địa song trọng kiếm cảnh tựa như tại vô hình sụp đổ đem thiếu niên thi triển ra kiếm cảnh vô hình đẻ ép cho dù béo hồng bảo sinh tử không biết chỉ gây hồng bảo một người k h ô n g chế lại song trọng kiếm cảnh nội lực nó vẫn s o thiếu niên thâm hậu c à n g hướng chi thiếu niên chỉ là dùng béo hồng bảo đôi câu vài lời linh lộ, đến cùng vô pháp địch nổi mập gầy hai người nghiên cứu nhiều năm chi công áp lực c h ậ t sinh chỉ cảm thấy quanh thân có vô hình bình t r ư ớ n g hướng chính mình nhanh áp mà tới lúc này chớ nói muốn tiến lên mấy trượng bổ đao cái tia rơi xuống béo hồng bảo n h ư không nghĩ cách phá vỡ đối phương song trọng kiếm cảnh chỉ sợ chốc lát sau chính mình liền sẽ mất mạng trong đó lúc trước chỉ lướt qua song kiếm chi cảnh tương dung thiếu niên thời khắc sinh tử cũng lại không cẩn thận từng ly từng tý đội lên xung quanh lực vô hình đem đoạn nguyện bộ quan g kiếm thân t r ù n g đ i ệ p lại đóng hai mắt gây hồng bào xa xa trông thấy thiếu niên trong mắt tinh quang tiêu lại một thoáng chợt cảm thấy hai cỗ nội lực tại kiếm cảnh tuân r a mà tới một đạo mãnh liệt như sóng một đạo mềm mại như suối giao hòa tụ tập trước mắt là tới giống như lao nhanh sóng biển tràn vào kiếm cảnh chỗ thành trong hồ nước có thể hồ nước trung quy quá nhỏ lại sao có thể chứa được quần quận sóng biển dù nhìn không ra kiếm cảnh không gian ra sao nhưng bằng ngưng trệ không trung bụi bạm đoạn gỗ cũng có thể đánh giá ra mấy phần bất đồng kiếm cảnh vững chắc lúc trong đó các vật đều ngưng trệ chi cảnh lúc này mập gầy hồng bảo kiếm cảnh bên trong lá rách khói b ụ i tung tóe gọn sóng không ngừng lại xem gầy hồng bảo một khuôn mặt ngựa đã hiện chẳng trịt mồ hôi hột thi triển xong trọng kiếm cảnh cường hành phá địch thiếu niên lúc này cũng không tốt đến đâu tàn phá thanh s a m k h ó i động không ngừng t u ấ n tú trên khuôn mặt ngưng trọng vạn phần lúc này kiếm cảnh liều đấu nghiễm nhiên đã thành ác chiếm chi ảnh nhưng hung hiểm dị thưởng hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất p h ụ kiếm cảnh liều đấu say sưa kiếm cảnh bên ngoài chính có một người trong bóng tối nhìn chăm chú hết thảy điên cùng hai mắt lại hiện từng tia kỳ khóa kiếm thực trong bóng tối khóa chặt kiếm cảnh bên trong thiếu huyết cảnh hông chứa xanh bão bóng bên niên bên đàn vải khỏa. lúc trước giả điên giả dại đã thừa cơ đem giả quỷ thôn mọi người toàn bộ diệt khẩu lúc này nhìn thấy béo hồng bảo cùng thiếu niên kiếm cảnh bên trong rơi xuống đất không d ậ y nổi mừng thầm trong lòng cho dù thiếu niên có thể đem ngựa béo trâu g ầ y đánh rơi r ơ i kiếm cũng định bị thương nặng đợi đến lưỡng bại câu thương thời khắc mới vừa rồi là chính mình ra tay lúc có lẽ là nghĩ đến chính mình ăn vào huyết đan đặt vào cái kia xa không thể chạm võ tri đình phong cũng như mộ dùng phong lang đồng dạng thanh danh vang vọng giang hồ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp chợt nghe kinh thiên động tĩnh chuyển tới chính nghĩ nhân lúc giả điên thời khắc dùng dư quan giò xét lại bị nhào tới mà đến kình phong thổi đến bay ngược mà lên nguyên là cái kia gầy hồng bào cuối cùng là vô pháp một người cường hành k h ô n g chế lại song trọng kiếm cảnh bị thanh sam thiếu niên như quần c u ộ n sóng biển trùng kích bờ đê sóng cảnh phá tan kiếm cảnh đan sen loé ra cường h à n h chân khí đem gầy hồng bào cùng thiếu niên cùng nhau c u ố n lên mấy t r ư ợ n g độ cao phản chiếu mộ d u n g cô hai mắt chi cảnh gầy hồng bào tầng tầng ngã xuống mà xuống tại mặt đất trong lòng núi đ ậ p ra hơn thức chi hố mà thanh sam thiếu niên tựa như cũng bởi vì mới quen sóng cảnh không thể hoàn toàn trừng khống phá vỡ mập gầy hồng bào kiếm cảnh về sau chính mình hai c ố kiếm cảnh chân khí như thoát cương ngựa h o à n g lại không cách nào trường khống cũng bị phản vệ ngửa mặt bay ra như thiên ngoại sao băng rơi xuống n g n xuyên đại thụ chi khô khảm vào trong núi trong đá sinh tử không biết mộ dung cô vốn là cự ly rất xa dù cũng bị hai người kiếm cảnh dư vi đánh bay nhưng vẫn chưa t h ụ thường ngã xuống mặt đất lúc chỉ cảm thấy hạnh phúc hàng lâm đến đột nhiên như thế ngựa béo trâu g ầ y cùng cái tia thanh sam thiếu niên như chính mình dự liệu đồng dạng lưỡng bại câu thương chính mình cái này ngư ông chính là được lợi lúc vừa nghĩ muốn đứng dậy hướng sau lưng đá núi bên trong tìm kiếm thiếu niên thi hải đem huyết đan tìm ra lại gặp rơi xuống đất cao gầy hồng bào chậm rãi đứng dậy cùng nhau mà lên còn có béo hồng bào cái tia to mập thân ảnh hắn bọn hắn vậy mà không chết nhìn đến cảnh này mộ dung cô trong lòng dung mạnh không dám hiện lộ nửa phần hãy còn thành tỉnh c h i sắc vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt giả vợ như bị kiếm cảnh dư vi đánh mất hình dạng dùng tính lực nghe khu khu mẹ hắn lại thua bởi một tiểu tử trong tay việc này t r u y ề n ra ta châu gầy còn như thế nào tại trong cốc đặt chân cùng bước chân thanh â m cùng chuyển vào mộ dung cô trong hai là cái kia béo hồng bào gán hận thanh â m có lẽ là lo lắng thanh danh béo hồng bà hãy còn nói x đã là chuyển hướng một bên sư huynh tiếp tục mở miệng sư huynh mộ dung cốc mê hồn điện âm sai châu ngựa mặt ta danh hảo này thế nhưng là cùng sư huynh xít sao tương liên chuyện hôm nay nghĩ đến sư huynh sẽ không truyền đi a nơi này chứ ta còn có người khác gây hồng bào thanh âm như cũ thong dong lãnh đạm có thể trong thanh âm người h à i lại là khó nén béo hồng bào nghe nói cười lớn chỉ hướng một chỗ thi hải nói còn có ai biết á c quỷ thôn đám bắt con đã chết đến không thể lại chết vạn quỷ trận bị ta chỗ phá cho dù bọn hắn nghe nơi này động tĩnh nào còn dám tới đây dò xét trời biết đất biết điên mộ dung cô biết cái tia thanh s a n thiếu niên cũng biết không đợi béo hồng b à o nói xong gầy hồng b à o đã vô tình đánh gãy nghe nói mập gầy hồng b à o nhắc lên chính mình quy xuống đất giả chết mộ dung cô trong lòng nhất thời treo lên trong nháy mắt trong đầu tuân ra số nhiều ý niệm cho dù mình lúc này thừa cơ đào tẩu tại mập gầy hồng b à o hai người thủ h ạ cũng tuyệt không còn sống khả năng nhiều lần cân nhắc bên dưới chỉ có thể cắn răng giả chết có thể đương nghe nói béo hồng b à o lần nữa lên tiếng treo lên tâm đã nhảy ra cổ học tới đơn giản mộ dung cốc bên trong không thiên địa duy vòng trời tam sơn người ta không nói ta trước kết thúc mộ dung cô cho tới cái tia thanh sam thiếu niên nghe nói vừa rồi đọc tĩnh cho dù không chết cũng tính tàn phế sau đó ta đi cắt hắn đầu lưỡi cắt đứt gân tay nhượng hắn miệng không thể nói tay không thể viết không phải liền được mộ dung cô âm thầm k ê u khổ lúc này sợ là chính mình giả vợ như điên khùng tỉnh lại sợ cũng khó thoát khỏi cái chết trong tuyệt vọng chính chờ đợi vận m ệ n h hàng lâm lúc nghe gầy hồng bảo thanh âm vào thai chớ có sinh thêm sự cố lệnh của sư phụ là mang về tiểu t ử kia trước đi đem hắn bắt lại lại thu thập nơi này tàn cuộc không m u ộ n từ trước đến giờ kiệm lời gầy hồng bảo ngưng trọng mở miệng sư h u n h lời này cũng không tệ được ta trước đem cái kia thanh sam tiểu tự cầm xuống lại thong thả bàn、bạc. nghe đến lời này mộ dung cô cuối cùng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn tới cướp lấy huyết đan một chuyện đã vô vọng sau đó nhân lúc mập gầy hồng bảo hai người đi thanh sam thiếu niên khi đó chính mình t i ể u thừa cơ chạy đi cho tới làm sao chạy ra cướp đi mộ dung cô đã không dành suy nghĩ một lòng chỉ nghĩ bảo vệ tính mạng lại làm khắc nghĩ mập gầy bước chân thanh n â m dần dần rời xa mộ dung cô cường giấu trong lòng sợ hãi thoáng mở ra hai mắt mơ hồ nhìn thấy ngựa béo trâu gầy đi xa bóng lưng mừng rỡ trong lòng ánh mắt lướt hướng lúc đến cầu dây chính tính toán làm sao lặng yên độn đi lúc lại gặp mập gầy hồng bảo mộ dung cô ánh mắt vượt qua mập gầy thân thể nhìn hướng hai người phía trước lại gặp trong núi rừng bị đụng xuyên sau cây thanh sa m ẩ n hiện kiếm quang như cũ trong lòng rung động làm cho mộ dung cô tạm q u ê n mất trốn chạy suy nghĩ ngưng mắt nhìn kỹ chính là rơi vào trong rừng thiếu niên vịn cây mà ra nghĩ đến hai vị cũng cùng ta đồng dạng vô pháp lại dương kiếm c ả n h a trong thanh âm dù có bể hoài nhưng không trọng thương c h i tướng thiếu niên hai mắt lấp lóe lấp lánh hào quang giống như trong đêm rực rỡ tinh thần k h i p sợ đâu chỉ mộ dung cô chính là mê hồn điện chủ âm sai châu ngựa cũng là đưa mắt nhìn nhau gầy hồng bào lại không tựa như lúc trước gặp biến không trên mặt ngưng trọng so với lúc trước kiếm cảnh so sánh lúc càng thịnh ba phần bên thân mập lùn hồng bảo tựa như cũng sinh ra khẩn trương cảm giác tới chất đầy thịt mỡ trong cổ thế mà ẩn ẩn hiện ra trên giới chuyển động ít hầu đủ thấy tâm cảnh nói như vậy kiếm cảnh cũng tốt kiếm chiêu cũng thế giao đ ấ u ước hẹn hẳn là các ngươi thua nguyên lai、like、như thế giá quỷ mê hồn phong đỗ lạnh mê hồn điện âm sai trầu ngựa mặt hai vị mê hồn điện chủ chắc hẳn không phải cái kia sai hẹn nuốt lời hạ người a thiếu niên cao giọng ẩn nội lực thâm hậu rõ ràng vào h a i nghe nói mẩn ra đưa mắt nhìn nhau mập gầy hồng bảo đã từ đối phương trong mắt nhìn gia béo hồng bào thu lại ánh mắt nên tiếp thiếu niên tinh mâu tàn nhẫn huệ rõ ha ha ha cái gì cá cực tiểu tử hồn nhiên lại để ta hai người dạy dỗ ngươi cái gì là giang hồ hiểm lòng người ác không thể thi triển kiếm cảnh lại như thế nào ta hai người liên thủ định muốn ngươi sống không bằng chết tiếng nói mới rơi thiếu niên còn chưa từng mở miệng lại nghe liên thông kim kê phong đô sơn chỗ cầu dây tiếng gió trợn nổi lên xen lẫn nhạc khí thanh âm đồng bình mà tới tiếng đàn róc rách tiếng sáo du dương tiếng tiêu trầm đồng sắt ý bén g i thâm trầm vu từng trận giang hồ hiểm tới lòng người ác tình nghĩa nơi nào không gặp lại ba đạo thân ảnh thằng đạp cầu dây nhanh nhẹn mà tới